bởi vì cái này, tưởng từ hắn này chỉnh đến hóa người đều tôn kính kêu khỉ ốm nhi một tiếng hầu ca, khỉ ốm nhi mặt ngoài phong cảnh, cười tủm tỉm tiếp thu mọi người thổi phồng, trên thực tế đánh rất hàm giang hướng trong bụng ướt. hắn cũng không biết cầu tỉ là thần thánh phương nào a, cầu tỉ tâm tình tốt thời điểm có thể tới chợ đen dạo một vòng, hắn liền lập tức đi lên hội báo công tác, cầu tỉ lại định ra lấy hóa thời gian địa điểm, căn bản chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn duy nhất biết đến chính là, cầu tỉ có hoa có hóa có bối cảnh, không có. Đã yên ổn hồi lâu Tân An thành chợ đen gần nhất dung chuyển lên, ngày thường tại đây mua bán đồ vật người không cảm giác được, chỉ có ham sâu trong đó Hoàng Yêu, bọn đầu cơ, biết có bao nhiêu kịch liệt. Các Hoàng Yêu, bọn đầu cơ, phía trên có cái dắt tổng tuyến kêu hổ ca, trong tay nguồn cung cấp nhiều nhất, phương pháp nhất quảng, người nhất biêu hắn có thể đánh. Hoàng Yêu, bọn đầu cơ, nhóm nhân vụn vật có tranh chấp thời điểm, tổng nguyện ý tìm hắn tới từ giữa điều đình. Dân giả hắn thế nhưng thành chợ đen dẫn đầu người. Có lẽ là người cùng nhau tới liền ái phiêu, hổ ca gần nhất phiêu rất cao. Áp hóa giới, đánh hoàng yêu, bọn đầu cơ, phía dưới nhân tâm chen chúc khổ không nói nổi. Không đợi chúng hoàng yêu, bọn đầu cơ, nhóm bóc can khởi nghĩa đâu, liền nghe nói hổ ca bị tấu. Lúc ấy liền phát sinh ở chợ đen, cho nên hảo những người này đều hiện trường chứng kiến này một kỳ cảnh. Cao lớn vạm vỡ hổ ca bị người một quyền lực đảo, lập tức răng cửa liền không có hai viên. Hổ ca đỉnh mạo phong lợi chỉ vào đem hắn đả đảo người. Tiểu tử tê, ngươi có biết hay không ta là ai tê? Ngươi nọ thập phần thành thật lắc đầu, không biết. Ta là tê dịu ca, này phiến tê về ta quản. Ngươi về sau phùng tưởng tại đây mua đồ vật tê. Vì sao? Vì sao? Hổ ca cười đầy miệng phun huyết, bộ dáng thoạt nhìn thập phần do người. Thứ này đều là ta thả ra, ta nói không bán cho ngươi ai dám bán cho ngươi. Nga người nọ gật đầu, sau đó tới một câu, kia về sau ta quản phong hóa, ngươi cũng đừng ở của ta nhi đợi. Nào mát mẻ chỗ nào đi thôi. Hổ ca. Nói hắn là khoác lắp đi, khả nhân cùng ngày liền đem Hoàng ưu bọn đầu cơ, muốn hóa điều lại đây. Hổ ca đương nhiên luyến tiếp chính mình kinh doanh, nhưng tìm hiểu quá chi tiết lúc sau, không cần người ta nói, chính mình liền cuốn gói đi rồi. Theo cùng hổ ca đi gần Hoàng ưu bọn đầu cơ, nói, vị kia rất là có địa vị, ở kinh thị chợ đen chính là số được với số nhân vật, cũng không biết sao chạy bọn họ này xóa sinh tới. Cái này, phong vân toàn biến cùng ngay họp hội ý hoàng ngưu bọn đầu cơ nhóm tụ ở bên nhau nghe vị này tân tấn trợ đen đại ca dạy bảo người cũng chưa nói gì liền hỏi một câu các ngươi này bố là ai quản cái khác hắn đều hiểu rõ chỉ có này bố căn bản không phải từ hắn biết đến tuyến thượng đi nhưng thật ra kỳ quái mọi người đồng loạt bãi đầu xem khỉ ống nhi người nọ cũng liền theo mọi người tầm mắt xem qua đi khi ống nhi gần nhất mới vừa tích cốp ra tự tin bị này liếc mắt một cái xem trống trơn hắn không tự giác đánh run run nói Không, không phải ta, là cầu. Quả bóng nhỏ. Đây là cái cái gì ngoạn ý nhi? Cầu, cầu tỉ. Khi ốm nhi dùng sức kêu ra tên này, lau mồ hôi. Ngoan ngoãn, người này đem hắn nhiều năm lão nói lắp đều dọa ra tới. Cầu tỉ. Người nọ trong miệng nghiệm tên này, chưa từng nghe qua nhân vật này. Này tiểu tân an thành thật đúng là ngọa hổ tàng long đầu. Ngài muốn tìm xem. Tìm cầu tỉ. Khi ốm nhi có chút khẩn trương hỏi. Không cần người nọ cân nhắc một lát nói ấn các ngươi nguyên lai like chương trình làm đi hắn lại không phải tới đoạt tài nguyên nếu không phải cái kia hổ ca tìm hắn phiền thoái hắn cũng sẽ không cường suất đầu khi ốm nhẹ nhàng thở ra thật muốn tìm ta cũng không biết thượng nào tìm đi a kia như thế nào xưng hâu ngài a người nọ vừa muốn đi đã bị chúng hoàng lưu bọn đầu cơ gọi lại hắn bước chân một đốn đều ta long ca đi long hổ tranh chấp hổ chạy long đằng sau phần 16 sáu chương mười tưởng xinh đẹp tân niệm không tự mình bán bày cũng liền không biết chợ đen này đó rung chuyển mỗi ngày khắp nơi đảo chuẩn bị cho tốt ăn qua chính mình tiểu nhật tử hôm nay nàng mang theo từ chợ đen mua gà rừng cùng tiên nấm về nhà thời điểm phát hiện phùng bà bà ở xả Chăn nhi thừa dịp mùa hè nhanh đưa bị xả bên trong lão đông lại đạn đạn quay đầu lại mùa đông cái có thể ấm áp chút phùng bà bà đã sớm tưởng đem tỷ đệ hai chăn lấy ra tới dọn dẹp dọn dẹp vừa lúc đuổi kịp tần niệm trước hai ngày nói muốn đem làm chăn tái sinh bố thay đổi còn cầm hảo chút đại kích cỡ vải bông trở về này chăn kéo ta ngứa tần nghiệm biên cào cổ biên đoán giận phùng bà bà tâm nói tiểu cô nương ra ra nhưng thật ra muốn kiểu khí chút nhưng chờ đến nàng nhìn đến tần nghiệm trên cổ đỏ bừng một mảnh trong quần áo làn da cũng đỏ khi mới biết được thật đúng là không phải kiểu khí chuyện này nha đầu này làn da quá non trắng non trắng nón cùng bóng loáng thủy đậu hủ dường như dùng tái sinh bố như vậy một cọ nhưng không đỏ lên sao tần nghiệm qua đi trợ thủ vớt phùng bà bà nói phải về lò trọng tạo đông, ngạnh bang bang lại chấm lót lót, nhiều năm lão đông, đã có chút biến sắc, không biết đàn hồi bao nhiêu lần, tần niệm thật sự lo lắng nó có thể hay không thay đổi triệt để. Vẫn là đến tìm điểm đông trở về, làm mấy giường tân bị, mùa đông mới hảo quá. tân niệm cân nhắc nói, hiện tại toàn cầu khí hậu còn không có biến ấm, nay lại phương Bắc, lại trụ nhiều năm láo nhà trệt, mùa đông sợ là không hảo quá. Cũng không thể lăn lộn mù quáng. Phùng bà bà vội vàng nói, đông hút hàng quá đáng chú ý nàng vẫn luôn lo lắng tần nghiệm luôn là xuất nhập chợ đen ngày thường đào lộng điểm ăn khét ngược hiện tại ai trong tay có điểm tiền không đào lộng điểm ăn cải thiện hạ sinh hoạt nhưng nếu là quá mức đục lỗ nàng sợ ra vấn đề yên tâm đi bà bà tần nghiệm Vũ vô, vô lao thái thái khô gầy tay ta chính là nói nói ta chợ đen căn bản không cái này các nàng này không phải đông sản khu có thể mua được đông nhà mình đều không đủ dùng như thế nào sẽ lấy ra đi bán đâu mà cửa hàng đã thật lâu đều không có đông đến hóa Cho nên liền tính là tần niệm ở cửa hàng đi làm cũng vô pháp mua được đông. Lao thái thái nghe nửa câu đầu còn an ủi chút, nghe được mặt sau thiếu chút nữa tặc mau, ý gì à? Không thứ này ngươi mới không ngã đẳng, nếu là có thứ này ngươi còn liền thật làm sao mà? Tần niệm ở Lao thái thái đầu gác dưới ánh mắt lưu loát bắn lên, cực thức thời nói, ta đi nấu cơm, ngày lao hôm nay ăn có sẵn. Lưu lưu, thu thập tốt gà chém thành khối, tần niệm ở trong nồi nhiều hạ mỡ heo, này thịt gà khẩn thật đến phát xài nông nối. Nếu là không lớn du mãnh. nói khẳng định không thể ăn. Nàng nấu cơm liền một cái ưu thế, bỏ được hạ du, chính là pha gặp qua việc đời phùng bà bà cũng là đau lòng du. Đây là này niên đại mọi người một mạc tác phong gây ra, cho nên này đồ ăn còn phải nàng làm mới ăn ngon. Thịt gà cùng nhật du tương nộ phát ra xèo xèo tiếng vang, một đám du phao phao thôi hóa thịt gà hương khí, trong nổi tiểu kê ra thì đều. Khô vàng khô vàng, là rõ ràng nhìn đến đều phải nuốt nước miếng trình độ đẳng cấp không nhiều lắm tần nghiệm mới hạ nấm cuối cùng kêu tới phùng bà bà ở nồi to bốn phía dán lên bánh bột ngô cái này nàng sẽ không dư lại chính là giao cho thời gian manh hầm đi thôi ba người no no bữa ăn ngon một đốn không yêu ăn bắp bánh bột ngô tần nghiệm đều tạo vài cái nồi to rán bánh bột ngô có một tầng kim hoàng hồ cát giống cơm cháy dường như đặc biệt hương liên thơm nước thịt gà còn có đã hút đầy thịt gà nước canh nấm, miên bản có bao nhiêu hợp khẩu vị rõ ràng mấy ngày nay mắt thấy đều béo trăng đi lên Vóc dáng cũng giống thoáng điều dường như vèo vèo dâng lên, so tần niệm sơ tới khi cao hơn không ít. Phùng ba ba nhìn thỏa mãn tỷ lệ hai, trong lòng cũng là thập phân ớt dán nàng cho rằng chính mình muốn cô độc sống quãng đời còn lại, nào dám tưởng có thể quá thượng như vậy sinh hoạt ta. Hôm nay cũng cùng ngươi tân bằng hữu cùng nhau chơi sao. Tần niệm hỏi đánh no cách rõ ràng. Chơi, cách, bọn họ đều tới ta này xem tiểu nhân thư, cách. Hiện tại hài tử, tay cầm tiểu nhân thư chẳng khác nào tay cầm quyền to. Chúng chi rõ ràng kia một trận tử thư đâu, toàn viện tiểu hài tử đều tới tìm hắn chơi, lại không phải từ trước không người hỏi thăm tiểu đáng thương. Tân Niệm phát hiện rõ ràng đứa nhỏ này tuy rằng bị dọa có chút nhát gan, nhưng lại là cái cực có ý tưởng. Căn cứ không tham dự, làm hài tử tự do phát triển nguyên tắc, tân nghiệm mua hồi tiểu nhân thư sau liền không quản rõ ràng xử lý như thế nào này đó tiểu nhân thư. Đối mặt một toa phong dũng lại đây hài tử, rõ ràng đầu tiên là có chút ốc, sau đó liền cực nhanh định ra chương trình Hắn so người tiểu, đoạt bất quá người khác, kêu gọi người khác cũng không nghe. Nhưng nếu ai ngạnh hướng lên trên thượng, hắn liền chết ôm tiểu nhân thư không buông tay, ai cũng không mượn. Vài cái liền có người tự động thế hắn duy trì trật tự. Sau đó hắn định ra quy củ, không thể đem thư ra bên ngoài lấy, chỉ có thể tại đây ngõ nhỏ xem, nếu ai ra bên ngoài lấy, về sau liền ai đều không mượn. Cái này đem người đều thu nạp tại đây ngõ nhỏ, xem đủ rồi thư bọn nhỏ lại chơi con quay, đã bao cắt thời điểm tổng hội kêu rõ ràng. Bởi vì tiểu nhân trong sách cũng phân bán chạy thư, hảo những người này bài đội chờ xem đâu, cho nên đều tưởng cùng rõ ràng chỗ hảo quan hệ. Liên như vậy, rõ ràng xem như ở trong đại viện cùng bọn nhỏ hòa mình. Tân nghiệm nghe vừa lòng gật đầu, tiểu gia hỏa làm không tồi, là cái có ý tưởng. Rõ ràng nhìn đến tỷ tỷ vui mừng biểu tình, cao hứng mặt đều đỏ, cơ chân múa tay cùng nàng giảng ban ngày chơi có bao nhiêu vui vẻ, một dùng sức tạp sát một tiếng, nách nước ra cái miệng to. Tân nghiệm Phùng bà bà cấp rõ ràng đi xuống lôi kéo quần áo, hai tử trường vóc dáng, này quần áo sợ là đến trong tố. Tiểu hai tử vốn là phế quần áo, tân nhiệm vừa tới khi cấp làm quần áo hiện tại mắt thấy lại nhỏ. Vậy trong tố, tân nhiệm tiểu cánh tay vung lên, vô vô bởi vì đem quần áo lộng hư mà giống đã làm sai chuyện dường như rõ ràng, tiểu gia hỏa thật cẩn thận bộ dáng làm người đau lòng. Vừa lúc làm tân cấp rõ ràng khai giảng xuyên, bởi vì thành phần vấn đề rõ ràng vốn dĩ liền không có gì tự tin, hiện tại mụ mụ lại không có. Tân nghiệm không nghĩ làm hắn giống cái tiểu đáng thương nhi dường như, cho nên quyết định chủ ý tuyệt không bạc đại hắn, ít nhất sinh hoạt điều kiện phương diện không thể làm hắn cảm thấy chính mình so bất luận kẻ nào kém. Rõ ràng có chút thẹn thùng mà cười, tân nghiệm xoa xoa hắn đầu nhỏ. Vĩnh viên nhớ rõ, ta cùng bà bà đều sẽ không bởi vì ngươi lộng hỏng rồi thứ gì đối với ngươi phát hỏa, bởi vì ngươi so quần áo, so bất cứ thứ gì đều quan trọng. Tiểu rõ ràng cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn còn không quá có thể lý giải tỉ tỉ lời nói trọng nghĩa. Nhưng hắn minh bạch chính mình ở tỉ tỉ trong lòng rất quan trọng. Cái này làm cho hắn không tự giác dựng thẳng tiểu cuộc sống, hắn rất quan trọng đâu. Tần niệm trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ đông chuyện này, nhìn cửa hàng tới hóa công phu đi cùng đưa hóa tài xế lôi kéo làm quen. Đại thúc, ngài từ đâu ra a Chính mình ra kết đào nhi, an gái giải giải khác. kia đại thúc ban đầu không thu, ở tân niệm nhiệt tình kiên trì hạ, nhìn đến tần nghiệm là cửa hàng người bán hàng mới tiếp, mới từ kinh thị lại đây, đưa xong hóa còn muốn đi phía nam. Ngươi ở đâu cái quảy? Thấy thế nào ngươi lạ mắt đâu? Hắn tuy rằng các nơi chạy, nhưng thường xuyên cấp thành phố Tân An cửa hàng bách hóa đưa hóa, nhiều năm như vậy đều là chút gương mặt cũ, này tuổi trẻ cô nương thật đúng là đầu một hồi thấy. Ta ở quầy bán bố cô nương sảng khoái nói, lại giống nhớ tới cái gì dường như có chút thương tâm thấp giọng nói, lần trước ta mẹ không có, trong nhà chỉ có ta cùng ta đệ, ta liền tới đỉnh ta mẹ nó ban. Đại thúc lúc này mới nhớ tới bố khu nguyên lai like là cái phụ nữ tới, đưa hóa thời điểm hắn còn có ấn tượng. Như thế nào người ta nói không liền không có Xem cô nương này cũng quái đáng thương Trong nhà còn liền nàng cùng đệ đệ Cuộc sống này cũng không biết sao quá đi xuống Thúc cũng không gì năng lực Chính là cái nhưng nào xe thể thao Ngươi nếu là khuyết điểm gì thúc giúp ngươi mang về tới Bọn họ này hành khắc không dám nói Một ít hút hàng đồ vật Nhưng thật ra hảo lộng chút Có thật nhiều đồng hành đều trong lén lút làm chút nam phiến bắc vật việc Hảo những người này cùng chợ đen đều có liên hệ Bởi vậy điều kiện phần lớn không tồi Ngại nhưng quá khiêm tốn xe vận tải tài xế chính là thập phần quang vinh trước nghiệp đâu tần niệm khen tặng nói ngài phương tiện nói nếu là gặp được đông có thể hay không cho ta mang chút trong nhà chăn hảo chút năm ta tưởng cấp đệ đệ làm giường tân chăn, quay đầu lại ta cho ngài thêm phí chuyến trở tài xế lao trương vừa nghe tần niệm nói như vậy càng là đồng tình ai nha đứa nhỏ này cũng quá không dễ dàng ai nghe xong có thể không cảm động a vội vàng ứng thừa xuống dưới nói nếu là nhìn đến có đông nhất định giúp tần niệm mang về tới tần niệm luôn mãi cảm tạ hiện tại có thể khai bốn cái bánh xe nhưng không bình thường tránh ăn nhiều hương tính kỹ thuật ngành nghề là bao nhiêu người tha thiết ước mơ hảo công tác người nếu là nói giúp ngươi lưu ý đó chính là tám chín phần mười cùng người chỗ hảo quan hệ chuẩn không sai nhi tận niệm đem lôi kéo làm quen cái này đại sự vội xong dơ chân hướng cửa hàng đuổi nàng chỗ đó còn thượng cương đâu làm từ lệ lệ giúp nhìn chằm chằm chờ đi vào vừa thấy thấy lưu trung cùng đang theo đại gia nói cái gì ngầm bực thật là nàng không đi thời điểm gì sự đều không có nàng vừa đi đã bị chảo bao quả nhiên là cẩn cù và thật thà làm công mạng người nhi trộm lưu đến chính mình công vị thượng lưu trung cùng cùng không thấy được nàng dường như tiếp tục nói chuyện cho nên đâu đại gia trước khắc phục một trận xưởng máy móc nhà ăn tuy rằng xa một chút nhưng nhân ra xưởng máy móc thức ăn so ta hảo a ta cũng đi nếm thử này thành phố tân an tốt nhất nhà ăn là gì mùi vị tân niệm đi theo vỗ tay chờ lưu trung cùng đi rồi lúc sau mới trộm đạo hỏi từ lệ lệ như thế nào chuyện này Đi xưởng máy móc ăn cơm a. Nói là ta cửa hàng nhà ăn đêm qua sụp, sáng nay nấu cơm đại sư phụ đi vừa thấy, thừa trọng lương đều làm con mối trụ không, may mắn không phải ban ngày sụp, nếu không người đều đến trốn đi. Hô. Như vậy Huyền a, ta này không xem như tránh được một kiếp sao? Kia cũng không phải là. Mọi người mồm năm miệng 10 gia nhập nói chuyện hiếm, cho nên ta nhà ăn trùng kiến phía trước ta đều đến cũng đến xưởng máy móc nhà ăn đi ăn cơm, nhưng cũng có giống nhau hảo a xưởng máy móc nhà ăn là có tiếng thức ăn hảo, dù sao so ta nhà ăn nhỏ nhưng mạnh hơn nhiều. Ngươi cùng người tần nghiệm khoe khoang gì à, người tần nghiệm chính là từ nhỏ ăn xưởng máy móc nhà ăn lớn lên. Cũng là ha, xem ta không phải quan công trước mặt chơi đại đào sao. Mọi người ha ha nhạc, tần nghiệm cũng đi theo ha ha, nàng có thể nói nàng đối xưởng máy móc nhà ăn là một chút ấn tượng đều không có sao. Hôm nay giữa trưa, rốt cuộc nhìn thấy trong truyền thuyết xưởng máy móc nhà ăn, không có gì kinh diễm. Liền so các nàng cửa hàng nhà ăn lớn điểm nhi, xếp hàng người nhiều điểm nhi, thức ăn đảo sắc thật không tồi, loạn hầm, giữa chuột sao thịt, bầu sao thịt, còn có một cái máng đại đùi gà nhi. Tân Niệm vừa định buôn đùi gà xếp hàng đi, liền nghe có người kêu nàng. Tân Niệm, nơi này, ta ở chỗ này. Tân Niệm quay đầu vừa thấy, là sở hải yến. Nàng hướng sở hải yến xua xua tay, sau đó cùng cùng nhau đi từ lệ lệ các nàng chào hỏi. Ta bằng hữu ở kia, ta cùng nàng cùng nhau ăn các ngươi đừng chờ ta. sau đó chiều sở hải yến đi qua đi. sở hải yến chính cầm hai cái nón hộp cơm, đang không ra tay tới cùng tần niệm chào hỏi, cao hứng thẳng lót chân. người như thế nào thượng chúng ta nhà ăn tới. chúng ta cửa hàng nhà ăn sụp, về sau tới các ngươi nhà ăn ăn cơm. kia đổi tinh hảo, với lúc không ai bồi ta ăn cơm. sở hải yến tính tình có chút lăng, luôn luôn là độc lai độc vãng. cắm đội một năm làm nàng ba chỉnh danh ngạch triệu hồi tới an bài đến hộ cần, đều là chút tuổi đại đồng sự nàng liền càng đơn độc hành động tân niệm nếp miệng cười nàng đương nhiên biết một người ăn cơm không được tự nhiên cũng nguyện ý cùng sở Hải yến cùng nhau đánh đuổi gà không nàng hỏi không ta xếp hàng lúc ấy không đuổi gà nhi bất quá có một phần thịt kho tàu sở Hải yến vui vẻ cơ cơ hộp cơm tử tân niệm hút lưu một tiếng làm say mê trạng chờ ta đi đánh đùi gà nhi hai người chính chìm đắm trong mỹ thực trung đã bị một đám cô nương thanh âm đánh gãy máy móc phân xưởng tới cái học đồ Tên kia lớn lên láo hảo. Có thể có bao nhiêu tuấn A, nhìn ngươi như vậy nhi. Thật không phải nàng khoa trương, kia tiểu hỏa là thật soái, Cái kia đầu, kia vóc người, chủ yếu là kia diện mạo. Ai nha nha. Mặt sau là hì hì tiếng cười. Ngươi nếu không tin nói chính mình đi xem bái, trong chốc lát hắn cũng có thể tới ăn cơm. Xem liền xem, ta cũng không tin. Tân nghiệm quay đầu xem sở hải yến, các ngươi sưởng máy móc còn có nhân vật như vậy đâu. Sở hại yến đối nàng lần trước nhan cẩu sự kiện ký ức hãy còn mới mẻ, nhìn xuống muốn thả bay khoe miệng, mới tới, lớn lên là khá tốt, ách. So với ta đường ca cường không ít. Tân niệm không thể chí không mài nhún nhung ai, lúc này nam tính nữ tính thân cao đều thiên thấp chút, lớn lên lại đẹp ở thị giác hiệu quả cùng mặc quần áo hiệu quả thượng cũng là muốn kém chút. Hùng chi nàng duyệt mỹ vô số, ở các nàng xem ra tốt, các nàng kia cũng liền người bình thường. Cửa vào được một đám người, là máy móc phân xưởng tan tầm đã đến, đến giờ. Rất nhiều cô nương chạy tới xem náo nhiệt, còn cùng với kỷ cha bảo cười đùa thanh âm. Nhìn, người lại đây. Sở Hải Yến dùng cầm chỉ chỉ cửa. Tân niệm chỉ nhìn đến một đám người hướng bên này đi, căn bản là nhìn không ra cái nào là kia xoáy tiểu hỏa, nàng liền nhìn hai mắt, sau đó đột nhiên vỗ đuổi, ai nha, ta đuổi gà nhi. Lại không đi xếp hàng, chờ những người này đều bài đi lên, còn nào có đuổi gà. Sở Hải Yến, nhan cầu cứ như vậy sao? có phải hay không kêu chân cầu tương đối thích hợp tường giật mắt nhìn phía trước cả lơ phất phơ đi ra lục thân không nhận mẹ bước giật ca ăn cơm đi a ân tường giật chiều bên kia nhìn mắt mắt đào hoa nhẹ nhàng thoáng nhìn khoe miệng một câu xem như đáp ứng rồi liên nghe được hảo chút cô nương hoa hoa hút không khí tiếng thở dài còn kèm theo hảo chút nam đồng chí khinh thường khinh bị thanh nữ các đồng chí phi tên du thủ du thực xem ta làm gì che mặt quay đầu nhảy nhảy chạy nam các đồng chí đại lao gia nhi mỗi ngày gây vạ dẫn điệp không phải gì hảo chim chóc hạt lãng ngầm đầu đưỡng ngực hảo thanh niên bất hỏa tên du thủ du thực làm bạn tường giật không sao cả khỏe miệng nhẹ xả đẹp môi hình rất nhỏ dao động cao thẳng cái môi phát ra ngắn ngủi cười nhạt không thể nói tới là tự dễ vẫn là khinh thường này vốn là không tiếng động trào phúng lại càng là chọc đến hảo những người này mai con chạy loạn liền hô hấp đều không tự giác dồn dập lên làm vậy a một người nam nhân trưởng thành như vậy làm nữ nhân làm sao Tưởng giật dương mặt đi chính mình hắn đã thực thói quen loại tình huống này niên thiếu thời điểm còn bởi vì gương mặt này thập phần buồn rầu quá nhưng phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào đấu tranh đều thay đổi không được hiện trạng sau hắn dứt khoát bung ra thoải mái hảo phóng nhậm người đánh giá gặp được kia đuổi theo khen hắn lớn lên hảo còn ném không xong hắn còn sẽ xoắn mặt bĩ bĩ mà hướng người cười thông thường lúc này thế giới đều sẽ an tĩnh hắn lập tức đi hướng xếp hàng múc cơm đội ngũ phía trước vài người thấy là hắn đều tự động tan đi, đều là vừa tiến sưởng mấy ngày nay bị hắn thu thập người. Có đôi khi hắn thật không biết chính mình là đắc tội nào lộ suy thần, liền đứng chờ cũng có đi lên cho hắn làm khó dễ người. Sau lại hắn minh bạch, xinh đẹp là nguyên tội a, chỉ có nắm tay mới là ngạnh đạo lý. Không phục liền làm, ai cũng đừng ngẹn. Giấc ca, tới ăn cơm a. Ha. Đằng trước lại một người khô khô mà cùng hắn chào hỏi, tự giác mà sau này đi, tay còn che lại thành một con mắt ân tường giật đáp không có bởi vì ngày hôm qua còn đối hắn huy quá nắm tay có cái gì giận chó đánh mèo thập phần lễ phép trơ trột dạ người đều tan lộ ra một cái xinh đẹp đầu nhỏ lóp chân ở hướng múc cơm khẩu nhìn từ tường giật góc độ này vừa lúc túi đầu có thể nhìn đến kia đầu nhỏ thượng thập phần đoan chính toàn nhi nồng đậm thâm màu nâu tóc cùng nhu lượng rèn tử dường như cầm cái tiểu toái hoa khăn tay hơi hơi một hợp lại hơi cuốn ngọn tóc phục tùng ở tế bạch trên cổ lưu luyến có mấy cây nghịch ngậm tìm được khẽ nết cổ áo sợ là đi tìm kiếm tuyệt sắc phong cảnh đi tường giật mặt soát liền đỏ vội vàng rời đi mắt làm chim cút nhìn trời trạng nhưng đôi mắt lại vẫn là không nghe khống chế hơi hơi chiều kia lướt đi cực hảo nhĩ lực nghe được kia cô nương ở thấp giọng lầu bầu năm cái bốn cái nha ba cái tất cả đều là ảo não tường giật luyện tra số đâu tân niệm chính chặt chẽ chú ý cái máng đùi gà đi hướng tuy rằng thuần thịt đồ ăn so bình thường đồ ăn đắt hơn nhưng xưởng máy móc công nhân viên chức tránh đến nhiều Rất nhiều người đều bỏ được tiêu tiền khai khai trai, Này không, liền trong chốc lát công phu, một cái máng đùi gà liền còn mấy cái. Mắt thấy muốn bài đến cùng, đùi gà lại càng ngày càng ít, tiêu tần nghiệm như thế nào không nóng lòng. Người như thế nào đến chúng ta nhà ăn tới? Là cô y đệ thấp thanh âm quát lớn. Tần niệm rút ra trăm vội thời gian xoay đầu, thấy là chính tả hữu xem, giống sợ cái gì người nhìn đến giường như tần thanh thanh, tức khắc bùm bùm mà phiên nổi lên xem thường, như thế nào nào nào đều có nàng. Như thế nào? Nhà ăn là nhà người khai A. quả như vậy khoan đi xem đại môn thật tốt, cuối năm ban ngươi cái ưu tú công nhân. Tường giật hầu kết run rẩy, cố nén không cười ra tới, hô. Còn rất hay. Tần thanh thanh mày nhăn lại, thấy chung quanh không có gì nhận thức người, cũng là bùng ra, đắc ý rào giật nói. Đừng ở chỗ này múa mép khô môi, ngươi mồm mép như vậy lưu, sao không cầu ta ba đường rời hộ khẩu? Bị người đem hộ khẩu thanh đi ra ngoài tư vị nhi như thế nào? hiện tại ngươi là đại tạp viện hộ khẩu ta chính là trong xưởng hộ khẩu nếu không phải hiện tại là ở nhà ăn người nhiều mắt tạp tần thanh thanh muốn cười lớn hơn nữa thanh mấy ngày hôm trước còn cùng chính mình khoe khoang hộ khẩu chuyện này chuyển thiên khiến cho nàng ba đem hộ khẩu dắt đi ra ngoài phòng chừng tần niệm đến khóc rất thương tâm đáng tiếc không thấy được tần thanh thanh chờ tần niệm thẹn quá thanh giận ai ngờ nàng thế nhưng thập phần nhiệt tình mánh gật đầu cảm ơn ngươi nha nếu không phải ngươi công tác làm hảo ta cũng không thể như vậy thuận lợi rời ra hộ khẩu làm tốt công tác thủ tục tần thanh thanh sửng sốt xem tần niệm bộ dáng sắc thật thật cao hứng không giống làm bộ nhưng tâm lý không cam lòng thúc đẩy nàng lập tức phản bác nói đừng mạnh miệng sau lưng chuẩn trộm khóc đâu hiện tại trang không có việc gì người dường như tần niệm nghe lời này tay nhỏ che miệng lại Nhạc ngửa tới ngửa lui hành đi tùy ngươi như thế nào vui vẻ nghĩ như thế nào ta thương tâm đêm đó ăn nhiều hai chén gạo cơm được rồi đi vào lúc ban đêm tần niệm làm vài cái đồ ăn chúc mừng bởi vì một đạo cải mai út thịt nàng ước chừng ăn ba chén gạo cơm thẳng căng buổi tối đều ngủ không yên tân Niệm thấy nói như thế nào nàng cũng không tin cũng không lãng phí miệng lưỡi nhìn từ trên xuống dưới tần thanh thanh câu chuyện vừa chuyển tấm tắc hai tiếng ngươi còn ở nhà chờ sắp xếp việc làm đâu đi ớn nguyệt lấy tiền tiêu vặt nhật tử giống như cũng không sao hả quá nhìn con mặc vào hồi kia kiện quần áo nào ta tháng này đều làm ba điều váy nói xong lấy tay nhỏ phất phất méo mật nếp gấp tiểu váy khuôn mặt nhỏ hướng lên trên dương lên giống cái kiêu ngạo tiểu khổng tức dường như ta suốt ruột công tác làm gì ta chờ cùng triệu cường lâm kết hôn sau nhà hắn cấp an bài hảo công tác đâu tần thanh thanh đột nhiên dừng lại câu chuyện Lời này hiện tại không thể nói kỳ thật lâm quý mai cùng tần đại hải cho nàng ở xưởng thực phẩm tìm công tác chính là nàng chính là ninh không đi ai nguyện ý đi kia dây truyền sản xuất mắc liu công nhân a đời trước triệu cường lâm ba mẹ chính là cấp tần niệm tìm cái gì căn sự việc công tác lại nhẹ nhàng có gì đại hội thời điểm đi lên chủ trì một chút miễn bản đều phong cảnh. Tuy rằng Lâm Quý Mai khuyên nàng trước làm, ngươi muốn lại không công tác, phải xuống nông thôn đi. Quay đầu lại ba mẹ lại cho ngươi nghĩ cách hoạt động cái hảo công tác. Có lẽ là từ nhỏ không ở bên người lớn lên, Lâm Quý Mai cảm thấy đối cái này nữ nhi sở thiếu thật nhiều. Chẳng những mọi chuyện chu đáo, còn cơ hồ hữu cầu tất ứng. Tân Thanh Thanh vẫn là quả quyết cự tuyệt, bởi vì nàng có năm chắc ở cần thiết xuống nông thôn phía trước cùng triệu cường lâm đem sự định ra tới. Tân Đại Hải ngắm nghĩa cái này nữ nhi nửa ngày. Thế nhưng cũng liền như vậy đồng ý. Lại nói tiếp tần kiến quốc hàng hậu, tân niệm tiểu thiếu, như vậy xem ra, cái này nữ nhi thế nhưng mới là nhất giống chính mình. Nghĩ nàng hiện tại cùng sưởng trưởng thư ký ra con cái đi như vậy gần, không chuẩn thật có thể làm ra cái gì tên tuổi đâu. Tần Thanh Thanh liền như vậy mỗi ngày đi theo Triệu Cường Lâm ngông mặt sau chạy, Ôn Nu tiểu ý lôi kéo làm quen, mắt thấy mấy ngày nay nỗ lực không uổng phí, Triệu Cường Lâm đã có thể nhớ kỹ tên nàng, Tần Thanh Thanh mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng có kế hoạch của chính mình, nhưng nữ hải tử đều ái mỹ, tần thanh thanh ánh mắt vẫn là nhịn không được đi đánh giá tần nghiệm váy tới. Thúy lục sắc tiểu váy cũng không biết là cái gì nguyên liệu, thượng thân làm cực bên người, hiện ra sáng trong tốt dáng người, lộ ra thiếu nữ mảnh khảnh cổ cùng tuyết trắng cánh tay, giống cái thiên nga trắng dường như. Phía dưới váy còn lại là mật mật khắp nếp gấp nhì, hơi hơi xù sù, cùng hiện tại váy liền áo kiểu dáng đều không giống nhau, miện bản thật đẹp. Lại xem chính mình, vẫn là kia thân vừa trở về khi. Lâm Quý Mai cấp làm hồng nhạt đích xác lạnh váy liền áo, chính mình đều xuyên nghị. Nhưng lúc này có kiện đích xác lạnh váy liền áo đều thực hảo, ai cũng không có khả năng một tháng cho nàng làm mấy cái váy. Tần Thanh Thanh trong khoảng thời gian ngắn trong lòng có chút hụt hâm nhi, nhưng bất quá một cái chớp mắt nàng liền đánh lên tinh thần. Chờ ta cùng Cường Lâm ca kết hôn, xưởng trưởng ra sẽ một hơi cho ta làm sáu điều váy liền áo váy, chờ Cường Lâm ca phát đạt, ta sẽ có một phòng váy, tưởng xuyên gì xuyên gì đây đều là đời trước tần niệm trên người chân thật phát sinh sự. Như vậy tưởng tượng tần thanh thanh lại cảm thấy có hy vọng, nàng thấy nàng hai tại đây nói chuyện chậm dai hấp dẫn một ít người ánh mắt, đang định lại dùng lão biện pháp, trước mặt mọi người cấp tần niệm tới cái hết đường chối cái. Trước hảo hảo mà lên án một phen, sau đó kiếm được vây xem người đồng tình tâm, này đó nàng đều ngờ quen đường cũ, khỏe miệng một loăn liền phải khóc ra tới. Ai ngờ nàng nước mắt còn không có rơi xuống đâu, liền thấy trước mặt người đầy mặt bi sắc, nước mắt cùng hạt châu dường như đổ rào rào mà hạ xuống. Cắn đỏ bừng cánh môi lẩm bẩm nói: Ta hộ khẩu đã dắt ra tới, ngươi còn muốn thế nào đâu? Ta trước tiên liền rời đi trong nhà, cũng trước tiên rời ra hộ khẩu. Ta không biết như thế nào làm ngươi mới có thể vừa lòng, nhưng ta đã làm sở hữu có thể làm. Ngươi đừng còn như vậy mắng ta được không? Trước mắt người khóc hoa lê dính hạt mưa, tiếu lĩnh một cái mũi còn nhất chịu nhất chịu, lăng là đem tần thanh thanh khó khăn bài trừ tới nước mắt kinh ngạc trở về. Tình huống như thế nào a đây là? hiện tại không nên là nàng khóc lóc kể lể chính mình đáng thương thân thế sao tiêu kiêu mềm mại thanh âm hấp dẫn hảo những người này chú ý nữ hài nhi đơn bạc thân mình một tủng một tủng nhìn thấy mà thương tần thanh thanh vừa định cũng khóc vừa khóc cướp đoạt quan vọng người đồng tình tâm liền nghe kia quen thuộc gấm áp thanh âm từ nơi không xa chuyển tới làm sao vậy đây là là triệu cường lâm tần thanh thanh một cái xoay người không hề quản chính mình vừa rồi kế hoạch bước nhanh đi đến triệu cường lâm trước mặt dùng chặn hắn tầm mắt không có gì Có người cãi nhau đâu. Cường Lâm ca, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta cho ngươi đánh cái đại đùi gà. Triệu Cường Lâm bị lôi kéo hướng chỗ ngồi chỗ đi, tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ có thể tùy ý Tần Thanh Thanh đem nàng túng đi. Tần Niệm gặp người đều tan, hư một tiếng, liền ngươi hội diễn à, ai còn không thấy quá vãn 8 giờ đường sao mà. Quay đầu thấy phía trước người vừa lúc cơm đánh xong, một cái bước xa vọt đi lên, đem trên mặt còn còn sót lại nước mắt lung tung lau sạch. Hướng về phía bên trong múc cơm đại thẩm hô một câu. Thẩm nhi, ta muốn đùi gà nhi cơm cái máng còn xót lại hai cái đùi gà nhi ở đối với trứng mắt, giống như ở chống xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng một khắc độc cô cầu bại. Tân niệm vội vàng bổ sung một câu, hai cái. Ngơ ngác mà quan khán nguyên bộ trên dưới tập tưởng giật. Hiện tại cô nương đều như vậy xinh mách sao. Múc cơm đại thẩm liếc nàng liếc mắt một cái, một người chỉ có thể đánh một cái. Tân niệm chỉ chỉ nghe tiếng chạy tới xem tình huống sở hải hiến, cười hì hì. Còn có nàng một cái. Sở Hà yến cực thức thời liệt ra một hàm răng trắng. Đại thẩm. Một cái lắp ráp phân xưởng chủ nhiệm thiên kim, một cái máy móc phân xưởng chủ nhiệm trước thiên kim. Tính, cho ai không phải cấp đâu. Bàn tay to lên mặt muỗng vững vàng mà thịnh khởi đùi gà, phóng tới tần nghiệm đại hộp cơm tử. Thì hai nhi liếm nhau, khi học ha tìm chỗ ngồi hưởng thụ Mỹ thực đi. Mặt sau tưởng giật tiến lên một bước, đối mặt đại thẩm máy móc hỏi chuyện, muốn gì? Một lời khó nói hết mà nhìn về phía giống tuyết đùi gà cái máng, lại quay đầu xem xét mắt đã không gặp bóng dáng biến sắc mặt vương. Tưởng xinh đẹp ủy khuất ta, nàng đánh đi kia hai cái đùi gà, có một cái nên là hắn đi. Giật ca, bên này nhi. Nhân viên tạp vụ thấy tưởng giật đánh xong cơm, đang ngồi vị chỗ hướng hắn vây tay. Hắn tới mấy ngày nay tuy đánh vài tràng trượng, nhưng cũng giao hạ không ít người. Có hảo những người này sớm không quen nhìn những cái đó bắt nạt kẻ yếu người, thấy tưởng giật đem bọn họ thu thập đều tranh nhau cùng hắn kết giao. Tường giật khắp nơi xem xét liếc mắt một cái, chưa thấy được cái kia sẽ biến sắc mặt cô nương, chỉ có thể bưng hộp cơm đi đến cho hắn chiếm tòa nhân viên tạp vụ bên người ngồi xuống, câu được câu không chọn hộp cơm dưa chuột xào thịt. Tường giật trung quanh vị trí ngồi lề người, hảo chút đại cô nương, tiểu tức phụ, đại nương nhóm hướng bên này xem, nhìn xem còn nói cười rộ lên, mặt hồng hồng liếc bên này. Nhân viên tạp vụ cây dương hâm mộ mà thở dài, giật ca cũng thật có nhân duyên a. Nếu là cũng có nhiều như vậy cô nương nhìn lén hắn, hắn liền phải nhạc đã chết hảo đi. Nào đến nỗi giống như bây giờ, liền cái đối tượng đều không có. Tường giật chính lay hộp cơm xào bầu, nghe vậy thon dài tay một đốn, lần đầu tiên tiếp được cái này đề tài. Cái kia, các ngươi có biết hay không ta xưởng có cái? Ở muốn buột miệng thốt ra phía trước, hắn đột nhiên ngừng lại, không biết sao, như vậy thiện biến biết diễn kịch cô nương tựa như hắn trong lòng bí mật dường như, muốn hỏi lại không nghĩ nói giống như nói ra liền đem bí mật bại lộ với ánh mặt trời dưới, mà hắn chỉ nghĩ chính mình biết. Gì a? Vài người xem hắn muốn nói lại thôi, đều tò mò hỏi. Không gì, chạy nhanh ăn cơm. Tường giật mồm to lay cơm, giống muốn đem những cái đó buột miệng thốt ra tiểu ý niệm đều áp xuống đi dường như. Buổi chiều tần niệm bình thường đi làm, các đồng sự cũng chưa tâm tình lao khác, tất cả mọi người ở thảo luận máy móc nhà ăn thức ăn. Đừng nói, người đại đơn vị chính là không giống nhau ha thức ăn chay đều có thể cho ngươi chỉnh điểm thịt mạt xào xào Từ lệ lệ táp sao táp sao miệng nhi này nhà ăn đổi giá trị nói giống không thu ngươi tiền dường như còn không phải ta dùng nhiều tiền ngưu thúy thúy tuy rằng ăn mồm mép lém lỉnh sao ha nhưng miệng chính là thiếu một hai phải cùng người nâng tranh cãi Từ lệ lệ không yêu lý nàng nhìn trời tới câu quý như vậy mau tám phần với ai ăn không nổi dường như nguyện ý tỉnh tiền liền mang cơm bái đừng ăn miệng bóng lưỡng a ngưu thúy thúy đôi mắt chừng cùng ngưu dường như còn muốn nói nữa đã bị cứu hỏa đội viên mã đại tỷ đánh gãy được rồi đều bất tranh cái đi nơi này không phải các ngươi cãi nhau địa phương tư lệ lệ hướng tần Niệm dương dương cổ một bộ thắng lợi tư thái tần Niệm cũng trở về nàng cái trước mắt xem ra cãi nhau thật cùng tuổi trẻ khí thịnh không quan hệ số tuổi đại cũng làm theo mỗi ngày ngươi véo ta đấu bổ nhào gà dường như chứ bỏ vật dụng hàng ngày quay chuyên doanh cửa hàng toàn viên đều đang sờ cá tần Niệm tuy rằng đang sờ tiểu ngư nhưng sờ thất thần Lưu Giám đốc sáng sớm nói cho nàng, hôm nay bố khu quẩy chuyên doanh muốn tới Tân màu sắc và Hoa Văn đích sắc lạnh, đến hóa về sau cửa hàng cửa liền sẽ dán đến hóa thông chi. Trải qua mấy ngày hôm trước dự nhiệt, phỏng chừng người có thể không ít, làm tân nhiệm chuẩn bị sẵn sàng. Tân niệm tuy rằng ở hiện đại gặp qua không ít đại trường hợp, nhưng này trong truyền thuyết tế phá đầu liền vì mua một thước bố tình huống chưa từng thấy quá. Nghe nói kinh thị đến Tân màu sắc và Hoa Văn đích sắc lạnh thời điểm, còn có cái xếp hàng nữ đồng chí bị dẫm đạp mà chết. Thật là làm người bóp cổ tay thở dài. Mà bởi vì quá đoạt tay cửa hàng ngôn bị tế hư, kia càng là thường có sự, tân nghiệm có thể không khẩn trương sao. Chính thất thần không biết tưởng gì đâu, gõ quầy thanh âm đem nàng bay đi linh hồn nhỏ bé kêu trở về. Đi làm thời điểm không hảo hảo chiêu đãi khách hàng, tưởng cái gì đâu. Tựa cười tựa phung thanh âm chuyển đến, tân nghiệm những mày, ở hiện tại cái này người bán hàng là thượng đế thời kỳ, giống như vậy yêu cầu người bán hàng tình huống cơ hồ là không tồn tại. Nàng dương mắt đi xem ba người đứng ở nàng trước quay mặt quả nhiên phi tình hình chung mẹ tẩu tử các ngươi như thế nào tới tần Niệm ngoài cười nhưng trong không cười nói tự động xem nhẹ rớt tần thanh thanh lâm quý mai cùng tần thanh thanh giống tả hữu hộ pháp giống nhau đứng ở mạnh ngọc chân bên người cái này sang mạnh ngọc chân cái kia cấp mạnh ngọc chân quả phòng, mà mạnh ngọc chân tắc đĩnh bụng xoa eo giống thái hậu giống nhau bị chúng tinh phủng nguyệt tần Niệm tái kiến mạnh ngọc chân quả thực hoảng sợ lúc này mới không thấy có bao nhiêu thời gian dài Mạnh ngọc chân mắt thấy thổi khí dường như béo lên, này lớn lên cũng quá nhanh. Ngươi tẩu tử này không phải có mang sao, chúng ta suy nghĩ tới cấp hải tử mua điểm tế vài đông, quay đầu lại làm đồ lót xuyên. Hải tử mới hoài hơn một tháng liền tới mua vài đông. Hơn nữa sớm không tới mua, vãn không tới mua, cố tình chọn ở giữa Trư tần thanh thanh mới vừa ở nàng trong tay ăn qua mệt liền tới đây. Muốn nói đây đều là trùng hợp tần niệm nhưng không tin. Tần thanh thanh vô tội mà chấp chớp mắt, tần niệm cũng hiểu rõ đưa lên cái không để bụng cười trong khoảng thời gian ngắn hỏa hoa bắn ra bốn phía chuẩn là người này thoáng đa đây là nhớ kỹ giữa chưa thủ đâu niệm niệm tỷ, kia miếng vải nhìn khá tốt ngươi đưa cho chúng ta nhìn xem bái tân niệm không động đậy là nha niệm niệm ngươi đưa cho mẹ nhìn xem tân niệm lúc này mới đem bố lấy ra tới đưa tới lâm quý mai trước mắt còn có cái này còn có cái kia nha cái kia màu sắc và hoa văn cũng đẹp tẩu tử ngươi nói có phải hay không nha ba một tiếng Lượng bố mộc thức bị chụp đến bố cuốn thượng, tân niệm cười lạnh, ta nói các ngươi là tới mua bố vẫn là tới lăn lộn người. liền như vậy trong chốc lát, tới tới lui lui xa xa gần gần, sở hữu bố đều xem một lần. Nói là cho hài tử làm quần áo, liền kia quê mùa kaki bố đều phải xem một lần, nói là chờ trưởng thành có thể làm áo khoác. Thứ gì? Nghiêm nghiêm tỷ, tẩu tử Hoài tiểu cháu trai, đương nhiên tưởng mua cái vừa lòng đẹp y a, ngươi liền không thể khắc phục khắc phục, cấp người trong nhà hành cái phương tiện tần thanh thanh lại kia vừa ra làm mặt quỷ chết bộ dáng làm tần niệm giận sôi máu Câm miệng đi ngươi từ ngày ba ba nào đều có ngươi liên ngươi viên cất chuột này dạy hư tần gia chỉnh nồi nước tần niệm cầm trường một thước chỉ vào tần thanh thanh mắng tần niệm này thái độ là tần thanh thanh không nghĩ tới bởi vì phía trước vài lần giao phong tần niệm cơ hồ đều là ô tổn, chưa từng như vậy đối chọi gay gắt quá trong khoảng thời gian ngắn ngơ ngẩn nói không nên lời lời nói tần niệm tâm nói ta hộ khẩu cũng xong xuôi Công tác cũng thỏa đáng, ở đơn vị cũng dừng bước theo, ta còn nhẫn ngươi cái quỷ a. Ngươi rất tốt với ta, ta tự nhiên đối với ngươi hảo, ngươi nếu là khoe khoang, ai quán ngươi thật xấu. Niệm Niệm, Thanh Thanh cũng là tưởng hỗ trợ Lâm Quý Mai xem Tần Niệm sinh khí, vội vàng giúp Tần Thanh Thanh nói chuyện. Ngài nếu là vẫn luôn giúp thân không giúp lý loại thái độ này, thứ ta không thể tôn trọng ngươi. Tần Niệm lạnh lùng nói, người này liền nhìn thân khuê nữ cùng con dâu như vậy lan lộn, hiển nhiên đối nàng cũng là không có gì mẹ con tình cảm. Lâm Quý Mai vốn dĩ tính tình chính là tường đầu thảo, bị tần nghiệm như vậy một dỗi, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Ta nói các ngươi cửa hàng người bán hàng chính là như vậy đối đại thai phụ A. Thời điểm mấu chốt mạnh ngọc chân đem bụng đỉnh ra tới, hơi có chút ỉ bụng bán bụng ý tứ. Nghe nàng nói như vậy, nguyên bản xem náo nhiệt người bán hàng các đồng sự không vui. Ngày thường ngươi véo ta ta véo ngươi, lúc này nhất trí đối ngoại lên, đoàn kết thực. Ngươi này nói chính là gì lời nói? Người bán hàng không phải người A. Người bán hàng phải vây vây người chuyển Đều là lao động nhân dân Đều là cùng giai cấp Sao mà còn có đắt rẻ sang hèn chi phân A Từ lệ lệ hướng về phía mạnh ngọc chân ồn ào, Nàng xem nàng không vừa mắt thật lâu Những người khác cũng sôi nổi lên án công khai Sự tình quan người bán hàng tập thể vinh dự vấn đề Ngày thường đều cao cao tại thượng quán Ai có thể nhịn xuống khẩu khí này Ngay cả Ngưu thúy thúy đều xem thường nói Nàng lấy bọn em người bán hàng không lo người lý Bẩm báo cách thủy hội chính là muốn ai Tân nghiệm thấy Mạnh Ngọc Trân không dứt, lại nhìn đến đưa hóa xe vận tải lớn mới từ cửa qua đi, đánh giá lập tức muốn quải đến hậu viện đi, nàng đích xác lệnh tân hóa muốn tới, nhất thời chỉ nghĩ chạy nhanh tống cổ nàng. Ta như thế nào đối đãi ngươi? Ngươi muốn mua bố, sở hữu đều nhìn một lần không cũng không tìm được thích hợp sao. Ngươi nếu là chưa nghĩ ra muốn mua gì, liền bên cạnh ngợi chút, ta này lập tức liền phải vội đi lên. Mạnh Ngọc Trân cho rằng Tần nghiệm cũng nàng, được cớ giải khởi bắt tới, đính bụng tê ta liền không đi, ngươi có thể đem sao mà. ta hôm nay liền chạm này không đi rồi. tần nghiệm thấy cửa đã có người muốn dán đến hóa thông chi, ngoài cửa lớn rào chắn chỗ đều là chuẩn bị muốn lao tới người, cười lạnh một tiếng. thanh a, vậy ngươi liền chạm bực này bái. bố cáo một dán, rào chắn một triệt, hải hải người vọt vào cửa hàng bách hóa, hướng tới tần nghiệm nơi bố khu quẩy vọt tới. lâm quý mai cùng tần thanh thanh bị này trận thế doãng ốc, hợp với hướng mạnh ngọc chân chỗ tế. mạnh ngọc chân nguyên bản còn đứng vững chắc. Này một tê đem nàng tê nhằm phía quầy, dọa hồn đều mau không có, trong miệng hô. Ta là thai phụ, ta hoài hài từ đâu? Phần 17 mười 17 Mạnh Ngọc Chân bụng. Này một tiếng kêu to rốt cuộc nổi lên chút tác dụng, thả có lâm quý mai cùng tần thanh thanh hai người kia thịt đệm che ở trung gian. Mạnh Ngọc Chân không như thế nào bị tế chính là hai người thịt đệm bị tễ thất điên bắt đảo. Tân Niệm thấy vậy tình huống thật sợ xảy ra chuyện gì đối tần kiến quốc không hảo công đạo, vì thế gân cổ lên duy trì trật tự đều đứng tê. Đích xác lạnh vừa đến hóa còn không có thượng quay đâu, đại gia xếp thành hàng. Nhìn thoáng qua tê ở phía trước ai u ai u sắc mặt không tốt lắm mạnh ngọc chân, lại đối mãn nhà ở người tê Hiện trường có hay không đại phu hoặc là y tế công tác giả. Bên này có cái thai phụ. Hiện tại người nhất giản dị như tâm, nghe được lời này một tầng tầng ra bên ngoài truyền, chỉ chốc lát liền có người tê nơi này có cái đại gia là cái lao chung y đi Đám người tự động nhường ra con đường, đại gia cùng đại nương đi đến đằng trước tới. Nhìn mắt người xung quanh, liếc mắt một cái liền tìm tới rồi thai phụ Mạnh Ngọc Trân đồng chí, xem này thân hình đến mang thai ba tháng có thừa đi. Mạnh Ngọc Trân vừa nghe đại phu tới, càng là ai hú hăng say. Đại phu cho ta xem đi, quả thực muốn lấy mạng người ta. Tân niệm, ta nhi tử nếu là có việc phi tìm người tính sổ không thể. Tân niệm vô ngữ, ta làm ngươi biên đi ngươi không đi, hiện tại lại quái thượng ta, ngươi là dính bao lại a Lão đại phu tuổi rất lớn vẫn như cũ tinh thần quắc thước, trong miệng nói chớ hoảng sợ chớ hoàng sợ. thượng thủ liền bóp lấy mạnh ngọc chân thủ đoạn mấy cái ngón tay giò xét đi lên nhắm mắt ngưng thần tế cảm khuynh khắc liền mày nhăn lại lại thăm mày nhăn càng khẩn lại tham lưỡng đạo mi nhăn đều liền cùng nhau người chung quanh nhìn đến tình huống này đều giác không ổn lâm quý mai lập tức nói đại phu có phải hay không có cái gì không tốt tần thanh thanh trên mặt quan tâm trong lòng lại cười lạnh mạnh ngọc chân nương mang thai mỗi ngày sai xử chính mình làm này làm kia cái mũi đều mau kiểu bầu trời đi nếu là thực sự có điểm chuyện gì nhi còn hào đâu mạnh ngọc trân vừa nghe lời này lập tức kích động gào lên ai u ta nhi tử u đây chính là nàng nhiều năm mong tới nhi tử lão đại phu cứng lại nay cùng hắn bắt mạch kết quả không giống nhau a nhưng xem này mẹ chồng nàng dâu hai suốt ruột bộ dáng lại không giống là ngụy vội vàng lại thượng thủ đi sở cuối cùng mới nói này từ mạch tượng tới xem vị này nữ đồng chí không giống mang thai a ân mạnh ngọc trân kêu rên đột nhiên ý bặt Tất cả mọi người không nói, tất cả đều mịt mờ mà đi xem mạnh ngọc chân bụng, hiện trường một mảnh an tĩnh. Sao có thể? Ta trên người không có tới. Còn thích an toàn Hơn nữa ta đều hiện hoài. Mạnh ngọc chân lập tức che khẩn chính mình bụng, này đó bệnh trạng nàng trước kia chưa từng có quá, nguyệt sự càng là nguyệt nguyệt đều tới. Sao có thể không phải mang thai đâu? Nàng hoài nghi nhìn mắt trước mặt lão nhân lao thái thái, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là cái gì đại phu a? Lang băm đi liền cái mang thai đều xem không rõ, lão nhân này khẳng định là cái dã lang trung. tại đây chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác đâu? người lão nhân cứng lại, khí dâu đều run lên, hắn đời này cũng chưa bị người kêu lên một tiếng lang băm, tất cả đều là xếp hàng tìm hắn xem bệnh, ngẫu nhiên nghĩ ra tay cứu giúp một hồi, còn ăn đồn mắng, thật là lầm giận. vị này nữ đồng chí, ngươi nhưng xem trọng, đây chính là nổi danh tôn đại phu, nguyên lai ở kinh thị cấp lãnh đạo xem bệnh, mấy năm nay mới trở lại ta thành. Ngươi sao nói như vậy người lao ra từ đâu? Lão thái thái vội vàng cấp lão đầu nhi thuật khí, Lão nhân lúc này có chút hoán lại đây, run rẩy tay nói. Ngươi tỉ thận mệt hư, bệnh can khí tích tụ tài trí kinh nguyệt không đến, cùng mang thai không bất luận cái gì quan hệ, đến nỗi hiện hoài, kia càng là lời nói vô căn cứ, là đàm ước để giành gây ra, ngươi nếu là không tin ta, tự có thể đi bệnh viện nhìn xem, hiện giờ bệnh viện có bê siêu như vậy có thể thấy chữa bệnh khí giới, ngươi đi một làm liền biết. Này tôn đại phu cũng không phải cũ kỹ duy trung ý gì hay luận người chấp hành, tư tưởng thượng vẫn là thực khai sáng, cho rằng Trung Quốc và phương Tây y ai cũng có sở trường riêng, tựa như Tây y này đó chữa bệnh khí giới liền rất lời nói, thấy được sở đến, ít nhất có thể làm nào đó người bệnh càng có thể tiếp thu chút. Lâm Quý Mai nghe xong lời này đã không biết làm sao bây giờ hảo, tình cảm thượng nàng đương nhiên hy vọng chính mình có tôn tử, nhưng trên thực tế nàng giống như đã bị này lão đại phu thuyết phục. Chỉ con dâu còn ở kia la hét không tin nàng cũng có chút lắc lư không chừng tân niệm thật đúng là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy nàng ngay từ đầu liền cảm thấy mạnh ngọc chân hiện hoài quá nhanh chút hiện tại lại nhìn kỹ nàng phát hiện nàng cánh tay cùng trên đùi lông tơ thực trọng trên môi cũng ẩn ẩn có chút dày nặng lông tơ giống dâu dường như liên hệ đến thể trọng tăng trưởng khá nhanh kinh nguyệt lại không tới nghị thẩm chẳng lẽ là nhiều túi đi nhiều túi buồng trứng tổng hợp trứng là một loại nội tiết bệnh tật hiện tại không biết có hay không trị liệu thủ đoạn Nhưng không nghe nói qua lúc này đem này bệnh tăng thêm coi trọng. Nếu là ở hiện đại có mang thai nhu cầu nói đến đánh bài trứng châm hơn nữa uống thuốc, tổng thể tới nói rất bị tội, thả mang thai có chút khó khăn, hàng đầu chính là trước giảm méo khống chế thể trọng, lại phối hợp khám và chữa bệnh. Tân niệm phòng trừng nàng nói như vậy Mạnh Ngọc Trân cũng không thể nghe, trên thực tế nàng hiện tại còn chưa tin chính mình không mang thai đâu, ngồi ở cho nàng lấy ra tới trên ghế ai gọi bệnh. Ta nhi tử ai, ta lương tâm muốn hại người mệnh ai. Tân Niệm rất khoát tâm một hành làm nàng tại đây như vậy nháo còn không bằng đi bệnh viện đâu. Hải Tử rốt cuộc có hay không cũng có thể đến cái kết luận, còn không chạy nhanh thượng bệnh viện. Ngươi nếu là thật mang thai như vậy lăn lộn sợ là đối Hải Tử không tốt, Hải Tử ngươi không nghi muốn. Mạnh Ngọc Trân vừa nghe lập tức đứng lên, đúng vậy, ta phải đi giữ thai, không thể làm này giúp tang lương tâm như nguyện. Nàng chỉ vào Tân Niệm cùng Lão Đại Phu buông lời hung ác, ta Hải Tử nếu là có cái gì không hay xảy ra, các ngươi một đám đều chạy không được sau đó mới ở lâm quý mai cùng tần thanh thanh nâng hạ ba bước làm hai bước mà hướng bệnh viện chạy người nào a đây là mọi người nhìn này ba người bóng dáng nhắc mãi hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú tân niệm ngươi này dưỡng mẫu một nhà nhìn không thế nào mà a chính là toàn gia hôn không tiếc ta xem ngươi kia dưỡng mẫu đối thân khuê nữ càng tốt về sau thiếu liên hệ được dù sao ngươi đều dọn ra tới các đồng sự mồm năm miệng mười nói tân niệm tốt như vậy cô nương sao như vậy mệnh khổ đâu đều dọn ra tới còn đuổi tới đơn vị tới tìm việc tân niệm cười cười kỳ thật ta ba cùng ta ca đối ta còn là thứ tốt thường xuyên cho ta tặng đồ cái gì đều trước tăng cường ta những người khác hại liền không bắt buộc đại gia nghe nàng nói như vậy lại là một đốn an ủi tân niệm trong lòng vẫn là thứ quất dán thời gian dài như vậy mọi người đều chỗ ra cảm tình tới ngày thường cũng là ồn ào nhôn nháo nhưng vừa đến thời điểm mấu chốt lại có thể ôm thành một đoàn đại gia bác gái đa tạ các ngươi ngài nhị vị thật là y y giả nhân tâm người tốt nào tân Niệm ngược lại mặt hướng lao phu thê khen nói thiệt tình thực lòng tôn đại phu lắc lắc đầu vô ngữ thở dài người tốt khó làm ưu dù sao ta cũng muốn về quê dưỡng lão như vậy sự làm một kiện thiếu một kiện lâu đại gia ngài đừng nản chí, người tốt nhất định có hào báo lúc này lưu giám đốc lánh người đem tân hóa dọn đi lên tân Niệm linh cơ vừa động đối với hiện trường người ta nói tôn đại phu cứu người vất vả đại gia làm tôn đại phu trước lấy lòng không tốt hảo hẳn hả là mọi người sôi nổi hưởng ứng tân niệm cười ha hả mà đối hai vợ chồng già nói đại gia đại đường xem hảo báo tới nhiều mau nha đậu đến lao nhân lão thái thái cười ha ha chờ đến sở hữu đích sắc lệnh tất cả đều tiêu thụ không còn sau tân niệm dùng khăn tay xoa hãn thẳng xoa cánh tay da hỏa này cũng quá hòa bạo chỉ là thước đo xả bố đều cho nàng mệnh phế phế đi ngằng đầu nhìn đến tôn đại phu hai vợ chồng già còn ở phụ cận chuyển động đâu giống như đang nói cái gì mua không mua Bác trai bác gái, ngài nhị vị đây là còn không có mua xong đâu. Tần nghiệm cười hỏi. Ít nhiều cô nương ngươi, ta đích xác lệnh là mua được. Kêu bác gái chỉ chỉ trong tay giấy dai bao, mới vừa vẫn là tần nghiệm cái thứ nhất cho nàng xả. Nhưng ngươi đại gia lại là không mua được, tháng sau hắn quá 60 đại thọ, ta vốn định xả hai khối bố, cho ta hai một người làm một kiện tân bố xăm. Không nghĩ tới hôm nay đều là vải đông, không ngươi đại gia có thể xuyên. Mắt thấy chúng ta liền phải về quê, nơi này đều mua không được. Ở nông thôn sợ là càng mùa không được Tân Niệm vừa nghe, quét mắt quài xác thật không có thích hợp tôn đại phu trúc thọ nguyên liệu 60 đại thọ là muốn đại làm Lao nhân phòng chừng cũng muốn làm vẻ vang Ai biết muốn làm thân quần áo mới đều như vậy lao lực đâu Như vậy đi, ngài nhị vị cho ta lưu cái địa chỉ Quay đầu lại ta này lại đến bày cho ngài nhị vị bưu một phần qua đi Lời nói là nói như vậy Tân Niệm biết cửa hàng đích xác lệnh tới một hồi có bao nhiêu không dễ dàng Chỉ sợ không đợi đến hóa đâu Lão ra từ 60 đại thọ đều đi qua. Nàng là tính toán từ nhà kho lấy ra chính mình bố cấp bưu quá khứ, liền tính là đối người hảo tâm tặng, làm người hảo tâm được hảo báo đi. Này như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo đâu? Ta trước đem tiền cùng phiếu để lại cho ngươi. lão phu thê cao hứng không được, vội vàng để lại chính mình địa chỉ. Tân niệm vừa thấy này địa chỉ giật mình, vốn dĩ liền không nghĩ lấy tiền nàng hiện tại càng là kiên quyết không chịu lấy tiền. Nào có tịch thu hóa trước đưa tiền đạo lý? Tân niệm cười nói. Quay đầu lại bố tới rồi rồi nói sau, ta liền ở chỗ này, còn có thể chạy không thành. Các ngài tưởng cho ta tiền còn có thể tìm không thấy địa phương. Rốt cuộc là ngăn trở lão phu thêm một hai phải đưa tiền hành động. Chờ không có gì người thời điểm, tần nghiệm làm từ lệ lệ giúp xem một chút, chính mình nhanh như chấp chạy đến hậu viện xe vận tải ngừng chỗ, xe vận tải đại thúc đang ở dọn dẹp xe đấu đổ vật. Đại thúc, ngươi đã về rồi. Xe vận tải đại thúc vừa thấy tần nghiệm liền vui vẻ, ngươi nhưng thật ra tới xảo. Ngươi nếu không tới ta còn muốn đi đằng trước trong tiệm tìm ngươi đâu. Nói vô vô xe đấu bao tải, tiểu cô nương vận khí không tồi, vừa lúc ta đi phía tây, có thải đông chính mình tích có hạ, chừng 10 cân đâu. Thật tốt quá. Tần nghiệm vỗ tay, ta đều phải, ngài cho ta tính tính giá cả. Xe vận tải đại thúc quản tần nghiệm muốn 25 đồng tiền, cái này giá cả đứng đắn không cao, cửa hàng bán đông một cân còn muốn một khối tám đâu, còn muốn bông phiếu, thả còn mua không được. Đại thúc phỏng chừng nếu là không thêm tần nghiệm tiền. Lớn như vậy thật xa kéo trở về, còn làm người chịu trách nhiệm nguy hiểm. Tần Niệm đem 30 đồng tiền nhét vào đại thúc trong tay, đại thúc nói cái gì đều không cần, quá nhiều, quá nhiều. Thúc nhi, ngài liền cầm đi, xa như vậy phiền toái ngài cũng không dễ dàng. Ngài thu về sau ta mới không biết xấu hổ tìm ngài giúp ta mang những thứ khác a. Lý thiết căn làm đã nhiều năm xe vận tải tài xế, người đều chuyển đồ vật trở về qua tay bán, trong nhà sinh hoạt là càng ngày càng tốt, liền hán. Bởi vì thành thật không dám đi ra ngoài bán đồ vật, trừ bỏ cấp nhà mình hơi điểm nhu yếu phẩm, lại căn bản không rửa cái này mưu quá lợi. Hắn tức phụ bởi vì cái này không thiếu đoán chắc hắn, nói gan lớn nó chết, nhắt gan đói chết, hắn như vậy tiểu kê lá gan chỉ có thể kéo cả nhà cùng nhau chết đói. Lý thiết căn trong tay nắm chặt 30 đồng tiền, có chút thẹn thùng, người kia còn thiếu đông. Không riêng gì đông, ngài vào Nam Gia Bắc trải qua hảo chút địa phương, có cái gì hảo mang lại mới mẻ đồ vật liền giúp ta hơi trở về bái. Ta hàng xóm bà bà là cái ăn ngon miệng nhi, liền thích mới mẻ đổ vật đâu. Thiểu cô nương xinh xắn mà nói. Phần 18. chương 18 việc thật tốt. Mạnh Ngọc Trân ngồi ở bệnh viện cửa khóc lớn một hồi, như thế nào cũng không tin chính mình không mang thai sự thật. Nàng là bị banh ra tới, bởi vì ở bên trong đại xảo kêu to, phi nói cái gì làm không chuẩn muốn lại làm một lần, bị người đuổi ra tới. Lâm Quý Mai ở một bên đi theo gạt lệ nhi, thật vất vả cho rằng trong nhà rốt cuộc muốn sinh con. Kết quả lại là không vui mừng một hồi. Kiến quốc đều lớn như vậy số tuổi còn không có hài tử, con nhà người ta đều có thể mua nước tương, nhưng làm sao bây giờ nha? Tần Thanh Thanh vỗ mạnh ngọc chân phía sau lưng, một bộ chị dâu em chồng hài hòa bộ dáng, trong lòng đã nhạc nở hoa, xem đi, bao ứng tới lại mau lại sảng. Vẫn luôn ngồi vào trời tối, ba người mới chậm gì gì trở về nhà. Trong phòng chỉ phòng khách sáng cái đèn, anh Tần Đại Hải kia trương vốn dĩ liền hắc mặt càng như tăng thần. Tần Kiến quốc ở cửa đứng không ngừng ra bên ngoài vọng như thế nào lập tức mẹ nó tức phụ mội mội cũng chưa ảnh mạnh ngọc chân nhìn đến trượng phu ở cửa nhón chân mong chờ thân ảnh mới vừa dừng lại nước mắt lại dũng đi lên chạy như bay bổ nhào vào tần kiến quốc trên người cho hắn đụng phải cái lão đảo kiến quốc hài tử không có đều do tần nghiệm còn có cái kia lão nhân hoa Và... tần kiến quốc nghe được như lọt vào trong sương mù hài tử không có cùng nghiệm nghiệm có quan hệ cái gì lão nhân đều cái gì a chạy nhanh quay đầu đi xem mặt sau đi theo mẹ nó. Lâm Quý Mai rốt cuộc không giống Mạnh Ngọc chân dường như đầu vóc không rõ ràng lắm, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều nói này đó ủ rũ sự, ngươi tức phụ chịu kích thích, ngươi xem điểm đi. Nàng cái này lão bà bà đã làm đủ đúng chỗ, nhà ai con dâu không sinh hài tử còn có thể bị như vậy cung lên. Nàng không bao giờ tưởng trộn lẫn bọn họ hai vợ chồng chuyện này, đỡ phải lại thất vọng. Tần Thanh Thanh cũng nhân cơ hội đi theo Lưu vào phòng, Mạnh Ngọc chân hiện tại chính là cái đầu vóc không rõ ràng lắm Ai dính lên ai xui xẻo. Ai ngờ tiến phòng một cái tách trà liền bay lại đây, thiếu chút nữa tạm đến nàng. Biển rộng, ngươi làm gì vậy? Lâm Quý Mai Hù nhảy dựng, vội vàng đi đem tần thanh thanh kéo đến chính mình bên người. Chúng ta trở về vãn cũng không phải thanh thanh sai, ngươi có hỏa hướng ta phát. Ai ngờ tần đại hải căn bản không để các nàng trở về văn sự, mà là trực tiếp chất vấn tần thanh thanh. Ngươi lại như thế nào cùng ta nói? Ta có thể lên làm phó xưởng trưởng. Ở kia giúp tiểu tể tử trước mặt thay ta nói tốt. Là nha ba, ta đã cùng cường lâm ca còn có phỉ phỉ tỉ bọn họ nói, bọn họ đều nói trở về giúp ngài ở nhà nói tốt hơn lời nói, ngài nhất định có thể lên làm này phó sướng trưởng. Thần Thanh Thanh chắc chắn nói, nói tốt là khẳng định không có, nàng ở triệu cường lâm trước mặt tiểu ý su nịnh còn không kịp đâu, như thế nào sẽ nói này đó gây mất hứng nói đâu. Nàng sở dĩ dám ở tần đại hải trước mặt cam đoan, là bởi vì có chuyện, tần đại hải chính là lên làm phó sướng trưởng, tiến thêm một bước xúc tiến tần niệm cùng triệu cường lâm hôn sự. A, Tân Đại Hải phát ra cười lạnh, nếu không phải nàng nói những lời này làm chính mình thả lỏng tiến thủ tâm, cũng không đến mức trước đó cái gì tin tức cũng chưa nghe được. Ngươi chính là như vậy thay ta nói ngọt. Nhân gia phó xưởng trưởng đều tiền nhiệm, ta vừa mới biết. Không có khả năng. Tần Thanh Thanh đầu góc con một tiếng, này không phù hợp cốt chuyện a, nàng theo bản năng truy vấn, là ai lên làm phó xưởng trưởng? Sở Hải Yến nàng ba. Tân Đại Hải ta kính mà ngồi vào trên sofa, hung hăng chụp hạ sofa tay vị người điểm này ánh mắt liền đặt ở trong xưởng, người phó xưởng trưởng là kinh thị điều tới, lập tức muốn đi lập tức nhậm. nghe nói chẳng những bằng cấp cao, là cái kỹ thuật hình nhân tài, trong nhà còn thập phần có quan hệ, không phải dễ dàng có thể kéo xuống mã. hắn cái này phó xưởng trưởng ngậm là muốn tan biến. hại, ta cho là cái gì đâu? Tần Thanh thanh nhẹ nhàng thở ra, dùng không sao cả ngựa khí nói, ta không cùng ngươi nói kinh thị muốn điều người tới sao? Tần Đại Hải một hồi tưởng, giống như xác thật có có chuyện như vậy. Nhưng ngươi cũng chưa nói là đảm đường phó xưởng trưởng A. Tần Thanh Thanh mới vừa nghe Tần Đại Hải kia phiên lời nói, sợ tới mức trái tim đều mau nhảy ra tới, chẳng lẽ cốt truyện cùng nàng biết đến không giống nhau. Hiện tại nghe Tần Đại Hải như vậy vừa nói xem như yên tâm. Nàng đời trước cũng không ở xưởng máy móc sinh hoạt, đối bên này sự biết đến cũng chính là cái đại khái, còn đều là nghe bắt quái nghe tới. Lúc ấy quang nhớ do nói có người từ kinh thị điều tới, khai nhưng đại hoan nên sẽ... Hiện tại cái này phó xưởng trưởng cũng là từ kinh thị điều tới, nay bất chính hảo đối thượng sao. Đủ để chứng minh nàng biết nói cốt chuyện không sai. Tần Thanh Thanh sờ hãn, nhưng hủ chết nàng, nếu là cốt chuyện không giống nhau nói, nàng thật không biết ở thế giới này sinh hoạt còn có cái gì ưu thế. Ba, Ngài thật là hạt khẩn trương, hán một kinh thị tới người sao có thể vẫn luôn ở ta cái này tiểu địa phương đại A, nhân ra sớm muộn gì đều là phải về kinh thị, tới đây là rèn luyện rèn luyện. Ngài thật đúng là trông cậy vào hắn có thể tại đây đãi cả đời a đến lúc đó phó xưởng trưởng không phải là ngài sao. Tần Thanh Thanh dùng một bộ ngươi cũng thật là quá đại kinh tiểu quái biểu tình xem Tần Đại Hải, lại là làm Tần Đại Hải thật cảm thấy chính mình có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Cũng là ha, nhân ra trong nhà như vậy có bối cảnh, sao khả năng vẫn luôn tại đây tiểu địa phương đợi sao, thật là cấp quá mức. Cái kia, ba vừa rồi không phải cố ý, ba trong tay cái ly rời tay, ngươi đừng để ở trong lòng. Đối tần Đại Hải người như vậy tới nói, như vậy không giống xin lỗi xin lỗi đã là rất khó được, Tần Thanh Thanh ủy khuất nước mắt đều mau rơi xuống. "Ba, ngài như vậy thật sự thương ta tâm, ta vì ngài có thể lên làm phó sướng trường, mỗi ngày đi theo phía sau bọn họ, có đôi khi liền cơm cũng chưa thời gian ăn, chính là vì cùng bọn họ làm tốt quan hệ." Tần Đại Hải bị nàng nói đau đầu, lại thật sự còn có Tần Thanh Thanh thời điểm mấu chốt có thể giúp chính mình một phe nào tưởng, ngạnh bang bang nói: "Hôm nay là ba không đúng, không khống chế tốt cảm xúc." ngươi nhìn xem muốn điểm cái gì lại cho ngươi điểm tiền tiêu vặt ta muốn điều váy liền áo tần thanh thanh lập tức nói dứt khoát giống như vừa rồi khóc lóc kể lể không phải nàng dường như đích sắc lạnh, làm thành tần niệm như vậy không so tần niệm cái kia càng đẹp mắt bên này hạ màn cửa bên kia tần kiến quốc vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù ý gì ngươi không mang thai kia cùng niệm niệm có quan hệ gì hắn như thế nào càng ngày càng không hiểu được hắn tức phụ ý tưởng đâu chẳng lẽ thật giống mẹ nó nói Tức phụ chịu kích thích. Mạnh ngọc chân đôi mắt trừng, sao không trách nàng? Vốn dĩ ta hoài hảo hảo, nếu không phải đi tranh nàng kia, hài tử như thế nào sẽ đã không có? Người không phải căn bản là không hoài sao? Nguyên lai không biết, hiện tại điều tra ra, lại nhân ra làm gì? Ta mặc kệ, chính là nàng, nếu không phải nàng tìm người cho ta bắt mạch, ta là có thể vẫn luôn hoài, liền quái nàng. Tần kiến quốc, xem ra người là chân thần kinh, đều là muốn hải tử nháo nguyên bản tần kiến quốc nghe thấy cái này tin tức còn có chút thương tâm thậm chí còn có chút toán mạnh ngọc chân hắn nói qua rất nhiều lần yếu lĩnh nàng đi bệnh viện kiểm tra nàng càng không đi cuối cùng mới là một nhà già trẻ đều không vui mừng hiện tại biết mạnh ngọc chân quá khổ sở dưới thần kinh hắn cũng lại không dám có đoán nàng tâm vội cẩn thận hống hảo mau trở về ngủ một giấc đi tỉnh ngủ thì tốt rồi này không phải ngươi sai ngươi đừng trách chính mình đều là tần nghiệm hảo ta đã biết mau về phòng đi Tần Kiến Quốc kiên nhận hống, giống đối đại vô cớ gây rối tiểu hài tử dường như. Không chú ý dưới, mạnh ngọc chân trong mắt có thứ gì hiện lên, chỉ trong chốc lát, liền lại lại nhải cùng Tần Kiến Quốc vào nhà. xưởng máy móc phân xưởng công nhân nhóm ở trên vị trí của mình làm sống, sen kẽ tán gâu thổi khoát lát. Các cấp lớp lớp trưởng là sẽ không quản loại này, làm như vậy việc vốn dĩ đều đủ buồn thể, ngươi còn không cho công nhân nhóm động động miệng sao. nay lại không phải nhà tư bản nhà xưởng đây là giai cấp công nhân nhà xưởng Tự nhiên muốn công nhân đương ra làm chủ. Nghe không nghe nói ta xưởng tới cái cô nương, là kinh thị điều tới, lớn lên kia kêu, kêu một cái sách nhi à, mẫu chốt là quanh thân kia khí phái, giống cái thiên nga trắng dường như. Nghe nói, ở công hội đúng không? Nghe nói vẫn là mới tới phó xưởng trưởng khuê nữ. Ta mẹ nói, nếu là tìm tới như vậy cái tức phụ liền không lo. Hoặc, mẹ ngươi cũng thật dám tưởng, nhân ra phó xưởng trưởng khuê nữ có thể tìm chúng ta này bình thường công nhân. Nằm mơ đi thôi. Mộng sao không thể làm đâu. Mỗi người đều có nằm mơ quyền lợi. Cuối cùng một câu là ái chơi kẻ dở hơi cây dương nói, còn làm cái sung phong thủ thế, Đậu đại Gia cười ha ha. Cây dương nói lời này khi, nhảy tới phân xưởng công tác trên đài, bởi vậy có thể nhìn đến toàn phân xưởng mọi người. Chỉ thấy toàn phân xưởng đen thui quần áo lao động, liền hiện ra như vậy một người, mấy trăm cá nhân, chỉ cần đục lô như vậy vừa thấy, chuẩn có thể trước tiên nhìn đến hắn. Không hổ là toàn xưởng nữ đồng chí đều phải trộm tới xem người. Người liền ăn mặc cùng người khác giống nhau bình thường nhất quần áo lao động, cũng có thể xuyên ra cùng mọi người không giống nhau tư thế. Thật giống như này không phải lại xấu lại thổ quần áo lao động, mà là may và cố ý làm được hảo quần áo, xuyên đến trên người hắn vô cùng tinh thần. Tây dương có chút hụt hẫng mà nhảy xuống công tác đài, tiến đến chính làm mài rua sống học trò tưởng giật trước mặt. Giật ca, kia cô nương liền không dán lên tới. Tưởng giật thon dài sạch sẽ trên tay dính chút với mỡ, hát bạch chi gian lại càng có vẻ đôi tay kia xinh đẹp. Ngay cả cây dương đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, hắn lại giống chút nào không thèm để ý dường như, tiếp tục đùa nghịch những cái đó linh kiện. Nghe vậy tưởng giật không chút để ý mà nhấc lên mí mắt, liền như vậy một ánh mắt, liền ngừng vẻ mặt bắt quái cây dương nói đầu. Nghĩ kỹ rồi lại nói. Ánh mắt lại rời về tới tay làm sống thượng, mặt lớn lên lông mi che khuất đôi mắt, cũng che khuất vừa rồi kia sắc bén tầm mắt. Giật ca, ngươi này việc thật tốt, hắc hắc. Tưởng giật, ngươi mẹ nó nói cái gì hổ lang chi từ đâu. Tây Dương vội vàng lõi người, ngoan ngoãn, hắn nhưng không nghĩ cũng thanh mắt đi ra phân xưởng, hắn còn muốn tìm tức phụ đâu. Bất quá, này mới tới hôn là lăn lộn điểm nhi, đảo cũng không nghỉ vào chiêu nữ đồng chí thích liền khắp nơi loạn thông đồng, ngay cả ngày thường bọn họ nói chút lời nói thô tục hắn cũng, cũng không thăm dự, đảo cũng hôn đường đường chính chính. Tường giật không cùng hắn vô nghĩa, gục xuống kia như đao tải đại mắt hai mí, khuynh che lại cặp kia câu nhân mắt đào hoa, chỉ nhìn trong tay linh kiện kia tất hướng ơi, trong lòng lại ít có thở dài. Lớn như vậy hắn đảo lần đầu tiên hy vọng có cô nương dán lên tới, đã có thể rốt cuộc chưa thấy được đâu. Vì cái này, hắn ba ngày giữa trưa cơm cũng chưa ăn được, chỉ lo khắp nơi giải sao kia giống thiên Nga trắng rường như tinh tế cái gái, người không tìm được, cổ hắn đều mau ruỗi thành đại ngỗng. Phần 19 chương 19 các ngươi khi dễ người Tìm ta tới làm gì? Sở hải yến hấp tấp mà đi vào cửa hàng, đi đến tầng nhậu quầy một phen đoạt nàng chính cầm ở trong tay riêu cây quạt, đột nhiên phiến lên, hôm nay cũng quá nhiệt. Buổi sáng nàng mới vừa đi đến đại viện cửa, phòng thường trực đại gia liền nói tần niệm làm nàng không vội thời điểm đi tìm nàng. Nay đại gia ở xưởng máy móc đại viện nhìn nhiều ít năm đại môn, cơ hồ là nhìn này giúp đại viện hài tử lớn lên, đương nhiên cũng nhớ rõ này hai không đối phó, còn không yên tâm dặn dò. Cô nương lớn nhưng không thịnh hành đánh nhau ha, thật sự có gì không cao hứng xảo hai câu đều được. Sở Hải Yến nhạc cặc đại gia, ngài cứ yên tâm đi, đôi ta đánh không đứng dậy. Lái xe hướng xưởng đi rồi một nửa. Dứt khoát quay đầu hướng cửa hàng kỵ, tân nghiệm nói không vội thời điểm đi tìm nàng, nàng đi làm chính là nhất không vội thời điểm. Dứt khoát liền không đi. Nay không phải quần áo làm tốt làm ngươi lại đây lấy sao? Ta mấy ngày nay giữa trưa đều về nhà ăn cơm, cũng không gặp được ngươi không phải? Phùng bà bà mấy ngày nay chứ lạnh, hạ cảm mạo khó nhất bị, nàng mỗi ngày giữa trưa đều về nhà cấp một ra một trẻ nấu cơm, cho nên liền không đi xưởng máy móc nhà ăn ăn cơm. Sở Hải Yến vừa nghe quần áo làm tốt, lập tức tinh thần tỉnh táo, mau trò ta xem. Đều mong đã lâu. Tân nghiệm biên đem quần áo ra bên ngoài lấy, biên tiểu kiểu mà tố khổ. Ngươi cũng không biết ta làm này quần áo có bao nhiêu lao lực, đều là từng đường kim mũi chỉ phùng, ngao hảo chút thiên đâu, tay đều chát vài cái mắt. Ai u, ngươi vất vả. Nhân dân sẽ không quên ngươi tích, đang cố gắng tích có tiền cho ngươi mua đài máy may đâu. Tân nghiệm cũng liền bán khoe mẽ, hiện tại máy may so xe đạp còn hút hàng, chẳng những đến có tiền còn phải có phiếu, chính là có tiền có phiếu cửa hàng còn không có hóa quả thực chính là các loại bế hoàn về sau chậm rãi chạm vào đi sở hài yến đem quần áo phủng đến chính mình trong lòng lực kích động mà nói này váy cũng quá xinh đẹp đi ngươi chừng nào thì có này bản lĩnh nguyên lai like nhưng không nghe nói qua tần niệm sẽ cái này ở nàng trong ấn tượng vẫn luôn là ham ăn biếng làm đương nhiên hiện tại ấn tượng đại đổi mới lạc. tần niệm ha hả ta hiện tại hàng xóm phùng bà bà may tay nghề nhưng lợi hại nàng dạy ta có chút khó địa phương vẫn là nàng hỗ trợ lúc này chỉ có thể lôi ra bà bà tới chăn chắn Sở Hải Yến cũng không nghi ngờ có hắn, nói như vậy mới nói quá khứ sao. Tần niệm trong lòng nhịn không được ba ba, ta một cái khai quá cái tú thiết kế sư cho ngươi làm điều tiểu váy, quả thực là đại tài tiểu dụng hảo không làm. Hai người chính thảo luận váy đâu, liền thấy một tá giả ngăn nắp lượng lệ cô nương ở cửa hàng dạo, ngó trái ngó phải giống như cũng không mua được cái gì ái mộ đồ vật, sau đó trực tiếp buôn bố khu lại đây. Mang đường viền hoa hồng nhạt tiểu váy, tuyết trắng tiểu dày ra, trên đầu còn đeo cái phát kẹp ở thời đại này xem như trang điểm thực phong cách Tây. tân niệm vừa định cùng sở hải yến nói cô nương này trang điểm rất thời thượng liền thấy cô nương này hoàng thượng tuyển phi dường như đem sở hữu bố đánh giá một vòng sau đó dẫu cái miệng nhỏ tới câu tiểu địa phương chính là tiểu địa phương tưởng mua điểm có thể coi trọng mắt đồ vật đều như vậy khó tân niệm cùng sở hải yến liếc nhau an ý nhắm lại miệng cô nương tay nhỏ phiên một vòng cũng không phiên đến tâm nghi có thể là không mua được đồ vật có chút táo bạo tú khí mày đều nhân lại Lại ở ánh mắt quét đến tần nghiệm khi, đôi mắt đều sáng. Ta muốn mua trên người của ngươi váy bố. Nàng tay nhỏ chỉ hướng tần nghiệm, có chút kích động hỏi. Tần nghiệm không quá thích người như vậy chỉ chính mình, hơi chút hướng bên cạnh sườn chút, nói câu, không có. Vậy ngươi này váy là ở đâu mua? Hại, quần áo quá nhiều cũng không nhớ được, dù sao cũng chính là tại đây tiểu địa phương đi, ta cũng không đi qua thành phố lớn A. Tần nghiệm nghiêm trang nói, sở hải yến không không chế được bật cười. Nô tư tư nghe ra này xinh đẹp người bán hàng ý có điều chỉ, nhưng nàng thiệt tỉnh tưởng mua cái váy đi gặp cá nhân, mang đến này đó váy đều là cũ, nào kiện đều không hài lòng. Nàng cẩn thận đánh giá tần niệm trên người váy, thấy bộ dáng mới mẻ độc đáo, còn thập phần tân bộ dáng, phòng trừng không có xuyên qua vài lần tân váy, cũng mặc kệ như vậy nhiều, nói thẳng. kia đem trên người của ngươi này váy bán cho ta đi, ta liền không so đo là ngươi xuyên qua, ấn tân váy giá cả cho ngươi, ngươi ra cái giới đi. Tân Niệm giống xem thần kỳ động vật giống nhau xem cô nương này, cô nương này rất có ý tư a lời nói có vẻ cực đại phương lại công đạo, giống làm nàng tiện nghi dường như, nhưng căn bản là không hỏi qua ngươi nguyện ý hay không, như vậy bá đạo hào phóng thật là rất vô lễ. Nàng hiện tại không thiếu chút tiền ấy, chính là thiếu tiền thời điểm, cũng sẽ không đem tự tôn như vậy bán rẻ tới thành toàn người khác cao cao tại thượng. Nàng đem cô nương từ trên xuống dưới đánh giá một lần, nhiều năm rèn luyện làm nàng dài quá một đôi thức đo đôi mắt, không dùng tới tay cũng có thể đem người các nơi kích cỡ đánh giá cái đại khái vậy ngươi sợ là xuyên không thượng ta quần áo tần nghiệm nhàn nhạt nói ngươi eo so với ta thô hai tấc ngực tiểu tam tấc vai còn khoan nhị điểm năm tấc ta này quần áo không có dư lượng nguyên liệu lại không căng trùng ngươi xuyên không đi vào cũng không đổi được nô tư tư mặt thông một chút đỏ không được tự nhiên dùng cánh tay chắn một chút trước người cảm giác này thật là đáng sợ thật giống như là làm người lột sạch xem biến dường như cố tình nhân ra liền thượng thủ đều không có Nhất khí chính là chính mình dáng người so nàng kém nhiều như vậy. Nay liên hình như là hai cái mỹ nữ chi gian phần lớn sẽ cố ý vô tình phân cao thấp, đều là từ nhỏ bị người khen xinh đẹp, ai cũng không chịu thừa nhận chính mình muốn kém một ít. Nhưng người khác rõ ràng điểm ra tới, người eo thông ngực tiểu vai còn khoan, ai có thể chịu được a? Trong khoảng thời gian ngắn, nô tư tư rất là xấu hổ buồn bực, không cần ngươi quản, ta mua gác ra xem. Nga tần nghiệm gật đầu, không bán. Thập phân dứt khoát. Ngươi tức chết nàng. Này tiểu phá địa phương người cũng như vậy dã man, Sở hải yến thật sự nhịn không được nở nụ cười, nô tư tư quay đầu đi nhắm ngay nàng, ngươi cười cái gì? Không, ta liền nghĩ đến ta này vừa lúc cũng có cái váy. Sở hải yến đem tần nghiệm cho chính mình làm váy lấy ra tới run run, run vàng nhạt váy hình thức hào phóng, làn váy phiêu giật, phần vai làm đặc biệt thiết kế, thoạt nhìn lưu loát lại anh khí, nhất hấp dẫn người chính là phần eo làm một cái thêm khoan đai lưng, đã có thể hiện ra eo bố đường cong, lại đem toàn bộ thị giác kéo cao. Thuật nhìn thập phần thời thượng. Nô tư tư trước mắt sáng ngời, cái này váy lại là không giống nhau xinh đẹp, tuy rằng cái kia người bán hàng trên người giống như phong cách càng thích hợp nàng, nhưng này váy lại là nàng chưa từng gặp qua tiểu dáng, nàng cũng thập phần muốn. Như thế nào cái này tiểu địa phương váy đều như vậy đẹp à? Sở Hải yến thấy nàng trong mắt lộ ra muốn quang, không đợi nàng dùng tiền tới tắp nàng, liền chậm gì gì mà nói, đáng tiếc ngươi cũng xuyên không thượng à, ngươi so với ta lùn, mặc vào tới muốn phết đất lạc thuộc về sinh sắn lênh lợi kia quả ngô tư tư. Các ngươi khi dễ người, chờ nàng đi rồi lúc sau, sở hải Yến mới như suy tư gì cùng tần Nghiệm nói, người này hình như là kinh thị mới tới chúng ta xưởng công hội, ta nghe hảo những người này đàm luận nàng, giống như gọi là gì ngô tư tư. Rốt cuộc lúc này từ đại địa phương tới tiểu thành thị người quá ít, lớn lên lại không tồi càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở bọn họ xưởng cũng coi như là khiến cho một trận phong ba. Trách không được há mồm tiểu địa phương ngậm miệng khinh thường Nguyên Lai like là thành phố lớn bay tới điều A Phút một tiếng, sở Hải Yến phút tới Hai người cười ngửa tới ngửa lui Cách thiên phùng bà bà Hảo không sai biệt lắm Tần niệm giữa chưa liền lại chạy tới xưởng máy móc nhà ăn cùng sở Hải Yến cùng nhau ăn cơm Nhà ăn người quá nhiều, mùa hè lại nhiệt Nhiều người như vậy tế ở bên nhau cái gì mùi vị đều có Hai người từ nhỏ liền đối này phiến quen thuộc Tìm cái ăn tính địa phương quả thực quá dễ dàng Nhà ăn mặt sau kia cây hoàn cánh tay thô đại thụ hạ liền tốt nhất Cây cối âm ũ hạ thập phần dâm mát, mặt sau còn dựa vào rừng cây nhỏ, cảnh sắc cũng không tồi. Ngươi gần nhất hồi đại viện bên kia ra sao? Sở Hải Yến đem hộp cơm một khối da hộp muốn kẹp cấp tân nhiệm, tân nhiệm xua tay tỏ vẻ không cần, đôi mắt nhìn chằm chằm một khắc khối da hộp. Sở Hải Yến vô ngữ, người này thật là, gì đều thích xinh đẹp, liền ăn cái da hộp đều phải chọn thuận mắt. Không trở về như nguyện ăn đến chính mình muốn ăn kia khối da hộp, tân nhiệm mới trả lời Sở Hải Yến nói, làm sao vậy? chẳng lẽ là mạnh ngọc trân không mang thai sự sở Hải yến cười bất đắc dĩ nói người cái kia ba cùng ta ba không phải vẫn luôn tranh phó xưởng trưởng vị trí sao hiện tại hai người đều lạnh người trực tiếp từ kinh thị điều tới cái phó xưởng trưởng bạch mù hai người bọn họ nhiều năm như vậy vẫn luôn méo phải không tân niệm cắn ra hộp kinh ngạc nói việc này nàng thật đúng là không biết trong ấn tượng tần đại hải giống như còn rất nhìn chúng cái này phó xưởng trưởng vị trí chưa nói hắn mộng tưởng chính là trụ tiến tiểu lâu sao hiện tại mộng tưởng tan biến cũng không biết nên nhiều bực bội bất quá hiện tại này đều không về nàng quảng làm tần thanh thanh đau đầu đi thôi rốt cuộc nhân tài là thân khuê nữ sao hai người chính ăn hương đâu chợt ba nghe được mặt sau rừng cây nhỏ chuyển đến nam nữ đối thoại hai người nhìn nhau an ý ai cũng không phát ra thanh tới nam nhân thanh âm rất dễ nghe nhưng lộ ra không kiên nhẫn làm gì a ta cơm cũng chưa ăn xong đâu xấu hổ lộc cục giọng nữ một phát ra tới tân niệm cùng sở hải yến liền một đôi mắt Cô nương này các nàng gặp qua? Bởi vì kia khẩu thành phố lớn mùi vị ở Tân An thành quả thực quá ít thấy, chính là ngày đó ngại đây là tiểu địa phương, muốn mua tần nghiệm trên người quần áo cái kia Ngô Tư Tư. Tường giật, ta đại thật xa từ kinh thị truy lại đây, ngươi mới vừa gặp mặt liền này một câu. Có thể nghe ra tới hai người đã sớm nhận thức, thậm chí hẳn là rất thuộc, nhưng tiểu tử lãnh đạm cùng Ngô Tư Tư nhiệt tình thành tương phản mãnh liệt. Ngươi không phải cùng ngươi ba điều lại đây sao, cùng ta có quan hệ gì? Ngô Tư Tư tính giai mười phần, Nếu không phải ngươi ở chỗ này, ta là căn bản sẽ không lại đây, ta vì sao như vậy ngươi liền thật không biết. Vì sao? Tiểu hỏa nhi cười lạnh, ngươi ba tấu ngươi nhạy bái, chân đánh gây xem ngươi còn có thể chạy ra không. Phút hai tiếng, xong đạn tề phát, tỉ hai đem trong miệng cơm đồng thời phút tới. Này rốt cuộc là gì dỗi người cùng ma, vô tình đại thẳng năm a Chờ trong rừng cây người đuổi theo ra tới khi, chỉ nhìn đến hai cái sách theo hộp cơm tử đi phía trước chạy như bay thân ảnh, trong đó một cái ăn mặc váy xanh tử. Màu nâu trường tóc ném A ném A, vứt ra xinh đẹp đường con tới. Tưởng giật, điểm nhi cũng quá chính đi, ta tìm ngươi tìm như vậy nhiều ngày không tìm được, lúc này làm ngươi đụng phải. Nô tư tư nhìn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chạy đi thân ảnh tưởng giật, từ nhỏ cùng nhau lớn lên trực giác làm nàng kính linh đại tác phẩm. Tưởng giật, đó là ai? Ta chỗ nào biết? Ta nếu là biết thì tốt rồi. Chỉ để lại này một câu, tưởng giật chân dài mại hướng người biến mất địa phương, đầu cũng không quay lại rời đi nơi này. Phần 20. Chương 20 Long Cà cứu Cầu tỷ. Bởi vì gần nhất phụng bà bà thân thể nguyên nhân, Tân Nghiệm đã vải thiên không đi chợ đen. Hôm nay đổi kịp bà bà hoàn toàn hảo, Tân Nghiệm hạ ban hướng chợ đen chuyển động một vòng. Vừa mới tiến chợ đen ngõ nhỏ, canh gác người nhìn thấy nàng vèo một tiếng liền không ảnh, cũng liền mấy cái chớp mắt công phu, khi ốm Nhi Phi ảnh dường như xẹt qua tới, một tiếng kêu gọi, Cầu tỷ. Thanh âm này thâm tình làm Tân Nghiệm nổi lên một hàng nổi da gà, đã lâu đều tiêu không được cái loại này làm sao vậy đây là mấy ngày hôm trước bất tài cho người hóa sao nhanh như vậy liền không có bình thường cung hóa thương cùng đại lý thương tri gian có thể sinh ra như thế đại tình cảm dao động nhất định là hóa không đủ bán manh muốn hóa thời điểm có có khỉ ốm nhi lau trong mắt không tồn tại nước mắt giống chỉ gào khóc đòi ăn tiểu hầu nhãi con dường như ta còn tưởng rằng ngài không bao giờ tới đâu ta đây nhưng sao hướng long ca công đạo a tân niệm giống xem nốc tử dường như xem hắn Một bộ ngươi đến cho chính mình kỳ quái hành vi tìm cái hữu lực lý do thoái thác, nếu không đừng trách ta đem ngươi đương biến thái tư thế. Khi ống nhi vội thu hồi chính mình kia phó đem cầu tỷ đương thân mụ hình dáng, đem gần nhất phát sinh sự nói một lần. Chính là nói hiện tại quản trợ đen chính là Long Ca. Nói xong thở phào một hơi, nhưng tính nói xong. Tân nghiệm gật đầu, sau đó lại kỳ quái xem qua đi, cho nên đâu. Cùng ta có gì quan hệ? Chẳng lẽ còn phải giống bái quan công dường như... Đi cấp cái kia tân quản sự lòng ca thiêu hai căn hương túi trào bên tàu. Khi ốm nhi, giống như cũng là. Khi ốm nhi liền thấy cầu tỉ như định hải thần châm giống nhau bình tĩnh cùng hắn đại giảng đạo lý. Ta chỉ làm ta chính mình sinh ý, không trộn lẫn các ngươi hoàng yêu, bọn đầu cơ, cạnh tranh, cũng không quan tâm chợ đen thuộc sở hữu, cho nên mặc kệ ai quản chợ đen, bất luận phát sinh cái gì ta đều không sợ. Chạy mau a chào đầu cơ chụp lợi lạc, thông khí tiểu tử hô to một tiếng chợ đen người làm điểu thu tán, khi ốm nhi không thẹn với cái này thanh danh, veo một cây tử biến mất vô tung vô ảnh, chỉ trừ một câu ở tần niệm bên thai tiếng vọng. Câu tỷ, ngài không sợ ngài đợi, ta sợ ta trước chạy lạc. Tần niệm, không sợ không phải dùng tại đây mặt trên á á á. Đang lúc nàng lần đầu tiên đối mặt loại này trường hợp, đã ma chảo không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, một cái bàn tay to một phen đem nàng giữ chặt, mang theo nàng hướng ngõ nhỏ bên trong chạy. Tần Niệm bị Mang Phi thời điểm còn có tâm tình cảm khái, người này hảo cao a. Ở cô nương trùng đã tinh cao tần niệm khó khăn lắm đến hắn nách chỗ, người nọ tựa như sách tiểu kê nhi dường như cơ hồ đem tần niệm sách lên tới, chân đều không mang theo chấm đất. Tần Niệm bị kẹp lên Mang Phi, eo bị cường tráng cánh tay khoanh lại, thân mình dán ở ân nhân cứu mạng trước ngực, phong mang theo trên người hắn sạch sẽ xà phòng thơm mùi vị, tần niệm thế nhưng nhất thời cảm thấy chính mình chẳng lẽ là ở chụp thần tượng phim truyền hình. Nam chủ cứu nữ chủ với nước lửa, Sau đó hai người nhất kiến trung tình, cộng độ xuân tiêu. A Phi Phi, thấy được quen thuộc một trượng tử Tần Niệm thành công đem chính mình đánh tỉnh, nghe được phía sau cũng không có truy đuổi tiếng bước chân, giấy rủa từ ân nhân trên người nhảy xuống tới. Từ từ, ta tại đây hạ là được. Cảm ơn cảm ơn ha. Người theo con đường này đi phía trước chạy, bên trái một quải vài con đường, tùy tiện toàn một cái là được. Tần Niệm nói xong còn không dám chậm trễ nhân ra chạy trốn kế hoạch, tay nhỏ vươn đi đẩy người một chút, xem như chạy lấy đà. Chính mình quay người lại chui vào mục trượng tử, lập tức không ảnh. Toàn qua sốt ruột, mục trượng tử câu rất nàng mỏng khăn trùn đầu nàng cũng không biết. Nhìn đến khăn trùm đầu rơi xuống, lộ ra thâm màu nâu, đôi sao mang cuốn tóc long ca, tưởng giật. Hắn giống như phát hiện cái gì khó lường sự. Nếu đương này chợ đen đầu đầu, tưởng giật tự nhận hẳn là thực hiện chính mình chức trách. Cho nên tan tầm sau, lệ thường tới chợ đen dạo qua một vòng. Trong lúc vô ý phát hiện khỉ ốm nhi cùng một cái bao kín mít nữ nhân đang nói chuyện, Nghĩ đến phía trước đủ loại, hắn phỏng đoán người này nên là bọn họ trong miệng cầu tỷ. Hắn không nghĩ quấy nhiễu nơi này nguyên bản quy tắc, cũng liền không đi lên quấy giày, không muốn nghe đến thông khí người báo tin, khỉ ốm như chạy, cầu tỷ choan váng. Tường giật nghĩ thầm không thể làm chợ đen bố nghiệp tê liệt à, coi như làm hồi người tốt đi, đi lên kẹp cầu tỷ liền chạy, ai ngờ người tốt thật sự có hảo báo, không trong chốc lát thế nhưng phát hiện cái này kinh rất cầm chuyện này. Hắn muốn tìm cô nương thế nhưng chính là chợ đen một tỷ mà hắn hiện tại đang đứng ở cô nương gia một trượng tử ngoại liền cô nương trụ địa chỉ đều cùng nhau đã biết Tưởng giật có chút ngớ ngẩn ngốc đứng trong chốc lát đột nhiên liệt khai miệng lộ ra một ngụm chỉnh tề hàm răng trắng dỗi tay đem kia khăn chùm đầu gắt gao nắm chặt ở chính mình trong tay nếu là có cô nương nhìn đến hiện tại hắn chuẩn bị mê ngất xỉu đi hoàn toàn biết tưởng giật từ đáy lòng cao hứng là cỡ nào mê chết người mỹ mạo tên du thủ du thực tưởng giật nhị ngốc tử dương như hướng ngõi nhỏ ngoại nhảy nhót hai bước lại xoát địa ngừng lại phảng phất thạch hóa giống nhau bất động cầu tỷ khi ốm nhi nói cầu tỷ có toa tần niệm một lăn long lóc toàn về nhà vỗ chính mình ngực thuật khí thật là đầu một hồi kinh cái này làm cho người đuổi đi chạy sự không kinh nghiệm lại có như vậy một hồi nàng tuyệt đối không như vậy chật vật phi phi phi miệng quả đen về sau không bao giờ sẽ có chuyện như vậy phùng bà bà nghe được động tĩnh tới xem thấy tần niệm như vậy cũng hù nhảy dựng vội vàng giúp tần niệm đem quần áo thay đổi Lại lập tức đi ra cửa xem trượng tử có hay không che giấu hảo. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, đều là tuổi trẻ khi tích cóp hạ quý giá kinh nghiệm. Trở về mới thở phào nhẹ nhõm nói, nghe không có gì động tĩnh, hẳn là sẽ không hơn nữa phát hiện. Lại thấy tần nghiệm vẻ mặt đau khổ, nhưng ta khăn trùm đầu không thấy. Sợ là chạy thời điểm không biết rất nào. Phùng bà bà hồi tưởng hạ kia không có gì đặc biệt màu đen khăn lông, an ủi tần nghiệm, chính là làm đi nhặt đi cũng không quan trọng, lại không ai biết là của ngươi Lần sau chú ý chút thì tốt rồi Tân Niệm nghĩ lại cũng là Hiện tại cũng không gì vân tay kiểm tra đo lường Giờ nờ kỹ thuật gì Nhặt được liền nhặt được bái Nàng cắn chết không thừa nhận ai cũng lấy nàng không có biện pháp Nhưng vẫn là nghĩ gần nhất bảo hiểm khởi kiến vẫn là trước không đi chợ đen Cũng may chạy xe vận tải lý đại thúc khoảng thời gian trước đi phía nam Trở về cho nàng mang theo thịt khô lạp xưởng cùng địa phương sản tương hột Tạm thời nàng cũng không cần đi chợ đen đảo chuẩn bị cho tốt ăn Lý Thiết Căn trở về gặp đến nàng khi còn có điểm thấp thỏm, đem bao tải trang thịt khô lạp xưởng cầm ở trong tay không dám đưa qua. Đã quên hỏi ngươi ăn không ăn cay, một cốt não liền mua trở về, ngươi nếu là không ăn. Ăn ăn. Tần Niệm Kinh hỉ nói, nàng thèm món cay tứ xuyên đã lâu lạp, nhưng Vương Bắc ăn chính là đậu nành tương, tương mùi hương đủ lại một chút đều không cay, thời gian dài cũng muốn điểm đặc biệt khẩu vị điều hòa điều hòa. Về sau ngài đi đâu gặp được địa phương đặc sản cứ việc cho ta mang về tới ta hàng xóm bà bà người nhà khẩu nhiều cái gì đều phải lý thiết căn lúc này mới yên tâm tần nghiệm lại nhiều thanh toán mấy đồng tiền đương phí chuyên trở lý thiết căn thu vẫn là có chút có quáp tần Niệm an ủi hắn thói quen liền hảo đậu đến hàm hậu lý thiết căn nợ nụ cười lần trước hắn giúp tần nghiệm mua đông nhiều kiếm kia 5 đồng tiền trở về giao cho tức phụ đem tức phụ nhạc giữa chưa cho hắn khai bình rượu sái còn tặng cái đậu phộng nói hắn tiền đồ biết đâu lòng nàng liền buổi tối hai người chuyện đó đều hài hòa không ít Hắn là định rồi tâm về sau phải hảo hảo cấp cô nương này mang hóa, không đục lỗ lại an toàn còn có thể kiếm tiền, thượng nào tìm chuyện tốt như vậy đi. Một kích động đem cấp nhà mình mang ớt khô đều phân cho tần nghiệm không ít, khắc tần nghiệm ngượng ngùng đoạt người sợ ái, nhưng vừa thấy đến này chính tông nhị cành mật gai, về điểm này khiêm nhượng đã sớm làm nàng ném sau đầu đi. Thúc nhi, ta lại cho ngươi điểm tiền. Tần nghiệm bắt lấy ớt khô liên tiếp buông tay. Đừng đừng, lại đưa tiền liền xa lạ, đây là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Ngươi cầm ta còn có thể an đuổi chút, mỗi lần đều cấp vài đồng tiền đương phí chuyên trở. Cô nương này đủ phúc hậu. Giờ phút này tần Nghiệm mới vừa chịu xong kinh hách, nghĩ buổi tối nhất định phải làm điểm ăn ngon khao khao kiếp sau trọng sinh chính mình, đem lạp xưởng thịt khô lấy ra tới, lại đến trượng tử phía dưới kéo đem phùng bà bà tài hành lá cùng cọng hoa tỏi non, gạo hạ nồi, lạp xưởng trực tiếp hạ trong nồi, cùng cơm cùng nhau ra nồi. Thịt khô ở nước lạnh trong nồi nấu khai vớt ra, cắt thành lát cắt. Trước cấp đã thèm rậm chân rõ ràng một mảnh nếm thử, rõ ràng không ăn qua loại này thịt, vừa mới bắt đầu còn cẩn thận dẹ dặt ở trong miệng trầm rãi nhai, chờ nếm đến hương vị thời điểm, đôi mắt đều sáng, ăn ngon. Tân Niệm cười đem quạng hoa tỏi non cùng hành nghiêng thiết khối tiếp liệu, bởi vì rõ ràng cùng phùng bà bà phỏng trường ăn không hết quá cay, cho nên bên chồng cũng không lại phóng ớt cay. Nàng không phải phương năm người, làm món cay tứ xuyên liền không như vậy chú ý, ấn nhà mình khẩu vị tới là tốt nhất. Lần này chảo nóng về sau nhất có thể phóng du tần nghiệm thu liếm chút, thiếu hạ điểm du, bởi vì thịt khô cũng sẽ ra du, chờ đến đem thịt khô làm rán đã có chút tiêu khi mới ra nổi, lúc này mùi hương nhi đã giấu đều giấu không được. Đại viện mặt sau liền có một nhà làm đậu hủ, tần nghiệm tống cổ rõ ràng đi mua đậu hủ, có thể được đến đại nhân ủy thác nhiệm vụ đối tiểu hài tử tới nói là một loại tín nhiệm, rõ ràng không biết có bao nhiêu cao hứng, cầm tiền nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chờ đến cầm đậu hủ khi trở về tân niệm còn lấy ra điểm tiền lẻ cấp hài tử đường khen thưởng rõ ràng cao hứng đôi mắt đều sáng tân niệm nghiêm trang nói chỉ có đại nhân mới có tiền tiêu rõ ràng từ hôm nay trở đi chính là tiểu đại nhân rõ ràng tức khắc tiểu độ ngực đỉnh đến thẳng tắp hắn đã không phải tiểu hài từ đâu lạp sườn nấu cơm thịt khô xào cọng hoa tỏi non hành lá quái đậu hủ ba người buổi tối ba cái đồ ăn tân niệm cùng phùng bà bà ăn cao hứng đặc biệt là phùng bà bà này trong trí nhớ hương vị giống như làm nàng trở lại tuổi trẻ thời điểm nàng cũng từng đến quá mọi nhà ở trong sân phơi thịt khô lạp xưởng địa phương kia đã là thật lâu trước kia sự tân nhiệm thỏa mãn mà cảm thụ được này cổ kích thích hương vị nghĩ thầm hôm nào còn phải dùng tương hột làm thịt luộc phiến cùng hâm lại thịt mới ăn nhàn tiểu rõ ràng không thể ăn cay còn muốn ăn bộ dáng thật là đáng yêu nếm cái lạp xưởng sau tiểu hồng môi hơi dầu ha ha mà thở phi phò ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm du nhuận nhuận lạp xưởng phùng bà bà vội vàng đem thịt khô dịch đến trước mặt hắn rõ ràng ăn cái này lạp xưởng chờ ngươi lớn lên lại ăn Nhưng tỷ tỷ nói ta hôm nay đã là tiểu đại nhân. Rõ ràng lập tức phản bác nói. Tân Niệm tâm nói tiểu gia hỏa này trí nhớ còn khá tốt, đầu góc chuyển cũng rất nhanh, vội vàng bỏ thêm một câu. Cho nên nói ngươi là tiểu đại nhân à, chỉ có đại nhân mới có thể ăn cay, tiểu đại nhân liền không được, ngươi vẫn là mau lớn lên đi, đến lúc đó muốn làm gì là có thể làm gì. Rõ ràng, nguyên lai đại nhân tốt như vậy à, lại có tiền hoa, lại có thể ăn cay, ta đây muốn mau mau lớn lên phùng ba ba cùng tân nghiệm liếc nhau chờ ngươi trưởng thành liền hoài niệm khi còn nhỏ hào lâu ngày hôm sau chính là xưởng máy móc xưởng khánh tân nghiệm cố ý cùng đồng sự xuyến hưu đổi tới xưởng máy móc nhìn cái gì công nhân biểu diễn kỳ thật sau lại nàng đều không nghĩ tới dù sao mỗi ngày ăn cơm đều có thể cùng sở hải yến nhìn thấy cũng không cần thiết tới xem này công nhân đại liên hoan a nàng lại không phải xưởng máy móc nhưng sở hải yến một hai phải nàng tới ta hôm nay còn có tiết mục đâu là cuối cùng một cái Ngươi liền không tới cho ta phùng cổ động. Tân niệm còn có thể nói gì đâu. Chuẩn bị đậu phộng hạt dưa, coi như tới xem náo nhiệt bái. Phần 21 chương 21 tiếp ứng tiểu mội tao vây đổ. Sường máy móc cửa, lập tức xưởng khánh liền phải bắt đầu rồi. Sở Hải yến họa thô hát mi, hồng môi nhi, đứng ở xưởng cửa khiêu chân chờ, Nhìn đến góc đường xuất hiện người, nàng ngại chào hỏi, nơi này đâu, nơi này đâu, ta ở chỗ này đâu. Tân niệm trong tay xách theo đậu phộng hạt dưa, một chạy một dầm vang. Chạy đến Sở Hải Yến trước mặt khi, hơi thở còn chưa khôi phục đâu, Liền nghe Sở Hải Yến hỏi. Sao mới đến đâu? Liền mau bắt đầu lạp. Tần Niệm đem phía sau biểu ngữ mở ra, nay không phải làm cái này đi sao? Sở Hải Yến xem xong chóng váng, Tần Niệm nhạc ha ha hướng trong sườn chạy, đi mau à, đều mau bắt đầu rồi. Sở Hải Yến bắt đầu hối hận làm Tần Niệm tới. Bảo vệ cửa đại gia chỉ làm xưởng công nhân tiến, Tần Niệm là ba ở Sở Hải Yến trên người mới bị cho đi. Sở Hải Yến liều mạng cấp đại gia nói chuyện đưa mắt ra hiệu, ý tứ là, mau cho nàng đuổi đi đi, đôi ta không quen biết. Ai ngờ đại gia tới câu, tiểu sở tối hôm qua ngủ làm gió thổi tới rồi đi, sao mặt còn nằm liệt đâu, biết là ngươi bằng hữu, cùng nhau vào đi thôi. Này vai miệng mắt lẽ không phải diện than còn có thể là gì, đáng thương. Sở Hải Yến, có câu nói không biết đương nói không lo nói, đại gia ngài sắc thật có điểm già cả mắt mở. Chờ tới rồi sở Hải Yến cấp tần niệm chiếm chỗ ngồi. Trung quanh đều là nàng văn phòng đồng sự Á di nhóm, nhìn thấy tần Niệm lập tức sôi trào. Ai nha nha, này khuê nữ sao này tuần đâu, là Hải Yến bằng hưu A. Nhìn này khuê nữ xuyên y gì phục sinh đẹp A, nào mua A, chưa thấy qua này kiểu dáng A. Đúng không, ta cũng tưởng nói đi, này váy đẹp, ngươi nhìn xem, áo trên cùng váy còn không đồng nhất cái nguyên liệu đâu. Trước khen tần Niệm, lại tất cả đều vây lại đây nghiên cứu tần nghiệm quần áo, trong khoảng thời gian ngắn trường hợp có chút mất khống chế. Bởi vì sở hữu bảo đảm bộ môn ngồi ở cùng nhau, phân xưởng công nhân ngồi ở cùng nhau, cho nên giống hậu cần, tài vụ, công hội, xưởng làm như vậy bảo đảm bộ môn đều ngồi ở một chỗ, mạnh ngọc chân nhíu mày nhìn bị vây lên người kia, đó là tần nhậm đi. Lâm Quý Mai cũng chú ý tới bên kia tình huống, đốn thời bỏ hóa trang không nhìn thấy dường như cùng bên cạnh đồng sự tiếp tục nói chuyện. Ta khuê nữ còn không có đi làm đâu, nàng vừa mới về nhà không bao lâu, chúng ta đều muốn cho nàng ở nhà hảo hảo bồi bồi chúng ta đồng sự ngoài miệng nói hẳn là hài tử mấy năm nay chịu khổ trong lòng lại nhịn không được biểu môi làm hài tử đi làm lại không phải phân cách trời nam Biển bắc có cái gì nhưng không bỏ được rất đại cô nương mỗi ngày cùng sưởng trưởng thư ký nhi tử mặt sau chạy nhiều khó coi a nói nữa chính là sưởng trưởng thư ký nhi tử không cũng có cái công tác hôn sao đề tài tần thanh thanh chính dấu ở đáp diễn xuất đài mặt sau đâu lúc này nàng nhìn bị kia hảo những người này vây quanh ở trung gian tần niệm sắc mặt không du không trong chốc lát Nàng cắn khoẻ môi, bay nhanh chạy đi rồi. Bên kia những người đó cắt có tâm tư, bên này tần niệm chính cười ha hả nhậm người kéo qua tới kéo qua đi lúc lắc lộng lộng, cực hào tính tình. Sở hại yến vốn định đi lên giải vây, nhưng trải qua nàng mấy ngày này hiểu biết, tần niệm mỗi đến lộ ra loại này cười khi chuẩn không nghẹn hảo thí, vì thế cũng không nhiều lắm lời nói, liền ở bên cạnh ngồi xuống chờ xem kịch vui. Tần niệm ấn yêu cầu tại chỗ dạo qua một vòng cho người ta triển lam váy, đột nhiên giống nhớ tới cái gì dường như, nha một tiếng. Tất cả mọi người dừng lại động tác đi xem nàng. Ngài là chú a di đi. Là chú a di. Ta mẹ còn mang ta đi uống qua ngài nhị hôn rượu mừng đâu. Tần niệm bắt lấy cái kia lôi kéo nàng dạo qua một vòng lại một vòng, nói phải hảo hảo nhìn xem váy nữ nhân tay, tình ý chân thành nói, ngài cùng ta thúc nhi còn khá tốt đâu đi. chu nữ sĩ ngượng ngùng mà bắt tay rụt trở về, hừ ha mà đáp ứng, còn hành còn hành. Bên cạnh nhân tâm nói đây chính là giấm đôi mèo thượng, lao chu lập tức đều tăm hôn. Tân Niệm lại chỉ vào một mang đôi mắt nữ nhân, u, này không lưu á gì sao? Ngài còn tại hậu cần nào, ta còn tưởng rằng ngài sớm quan phục nguyên trước đâu. Vị này chính là lâm quý mai nguyên đồng sự, bởi vì phạm vào chút kinh tế vấn đề, trong nhà lại có chút quan hệ, không bị khai trừ bị điều tới rồi hậu cần chỗ. Lưu nữ sĩ đem túm tân Niệm váy tay bông ra, a một tiếng hồi chính mình vị trí ngồi đi. Tân Niệm cười hì hì dùng hương phấn ánh mắt nhìn chung quanh này đó a gì, cơ hội là nhìn một cái đi một cái. Đến cuối cùng bên người chỉ còn lại có cái sở hải yến, rốt cuộc thanh tĩnh. Cô nương này nói chuyện như vậy không ngăn cản, ai còn dám tiếp tục lưu kia làm nàng nói a? ai biết có thể nói ra chuyện gì tới, trước công chúng, nhiều tao hoàng a? Khó trách là sở hải yến lanh tới người, hai cái lăng đầu thanh. Cũng không biết là nhà ai hài tử. Sở hải yến thò lại gần thấp giọng nói, quá tổn hại người. Tay lại so với cái ngón tay cái. Tần Niệm đưa qua đi một phen hạt dưa, vẻ mặt chính xác ta chính là quan tâm quan tâm hồi lâu không thấy a di nhóm. Nhìn đại gia quá đến còn khá tốt, ta liền an tâm rồi. Đều là chính mình công nhân tập luyện xưởng khánh diễn xuất, phần lớn cũng đều là tự tiêu khiển, có đại hợp sướng, có nhảy hồng Chu vũ, còn có đánh mau bảng, chính mình diễn chính mình xem, đại gia hi hi ha ha cũng là rất vui sướng. Sở hải yến các nàng biểu diễn là cuối cùng một cái, tam câu nửa sở hải yến là cuối cùng cái kia gõ la. Nhân ra mỗi người nói hai câu, nàng cuối cùng nói hai chữ sau đó gõ hạ la. Bởi vì là bị bắt tham gia biểu diễn, cho nên này tỉ muội sắc mặt cực kỳ xú, mặt vô biểu tình hô lên hai chữ lời kịch, sau đó la gõ lại tàn nhẫn lại vang, cấp tần nghiệm đậu ha ha cười, lúc này mới nhớ tới chính mình vẫn là mang theo tiếp ứng nhiệm vụ tới đâu. Nàng nhanh đưa vừa rồi cấp sở hải yến xem qua biểu ngữ đem ra, dơ lên cao qua đỉnh đầu, hoàng a hoảng, còn cùng mọi người cùng nhau trầm trồ khen ngợi. Những người khác thấy này biểu ngữ đều nhịn không được cười ha ha, tân niệm còn mỹ tư tư mà hoàng đâu liền thấy sở hải yến mặt càng đen gõ la kia một chút hận không thể đem là cấp gõ phiên chỉ thấy này ăn mặc kiểu mới váy xinh đẹp cô nương cầm một cái màu đỏ biểu ngữ mánh hoảng mặt trên viết hải yến dũng càng phi yến phấn vĩnh tương thủy mụ mũ, mũ ái ngươi sở hải yến nàng mẹ ở cục công an đánh cái đại hát xỉ ra hỏa này là ai vẫn luôn nhắc mãi nàng đâu tân niệm vẫn luôn hoảng đến sở hải yến biểu diễn xong thần trợ công dưới cái này tiết mục được nhiều nhất vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh Bởi vì là công nhân nhóm chính mình đầu phiếu, phòng chừng có thể lấy được một cái hảo thứ tự. Chờ Sở Hải Yến ngồi trở lại tới, Tân Niệm đem biểu ngữ một cốt não mà nhét vào nàng trong lòng ngực, lưu chữ làm kỷ niệm. Tỷ muội lần đầu tiên làm tiếp ứng, còn rất có thiên phú đi. Sở Hải Yến yên lặng mà thu hảo biểu ngữ, tuy rằng không biết cái gì là tiếp ứng, nhưng như vậy mất mặt một ngày xác thật hẳn là hảo hảo kỷ niệm kỷ niệm. Không tiết mục đi. Có phải hay không nên triệt? Tân Niệm hỏi Sở Hải Yến. Nàng nhớ rõ nàng nói nàng tiết mục là cuối cùng một cái. Không có, phía dưới nên đổi phiếu. Thành, ta đây dọn dẹp một chút. Tân nghiệm đem mở ra hạt dưa cùng đậu phộng phân biệt hệ hóa trang trong bao. Hạt dưa ra cùng đậu phộng xác chưa quên cũng gom đến cùng nhau mang đi. Nàng chính là người văn minh. Mới vừa thu thập hảo liền thấy vừa rồi cái kia giới thiệu chương trình cô nương lại đi lên đài. Chắt hai cái sừng dây biện, mặt trên còn trói lại hai con bướm tiết. Nhìn như là nhà trẻ văn nghệ hội diễn người chủ trì dường như chẳng những trang điểm giống giới thiệu chương trình thời khắc đó ý một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy tự bộ dáng cũng giống tần nghiệm liền thích nghe nàng nói chuyện nàng vừa báo mạc tần nghiệm liệt cái miệng cười cùng ngốc tử dường như phía dưới là cuối cùng một cái tiết mục thỉnh công nhân người nhà tần nghiệm đồng chí vì đại gia biểu diễn tần nghiệm còn ngây ngốc đi theo học đâu phía dưới là cuối cùng một cái tiết mục thỉnh công nhân người nhà tần nghiệm gì nàng nói ai tần nghiệm nhạc không ra liệt miệng cương hỏi sở hải yến nói ngươi đâu cho người đi biểu diễn tiết mục. Sở Hải Yến cũng choáng váng, đây là gì tình huống a? Hai người cùng thạch cọp dường như sử thời điểm, liền nghe cái kia giới thiệu chương trình viên tiếp tục nói, "Tân nhiệm đồng chí, mời lên đài đến đây đi. Có phải hay không chúng ta vỗ tay không đủ nhiệt liệt a?" Xôn Sao, là so vừa rồi còn muốn đại vỗ tay thành, cùng với hảo những người này trầm trồ khen ngợi. Dù sao cũng là chưa từng nghe qua tiết mục mới, ai đều hiếu kỳ, đều muốn nhìn một chút không phải. Thấy Tân nhiệm vẫn là không núc ních. Kia nữ giới thiệu chương trình viên nói thẳng, ngồi ở bảo đảm khu đệ tam bài tần nghiệm đồng chí, thỉnh đi lên đi, mọi người đều chờ xem ngươi này tiết mục đâu. Rốt cuộc hồi hồn tần nghiệm. Ta mẹ nó chỗ nào đắc tội ngươi. Người chung quanh quay đầu hoặc là nửa nâng thân mình đi xem nàng, nơi xa dứt khoát đứng lên vỗ tay, còn chúng nhóm xem náo nhiệt tinh thần đầu chưa từng có tăng gọn cũng không biết là ai trước cổ nào. Tân nghiệm đồng chí tới một cái. Sau đó là càng nhiều người cùng nhau kêu, tần nghiệm đồng chí tới một cái rất có không đem nàng kêu đi lên không bỏ qua tư thế tân niệm cùng sở hải yến lướt nhau này còn có thể làm sao đâu căng ra đầu thượng bái tân niệm đứng lên chậm rãi hướng trên đài đi trong lòng loạn bay lên trên mặt lại bình tĩnh cực kỳ nàng cùng nguyên chủ đều thuộc về ca kh hát không chạy điều nhưng tuyệt không đạt tới có thể sướng hiện trường trình độ thêm chi không có chuẩn bị lúc này ca hát tuyệt đối phế phế chẳng lẽ biểu diễn cái hiện trường làm quần áo mọi người chỉ thấy một cột tóc đuôi ngửa cô nương đi bước một hướng trên đài đi thông rong lại tự tin cao cao chát khởi bím tóc theo bước chân nhảy dựng nhảy dựng liền sợi tóc nhi đều lộ ra tinh thần chủ yếu là cô nương xinh đẹp à cùng điện ảnh người dường như còn có kia váy sao chưa từng gặp qua cái này kiểu dáng đâu tần niệm hôm nay xuyên váy là mới làm thuộc về ghép nối khoảng nửa người trên là ngắn tay áo sơ mi khoảng hơi mang chút ánh sáng nguyên liệu đem áo sơ mi ưu nhã hiện ra mười thành mười váy còn lại là rất rộng mặt liêu véo trọng nếp gấp làm ra cái váy dài Toàn bộ váy ưu nhã lại hiện thanh xuân, thật sự là thực kinh diễm. Dưới lại không thiếu rất nhiều thủ gương mặt, rốt cuộc nguyên chủ ở xưởng máy móc đại viện sinh sống mười mấy năm đâu, vốn dĩ xem người còn không thể hoàn toàn đối thượng Hảo, nhưng vừa rồi giới thiệu chương trình viên đeo tần nhập tên, Hảo những người này liền phản ứng lại đây. Này không phải lão tần già khuê nữ sao? Ôm sai rồi cái kia. Đúng đúng, ta liền nói như thế nào như vậy quen mắt đâu, thật là nữ đại 18 biến A, nhìn so nguyên lai like đẹp nhiều đâu. Nàng hiện tại còn ở Lão tần ra sao? Nghe nói vừa ra sự thời điểm liền đi rồi, hiện tại ai về nhà lấy làm? Ta trước đó vài ngày thượng cục công an làm việc, vừa lúc nhìn đến tần đại hải lãnh cô nương này làm hộ khẩu đâu, nói là đem thân khuê nữ hộ khẩu rời trở về. Ai nha nha, dưỡng nhiều năm như vậy, như thế nào bỏ được u? tốt xấu từ từ lại đem người đuổi đi đi à, cũng quá tuyệt đi. Tần ra người nghe được lời này nhiều ít có chút năng kham, lâm quý mai càng là liền đầu đều ngượng ngùng nâng, liền mạnh ngọc chân còn dương dương mặt việc này cùng nàng nhưng không quan hệ nàng lại không họ thần tần đại hải nghe chung quanh người nhắc mãi khí phổi đều phải tạc hắn liền nói vãn chút thời điểm lại rời hộ khẩu đi hiện tại làm người bắt được đầu để câu chuyện liên tân kiến quốc vẻ mặt vui sướng mà nhìn muội muội cùng chung quanh người ta nói ta muội là ta muội thật đúng là không biết niệm niệm có này văn nghệ tế bào còn có thể lên đài biểu diễn tiết mục nào chỉ có biết nội tình sở hải yến ở dưới đài rất là vì tỉ mội đổ mồ hôi Tay đều nắm chặt đau cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp, chỉ có thể nghĩ không được một lát liền đi lên lôi kéo người chạy đi, dù sao không thể làm nàng chính mình đối mặt này xấu hổ tình huống nha. Phần 22 Chương 22 đi lên đài này một đường ở đường. Đi lên đài này một đường ở người khác thoạt nhìn thức mau, nhưng ở tần niệm nơi này mỗi một giây đều là dày vò. Nàng nhất am hiểu chính là thiết kế quần áo, nhưng hiện trường cũng thỏa mãn không được khai tú điều kiện A nàng có thể chống rông biến ra vải dệt tới hiện trường làm quần áo. Này không phải chờ ai điều tra sao? Trong khoảng thời gian ngắn, tần niệm tâm loạn như ma, thẳng đến nàng đứng ở trên đài, nhìn đến hiện trường mấy trăm người dùng thuần phát nhất ánh mắt nhìn nàng, chờ mong nàng biểu diễn tiết mục, giờ khác này, tần niệm thật sự động dung. Trong đầu có manh mối bay ra, nàng ở phân loạn giữa bắt được, cuối cùng là nghĩ ra một cái chủ ý tới. Nàng đầu tiên là ý vị thâm trường mà nhìn mắt giới thiệu chương trình viên, xem đến nàng đều có chút không được tự nhiên mới đứng ở khuyết đại âm thanh khí phía trước nói. Đột nhiên bị kêu lên tới có chút ngoài ý muốn, cũng không có gì chuẩn bị, nhưng nếu là xưởng khánh rất tốt nhật tử, làm đã từng xưởng máy móc một viên, ta cũng thập phần cao hứng cùng đại gia cùng nhau chúc mừng này đặc biệt một ngày. Ta liền tới một đoạn đọc diễn cảm, hy vọng chúng ta xưởng máy móc tăng tăng mặt trời đã cao, chúc phúc chúng ta vĩ đại tổ quốc vĩnh viễn phú cường. Tân niệm là đứng ở này trăm người đại xưởng trước đột nhiên có cảm mà phát, cỡ nào không dễ dàng a tuy rằng trải qua một ít trắc trở, nhưng tổ quốc đã thấy bay lên chi thế mà nàng so bất luận kẻ nào đều càng thêm biết mây mù lập tức liền phải tan đi ngày lành lập tức liền phải đã đến ta cùng ta tổ quốc một khác cũng không thể phân cách bất luận ta đi đến nơi nào đều chảy ra một đầu tăng ca tân nghiệm đọc diễn cảm đúng là nàng xuyên tới phía trước cả nước nhân dân quảng vi chuyển sướng ca khúc ta cùng ta tổ quốc này đầu nghe nhiều nên thuộc ca đã lao lao ghi tạc nàng trong đầu tới rồi chỉ cần một chương miệng là có thể nhảy ra tới trình độ trong lòng triều minh ngông hết sức tân niệm duy nhất có thể nghĩ đến chính là này bài hát nàng không có sướng mà là lựa chọn đem này xoa vào no đủ ái ca từ đọc diễn cảm ra tới nữ hải nhi thanh âm thanh thúy lanh lảnh tràn ngập thâm tình văn tự từ miệng nàng chạy xuôi ra tới làm ở đây nghe người đều cảm thấy là một loại hưởng thụ cái này giải trí sinh hoạt cực thiếu thốn thời đại là có thể làm người càng dụng tâm thể hội hết thể thời điểm tất cả mọi người nhịn không được tán thưởng này thơ viết đến thật tốt quá chứa đầy thâm tình lại tràn ngập lực lượng làm người nhịn không được đi theo nàng thanh âm mặc sức tưởng tượng tổ quốc núi cao hải rộng dưới này ngồi một vị mời đến chỉ đạo hợp sướng đoàn văn công lão sư gật đầu tán thưởng thật tốt thanh âm dễ nghe lại tràn ngập cảm tình chỉ tiếp phía trước con hảo là cảm xúc tiến dần lên trạng thái nữ hài cảm xúc còn có thể chống đỡ nhưng tới rồi mặt sau thăng hoa thời điểm sợ là tác dụng chậm không đủ đáng tiếc thật là đáng tiếc nếu là có cái phối nhạc có thể giúp nàng chống đỡ một chút thì tốt rồi cơ hồ đã đoán trước đến về sau kết quả lão sư có chút tiếc nuối lắc lắc đầu quả nhiên Đọc diễn cảm xong phía trước một đoạn lúc sau, tần niệm hơi hơi tạm dừng điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị tiến vào mặt sau cao trào bộ phận. Nàng không phải chuyên nghiệp, trên thực tế hiện tại chính mình đã cảm giác được có chút cố hết sức, bởi vì muốn đọc diễn cảm hảo, nàng cảm xúc vẫn luôn bảo trì ở tiến dần lên trạng thái, cho nên tới rồi mặt sau liền có loại nối nghiệp vô lực cảm giác. Nhưng đều đến bây giờ này nông nỗi, chính là gân cổ lên gạo, nàng cũng đến gạo lên. Ta nhất thân ái tổ quốc ca. Cơ hồ cùng nàng thanh âm đồng thời vang lên là một trận du dương hạt mò nỉ cả thanh, trong trẻo minh ông cùng nàng thanh âm thế nhưng ẩn ẩn tương hợp tân niệm lập tức liền cảm thấy chính mình giọng nói áp lực đều giảm bớt cảm xúc tựa hồ có mặt khác phát tiết con đường không cần hoàn toàn ỷ lại nàng giọng nói ta nhất thân ái tổ quốc ta vĩnh viễn kể sát người tâm loa vĩnh viễn cho ta bích lãng thanh sóng trong lòng ca cuối cùng một câu tân niệm len ken kết thúc hạt mò nỉ cả thanh cũng phảng phất thông hiểu nàng tâm ý giống nhau ở một cái trào dương âm cuối lúc sau đồng thời đình chỉ. Tân Niệm khom lưng thăm hỏi, dưới đài đầu tiên là an tĩnh trong chốc lát, cũng liền như vậy vài giây, lúc sau đó là sơn hô hải khiếu vỗ tay. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Hảo những người này đều kích động lệ nóng doanh trọng, bọn họ là thân thủ xây lên này tòa sưởng, tòa thành này người, từ không đến có, từ không có tiếng tâm gì đến vì quốc gia quân đội hộ giá hộ tống, không có người so này đó công nhân càng biết trong đó tư vị, càng cảm kích tổ quốc cho hết thảy. Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay, vỗ tay kéo dài không thôi. Trầm trô khen ngợi thanh hết đợt này đến đợt khác. Sở hải yến kích động đem vừa rồi tần nghiệm cho nàng tiếp ứng biểu ngữ lại lấy ra tới, liều mạng ở kia nhảy chân hoảng a hoảng, đều mau bay lên tới. Biên hoảng còn biên cùng bên người người ta nói, nàng là tỉ muội ta, ta mang đến. Tần nghiệm rốt cuộc biết bị người cầm biểu ngữ tại hạ đầu tiếp ứng là gì cảm giác, chính là da mặt nóng bỏng, hận không thể đem mắt che thượng không mắt thấy cảm giác. Giờ khác này nàng hết sức hối hận, chính mình làm gì muốn lăn lộn ra như vậy cái ngoạn ý như tới tần kiến quốc cười miệng đều liệt đến lỗ thai căn sau cùng bên người đồng sự giới thiệu nói đó là ta muội khi còn nhỏ ta không thiếu lãnh nàng đọc bài khóa nhất định là khi còn nhỏ cơ sở đánh hảo mới có hôm nay tích lũy đầy đủ hắn công không thể không a mạnh ngọc chân ngượng ngùng cũng không biết nên đi theo bên người người vỗ tay vẫn là sao mà tùy đại lưu chụp hai hạ lúc sau dứt khoát bắt tay buông xuống mặt xú muốn chết nàng tay đau chụp bất động lâm quý mai cùng tần đại hải trận mắt há hốc mồm nhìn trên đài cái kia xinh xắn đứng người đó là bọn họ khuê nữ tần Niệm. ở bọn họ trong ấn tượng niệm niệm tiểu khí lười biếng không có gì sở trường đặc biệt trừ bỏ lớn lên xinh đẹp điểm cơ hồ không có gì ưu điểm như thế nào hiện tại như vậy ưu tú tần chủ nhiệm quý mai các ngươi này nữ nhi giáo dục hảo a chính là như vậy xuất sắc cô nương ở ta đại viện chính là độc nhất phân a mọi người sôi nổi khích lệ tần đại hải luôn luôn thích bị lính hót sắc mặt có chút đẹp gật gật đầu lâm quý mai cũng là thực vui mừng bộ dáng hai người vừa muốn khiêm tốn bài câu Liền nghe có nhân đạo. Đừng nói như vậy, người cô nương hiện tại cũng không phải là ta đại việt hà, ta nghe nói tần chủ nhiệm đều đem người cô nương hộ khẩu cấp rời đi rồi đâu. Nói chuyện chính là sở Trấn Giang, chính là sở Hải Yến Nàng Ba, tần đại hải lão Địch Nhân, hai người đánh nhau veo quán, ai cũng không thể gặp ai hảo. Sở Trấn Giang tức phụ là nữ công an, việc này ai đều biết, cho nên rời hộ khẩu sự nhất định giả không được. Nguyên lai like chỉ là có tin đồn nhảm nhí, hiện tại bị làm thật, mọi người đều trộm trao đổi ánh mắt xem ra là sự thật. Nghe nói đối phương mẹ còn không có, như vậy điểm cái hải tử liền đem người rời đi rồi làm người sao sinh hoạt. Việc này làm quá tuyệt. Hơn nữa A sở chấn giang tựa rốt cuộc tìm được cơ hội dường như liên tục buông lời hung ác thế tất muốn chắt tần đại hải tâm không thể. Cô nương này ở đại viện nhiều năm như vậy cũng không gặp như vậy tiền đồ vừa ly khai đại viện liền tỏa sáng rực rỡ, này cùng từ nhỏ giáo dục có gì quan hệ. Chỉ có thể nói nhân ra không ngừng vươn lên, trong lịch cảnh cũng không buông tay như vậy vừa thầy a không chuẩn kia khi còn nhỏ giáo dục còn hạn chế người phát triển đâu nếu không người sớm tiền đồ kẹp mục thương mang đồng nói xong có chút nhịn không được sớm nhạc băng rồi tần đại hải cùng lâm quý mai sắc mặt giống chun tương đại tương dường như thập phần khó coi nhưng việc này bọn họ chính là làm người lấy trụ đầu để câu chuyện a tân đại hải luôn luôn chú ý chính mình hình tượng không có khả năng đối lý thời điểm còn cùng sở chấn giang ồn ào chỉ có thể khí thẳng run run đều do thanh, thanh phi làm chính mình đi rời hộ khẩu Hắn cũng là đầu góc chịu một hai phải tin tưởng một cái tiểu hài tử nói, xứng đáng hiện tại bị nghị luận. Cùng bên này không khí hoàn toàn bất đồng, triệu cương lâm cùng tần thanh thanh từ trong rừng cây nhỏ chui ra tới, tần thanh thanh mặt đỏ hồng túi đầu, hai cái tay ngón tay giao a trên A, ngượng bộ dáng làm cái mười phần. Triệu cương lâm sờ sờ khoe miệng, cười đến thập phần lang thang. Làm sao vậy đây là? Sao đều kích động như vậy đâu? Mới vừa sở hữu tiết mục đều biểu diễn xong rồi. Tần Thanh Thanh một hai phải quấn lấy hắn đi rừng cây nhỏ. Tuy rằng hắn không gì ý tưởng đi, nhưng đưa đến bên miệng thịt không ăn chẳng phải là có vẻ hắn không được. Cho nên hắn cũng liền ấm ở mà từ Tần Thanh Thanh Tôn chính mình đi vào, thế cho nên bỏ lỡ vừa rồi náo nhiệt. Bất quá ở trong rừng cây giống như loang thoáng nghe được loa có cô nương thanh âm, rất dễ nghe, hắn vừa định hỏi là chuyện như thế nào, đã bị Tần Thanh Thanh chủ động tiến lên hôn miệng nhi, cũng liền không cơ hội ra tới nhìn. Tống Ngọc Bảo vừa thấy triệu cường lâm như vậy chính là đắc thủ. Hài hước mà liếc hắn liếc mắt một cái, lại cực không tôn trọng mà nhìn mắt theo ở phía sau Tần Thanh Thanh, mới cười xấu xa nói. Ngươi chính là bỏ lỡ hảo tiết mục, ngươi không ở thời điểm lâm thời diễn thêm cái tiết mục, ai u, tia cô nương xinh đẹp A so công hội mới tới ngô tư tư còn xinh đẹp, ngươi đoán là ai? Thế nhưng là... Cường Lâm ca. Tần Thanh Thanh một phen giữ chặt tới hứng thú muốn hỏi triệu Cường Lâm, túi đầu đỏ mặt hoảng á hoảng, ngươi nói phải cho ta mua nước có ga, nói chuyện không tính toán gì hết. Triệu cường lâm trấn an dường như ẩn thanh, sau đó nhẹ nhàng tránh ra tần thanh thanh tay, thấp giọng ôn nu mà nói, đừng ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Tần thanh thanh tay bị tránh ra, tuy rằng lập tức trong lòng vắng vẻ, nhưng nghe đến hắn là sợ ảnh hưởng chính mình, lập tức trong lòng lại đôi đầy cảm động. Hắn hảo ôn nu, Tống Ngọc Bảo cười nhạo, lại một cái ngốc tử, nhiều như vậy cô nương thật đúng là đều ăn triệu cường lâm này bộ hắc, nói cái gì sợ ảnh hưởng ngươi. Thực tế là không nghĩ ở bên ngoài biểu hiện ra cùng cái nào cô nương thân cận, như vậy còn sẽ có nhiều hơn cô nương dán lên tới, thật mẹ nó chế nhạo. Trấn An Hảo Tần Thanh Thanh, triệu cường lâm vội vàng hướng trên đài xem, muốn đi xem cái kia so ngô tư tư còn xinh đẹp cô nương là ai, ai ngờ trên đài đã sớm trống giống, gì người cũng đã không có. Tân Niệm đã sớm xuống đài, nàng muốn đi tìm xem thời điểm mấu chốt giúp chính mình người là ai, khắp nơi tìm cũng không gặp có lấy hạt mò nỉ cả người. Sở Hải Yến đón đi lên vô vô tần niệm cánh tay hành a tỷ muội nhi không phát hiện còn thâm tàng bất lộ a ngươi không phát hiện nhiều đi tần niệm cười đắc ý bãi đủ tư thái sở hải yến liền biết nàng sẽ là này phó khoe khoang bộ dáng tần niệm a xú thí lại khoe khoang cố tình còn có điểm đồ vận ngươi thật đúng là liền lấy nàng không có cách đúng rồi ngươi có biết hay không trong xưởng ai sẽ thổi hạt mò ni cả a tần niệm tún đủ rồi nghiêm trang hỏi sở hải yến ngươi là nói vừa rồi cho ngươi nhạc đệm cái kia Vừa rồi ta còn tưởng đâu, trong xưởng cũng không có thổi hạt mò ni cả tốt như vậy người a Liên vừa rồi người nọ kia mấy lần, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày công phu, sợ là nhiều ít năm tích lũy, không chuẩn vẫn là đồng tử công, xưởng máy móc thật đúng là không nghe nói có này hào người. Tân nghiệm có chút mất mát nga một tiếng, lại không cam lòng khắp nơi nhìn một vòng, còn muốn giáp mặt cảm tạ nhân ra đâu, hiện tại liền ân nhân là ai cũng không biết. Tường giật đứng xa xa nhìn tân nghiệm, cười đem hạt mò ni cả ở trong tay xoay cái hoa nhi. Bí khí mười phần. Không luyện không ngươi ha, sớm biết hiện tại có thể anh hùng cứu mỹ nhân, khi còn nhỏ ta phải càng đệ bụng, phi luyện đến âm nhạc học viện đi không thể. Sớm biết rằng tại như vậy thời điểm mấu chốt có thể sử dụng thượng, hắn tuyệt đối không cả lơ phất phơ luyện hạt mò nỉ cả, thế tất muốn luyện thành đại sư mới có thể xứng đôi như vậy Tuấn Cô Nương. Ngươi vì cái gì muốn giúp nàng? Đang lúc tưởng giật đem hạt mò nỉ cả thu trong túi phải đi thời điểm, nô tư tư tìm lại đây. Ta vừa nghe kia hạt chính là ngươi thổi Ngươi vì cái gì muốn giúp nàng? Ngươi không nói không quen biết nàng sao? Nô tư tư khí mặt đều đỏ, chất vấn tưởng giật. Nàng lần trước liền cảm thấy tưởng giật ánh mắt không bình thường, quả nhiên có vấn đề. Tưởng ra thế hệ trước cùng nô ra thế hệ trước là hàng xóm, hai người cũng coi như là từ nhỏ liền nhận thức, nô tư tư từ nhỏ liền đi theo tưởng giật phía sau chạy, hắn hạt mò nỉ cả thanh nàng như thế nào sẽ nhận sai. Ta thích nàng liền giúp nàng, từ trước không quen biết không đại biểu về sau không quen biết, có vấn đề dung rất khỏe miệng nhẹ xả, liền ánh mắt cũng chưa cấp ngô tư từ một cái, nhàn nhạt, nhạt bỏ xuống nói mấy câu xoay người liền chiều nhà sưởng đi. Cái gì đều ngăn không được hắn thích. Phần 23. Chương 23 ta nhưng quá thích. Sưởng máy móc toàn thể công nhân cấp xưởng khánh biểu diễn tiết mục đầu xong phiếu sau, kết quả mở rộng tầm mắt, thế nhưng là người ngoài biên chế tiết mục, tần nghiệm thơ đọc diễn cảm đạt được nhiều nhất duy trì, cùng đại hợp sướng biểu diễn còn có Hồng Trù Vũ trở thành sưởng khánh biểu diễn tiền tâm danh. Đã biết này một kết quả giới thiệu chương trình viên tống phỉ phỉ sắc mặt khó nhất xem việc này là nàng chỉnh ra tới nguyên bản cũng liền tưởng đồ cái việc vui kết quả việc vui không nhìn thượng làm người ngoài được cái đệ nhất danh này nhưng như thế nào hướng trong xưởng công đạo a kia vậy thỉnh tân niệm đồng chí cùng các tiết mục đại biểu lên đài lãnh thưởng đi tống phỉ phỉ sắc mặt khó coi nỗ lực bảo trì bình tĩnh nói hợp sướng đội cùng hồng Chù vũ đại biểu đều lên đài liền tân niệm còn chậm chạp không lên đài tống phỉ phỉ vui vẻ vừa muốn liền như vậy tính không nghĩ tới sở hải yến vài bước xài bước lên đài tựa như không nghĩ tới bị đột nhiên kêu lên đài biểu diễn giống nhau tần nghiệm cũng không nghĩ tới có thể đạt được thứ tự nàng người đã đi rồi ta tới thế nàng lãnh cái này thường lại một lần cố ý điểm điểm tống phỉ phỉ vô duyên vô cớ làm tần nghiệm lên đài việc này dưới đài ngồi xưởng lãnh đạo biểu tình rất là có chút ý vị sâu xa đặc biệt là tống phỉ phỉ nàng ba đầu thượng gân xanh đều phải nổ tung mắt to tử thẳng tắp mà nhìn chằm chằm tống phỉ phỉ miệng không thể nói Nhưng biểu tình đã thế hắn phun hương thơm. Tống phỉ phỉ sợ tới mức một run run, trong nhà nàng sợ nhất nàng ba, hỏa lên chính là muốn ai bàn tay. Đều là công nhân nhóm tự mình bầu chọn ra tới, tự nhiên ai cũng không thể lại sửa đổi cái gì, từ xưởng lãnh đạo tự mình trao giải. Đệ nhất danh khen thưởng là một khối đích sắc lạnh nguyên liệu, làm hảo những người này đỏ mắt, nha, là đích sắc lạnh nguyên liệu đâu. Sở hài yến tay cầm đích sắc lạnh nguyên liệu hướng dưới đài vây vây, nàng đến thế tỷ muội đem mặt mũi tránh đủ. Tuy rằng nàng cảm giác tần nghiệm khả năng cũng không sẽ thực thích cái này phần thưởng. Tuy rằng hiện tại đích xác lệnh nguyên liệu hút hàng lại đăng giá, nhưng sở Hải Yến Tổng cảm thấy tần nghiệm một chút cũng chưa lấy đích xác lệnh đương hồi sự. Hôm nay một bộ tân váy ngày mai một kiện quần áo mới, còn thường xuyên nói đích xác lệnh không ra sao, lại nhiệt lại không thoải mái, thật đúng là cùng người hai dạng. Tần nghiệm vừa rồi không tìm được cân nhân dứt khoát liền đi rồi, thật vất vả xuyến hưu một ngày, nàng sự còn nhiều lắm đâu. Đi trước tranh biêu cục đem cấp lao chung ý di phu thê nguyên liệu gửi đi, đừng chậm trễ nhân ra quá 60 đại thọ. Tân nghiệm cố ý tuyển màu đen cùng màu xanh xám hai khối nguyên liệu, phỏng chừng có thể làm ra trên dưới một thân quần áo mới tới. Điền gửi qua biêu điện đơn tử thời điểm, nàng nhìn đến đặt ở biêu cục tủ kính kem trước mắt sáng ngời, màu sắc rực rỡ kem mặt giá trị bất đồng, mặt trên đồ án cũng đủ loại, đều thập phần xinh đẹp. Nghĩ đến hiện tại nho nhỏ một quả mặt giá trị vài phần mấy mao kem ở tương lai khả năng giá trị mấy vạn. Tân nghiệm đầu góc nóng lên, đối bên trong nhân viên công tác nói, ta tưởng mua kem, phiền toại giúp ta lấy một chút. Biêu cục lúc này chính là bắt sát, bên trong nhân viên công tác so tân nghiệm các nàng còn hoành đâu, mày một chọn. đôi mắt đảo qua, muốn nào trương. Tuyển hảo lại cùng ta nói, giống nhau lấy một trương đi. Giống nhau, một trương. Vừa rồi đôi mắt đều mau ngó bầu trời đi cô nương cầm đều mau rơi xuống. Ân, mỗi cái kiểu dáng ta đều phải một trương. Tân Niệm vô tội nói. Tiểu biểu tình tràn ngập ngạo kiểu. Liền chưa thấy qua như vậy mua kem. Mua xong kem lại đi tranh cung tiêu xã, căn cứ tuyến báo, hôm nay cung tiêu xã đem đến một đám mao đài, không nhiều lắm, cũng liền như vậy mười mấy bình, nàng đến không tiếc hết thảy đại giới đi xếp hàng cùng những cái đó thúc thúc ra ra nhóm đoạt rượu đi. Hiện tại mao đài, bốn khối nhiều một lọ, có ai biết ngày sau sẽ là vạn tăng gấp bội giới. Dù sao nàng có nhà kho cái này đại bàn tay vàng nơi tay, mua không sợ không địa phương phóng quay đầu lại chỉ dựa vào này rượu mao đài nàng là có thể biến thành phú bà lạc không đợi tần niệm ngửa mặt lên trời cười dài xong đã bị tê thất điên bắt đảo thiếu chút nữa công đạo ở cung tiêu xã Này đó đại thúc đại gia nhóm sức chiến đấu cũng quá cường tuy rằng hiện tại bốn khối nhiều không tính số lượng nhỏ nhưng không chịu nổi rượu trùng nhóm bỏ được a tần niệm tễ bím tóc đều ai mới đoạt ra hai bình tới nhìn ra ly nàng dựa tồn mao đài thành nữ phú hào lộ còn có cách xa và dặm mệt cũng chưa tinh thần tần niệm chậm rãi hướng ra đi Đi ngang qua xưởng máy móc cửa khi, thật xa liền nhìn đến một đại vóc dáng cao không lưng ở kia nghe lén cái gì, tần nghiệm cũng khẽ mũi thanh mà lưu qua đi, cùng nàng tiến đến cùng nhau dỗi cổ hướng ngõ nhỏ nhìn, dùng khí thanh tự do nổi cáo. Nhìn gì đâu? Sở hải yến sợ tới mức tóc đều đứng lên tới, ở muốn phát ra thét trói thai thời điểm, chính mình đem miệng mình che thượng, tức giận đến dùng tay tàn nhẫn chụp một chút tần nghiệm. ngươi làm ta sợ muốn chết. Tần nghiệm xem nàng sợ tới mức đều có điểm trận trắng mắt Vội vàng giúp nàng thuật khí, sở hải yến một phen xóa sạch nàng sờ loạn tay nhỏ, chỉ chỉ phía trước ngõ nhỏ làm nàng lắng nghe. Tần Niệm lúc này mới bính trụ hô hấp, lỗ thai tước tiêm cẩn thận phân do thanh âm. Ngõ nhỏ là hai cái cố tình để thấp động tính giọng nữ, một cái rõ ràng cường thế, một cái vâng vâng dạ dạ. Đều tại ngươi, phi làm ta kêu cái kia tần Niệm lên này, nói cái gì có chê cười xem. Ta vừa rồi đều làm ta ba cấp mắng, về nhà phòng trừng còn có một đốn nếm mùi đau khổ. Tống phỉ phỉ khí hận không thể phiến cái này ngu xuẩn hai bàn tay, càng hận không thể phiến chính mình hai bàn tay, liền ngu xuẩn nói đều nghe, so ngu xuẩn còn không bằng. Ta nào biết như vậy à một khắc giọng nữ đáng thương hề hề nhỏ giọng nói, ta chính là đồ hảo chơi, cũng không tưởng nhiều như vậy, phỉ phỉ tỉ, ngươi đừng nóng, giận, đều là ta không đúng. Đời trước tần nghiệm tiếp thu phỏng vấn thời điểm, nói thẳng chính mình không có gì sở trường đặc biệt, thuộc về thượng đài khẩn trương lời nói đều nói không nhanh nhẹn cái loại này. Cho nên Tần Thanh Thanh mới khuyến khích Tống Phỉ Phỉ làm Tần Niệm lên đài, có thể hảo hảo xem cái náo nhiệt. Ai biết Tần Niệm lời nói nơi nào là nói không nhanh nhẹn a? quả thực là quá nhanh nhẹn. Chẳng những ra nổi bật, còn phải biểu diễn giải nhất. Sớm biết rằng như vậy, Tần Thanh Thanh chính là chết đều sẽ không làm Tần Niệm lên đài. Lẽ ra hai người kia nói chuyện lén lút, giấu ở chỗ ngoặt, Tần Niệm căn bản nhìn không thấy là ai, nhưng nàng vừa nghe này động tĩnh liền nhận ra là một bậc trà diễn Tần Thanh Thanh. Ngụy Thẩm không biết đời trước có phải hay không bảo nhà nàng phần mộ tổ tiên như thế nào nào đều có nàng đâu. Sở Hải Yến là đi theo này hai người lại đây, tự nhiên biết là ai. Nàng vốn là muốn biết vì sao Tống Phỉ Phỉ muốn kêu Tần Niệm lên đài, lẽ ra nguyên lai nàng cùng Tần Niệm là đối đầu, Tống Phỉ Phỉ lại là cùng Tần Niệm không có gì giao thoa, cái này minh bạch đều là Tần Thanh Thanh đảo quỷ. Người đem ta hãm, chính mình đảo chuyện gì đã không có. Tống Phỉ Phỉ vừa thấy Tần Thanh Thanh này vô tội bộ dáng liền tới khí sớm biết rằng nàng là như vậy cái gây họa tinh nguyên lai liền không nên đi nào đều mang theo nàng còn lánh nàng nhận thức như vậy nhiều người dù sao ta nói cho ngươi việc này không để yên tần thanh thanh cúi đầu nhìn như là tự trách lại sợ hãi nhưng nhìn không thấy trên mặt lại lộ ra một mặt cười lạnh tới không để yên ngươi có thể lấy ta thế nào ta hiện tại cùng cường lâm ca đã lưỡng tình tương duyệt chờ ta cùng hắn yêu đương kết hôn ngươi tống phỉ phỉ lại là cái gì tống phỉ phỉ thấy nàng tám cây gậy cũng đánh không ra một cái thí Nói tới nói đi chính là như vậy vài câu, ta không nghĩ, ta cũng không biết sẽ như vậy, ngươi đừng nóng giận. Càng là khi muốn chết hảo không lạc. Cái này tần thanh thanh chính là tới khắp nàng. Dùng sức xẻo nàng liếc mắt một cái liền hướng ngõi nhỏ ngoại đi, tần thanh thanh còn theo ở phía sau cẩn thận bồi không phải, như là bị bao lớn ủy khuất dường như. Sở hải yến nghe thấy động tĩnh liền muốn lôi tần Nghiệm chạy, không quan hệ sợ hay không, đây là một cái nghe lén giả bản năng. Tần Nghiệm nhìn mắt địa hình, bốn phía trong trải. Không có gì, nhưng che đậy địa phương, liền này còn chạy gì chạy a nhân ra ra tới liếc mắt một cái liền ôm tới rồi. Vì thế bình tĩnh bắt lấy muốn mang nàng chạy sở hải yến, lôi kéo nàng hướng xưởng máy móc cửa dịch. Ra vẻ kinh ngạc nói, nha, hải yến, ngươi chờ ta đâu? Sở hải yến phản ứng cực nhanh, lập tức cùng tần nghiệm kẻ sướng người họa, không thể ngươi còn có thể chờ ai, mới vừa lãnh thưởng thời điểm ngươi không ở, ta thế ngươi đem phần thưởng lãnh đã về rồi, đánh giá ngươi về nhà đi ngang qua này. Này không tới cho ngươi đưa phần thưởng sao. Tống phỉ phỉ cùng Tần Thanh Thanh đã muốn chạy tới đầu hẻm, rơi xuống hai người tầm mắt trong phạm vi, hiện tại lùi về đi cũng không phải, đi ra còn cảm thấy không được tự nhiên, liền như vậy không trước không sau, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Tình thế lập tức nịch chuyển lại đây. Tần Niệm dư quang quét đến hai người co quắp biểu tình, khỏe miệng gợi lên, cực vui vẻ hỏi sở hải yến, phải không? Ta thế nhưng cầm đệ nhất danh. Là gì phần thưởng A? Tần Niệm cố ý lớn tiếng hỏi. Đích sắc lạnh bố, vài thước đâu, là nguyên bộ quần áo đều có có dư. Sở Hải Yến bạch mắt thấy tần nghiệm diễn kịch, nhưng cũng cực đại thanh phối hợp nói. Ai nha nha. Tốt như vậy nguyên liệu a ta nhưng quá thích. Này nguyên liệu nhưng đến không ít tiền đâu. Sở Hải Yến liền thấy tần nghiệm vui sướng viên trên tay nguyên liệu, còn rũ ra qua lại chính phản xem, giống muốn đem nguyên liệu nhìn ra hoa tới giống nhau, giống như từ trước cái kia ghét bỏ đích sắc lạnh lại nhiệt lại buồn không phải nàng dường như. Sau đó lại như là đột nhiên phát hiện cách đó không xa tống phỉ phỉ cùng Tần Thanh Thanh, cầm nguyên liệu cùng các nàng phất tay. Gì? Này không phải cái kia giới thiệu chương trình viên sao? Lại nói tiếp còn may mà người điểm ta lên đài đâu, nếu không ta sao có thể ra lớn như vậy nổi bật, còn phải như vậy cái giải thưởng lớn. Tống phỉ phỉ xấu hổ mà kéo kéo khoe miệng, nghĩ đến nàng ba vừa rồi chỉ vào nàng cái mũi làm nàng về sau không chuẩn lại chiêu tần nghiệm, mặc dù là nghe ra tần nghiệm không phải gì lời hay cũng không dám nói gì. Thừa dạ nói, ứng, hà là đều là ngươi biểu hiện hảo. Kia nhưng thật ra, ta biểu hiện xác thật khá tốt. Tần Niệm dương lên cổ, một chút không khách khí đem lời hay chiếu đơn toàn thu. Tống phỉ phỉ, ta mẹ nó làm gì muốn chịu như vậy khí a? đều do Tần Thanh Thanh. Tần Niệm lại đem ánh mắt chuyển qua mặt sau biểu tình đã có điểm banh không được Tần Thanh Thanh trên mặt, tới tới lui lui đánh giá, chính là không cùng nàng chào hỏi. Tần Thanh Thanh đời này nhất xem không được chính là Tần Niệm Hảo. Biết tần nghiệm quá đến hảo nàng có thể tức chết, lúc này nàng liền cảm thấy chính mình tâm can tỉ phổi đều đau. Chỉ thấy tần nghiệm cầm đích sắc lạnh nguyên liệu dùng sức run run, lạnh lạnh nói. Cũng không biết là ai ra như vậy cái ý kiến hay làm ta lên đài, thật nên hảo hảo cảm tạ nhân ra. nay nguyên liệu ta nhất định phải làm một kiện xinh đẹp váy, về sau mỗi ngày xuyên, làm cái này giúp ta người nhìn đến có bao nhiêu cao hứng. Mỗi ngày làm ngươi xem ta xuyên này váy khí bất tử ngươi. Tần thanh thanh nhìn tần niệm trong tay cầm mẫu thủy lam đích sắc lạnh bố, khí miệng đều run lên, nàng quảng nàng ba muốn đích sắc lạnh hiện tại còn chưa tới tay đâu. Tần niệm liền lại có một khối nguyên liệu, không có như vậy làm giận. Phần 24 chương 24 lấy ra phao nam mô tư thế. Tường giật từ nhỏ luyện liền đại cô nương tiểu tức phụ đầu tề hắn, hắn còn có thể mặt không đổi sắc bản lĩnh. Đến sau lại thậm chí thăng cấp vì hắn nhìn người liếc mắt một cái, là có thể đem người nhìn đầy mặt đỏ bừng, phun một câu tên du thủ du thực Sau đó xoay người liền chạy. Dân già, cái này danh hào liền truyền khai. Hắn là không sao cả, tên du thủ du thực hào a, tên du thủ du thực không ai dám quản hắn. Nhưng hai ngày này, tên du thủ du thực tưởng giật lại có chút đứng ngồi không yên. Sương khánh ngày đó, hắn nguyên bản muốn đi cùng kia đoàn hắn đuổi gà thiên nga trắng cô nương nhận thức nhận thức, kết quả phát hiện chính mình xuyên xám xịt quần áo lao động dính linh kiện thượng với mỡ, một khối to vết bẩn vừa lúc nhiễm ở hắn tới gần đùi căn vị trí, này cũng quá không phải địa phương đi vì thế hắn mỗi ngày tan tầm đều chạy nhanh về nhà thay quần áo trang điểm hảo, lại đi chợ đen lắc lư, tưởng cùng cầu tỷ lấy một cái hoàn mỹ nhất hình tượng ngẫu nhiên gặp được. nói này xưởng khánh thật không bạch hai, hắn chẳng những đã biết cô nương có cái dễ nghe tên gọi tần nhiệm, còn nghe được cô nương này căn bản là không hoa, cái gọi là cầu tỷ có hoa đều là tung tin vịt. vì thế hoang lưu, bọn đầu cơ, nhóm liền phát hiện gần nhất long ca ở chợ đen thị sát có điểm tần a, mỗi ngày trạng vạng trang điểm thủy quang lưu hoạt ở chân tường chỗ lắc lư còn luôn là tới khi vô cùng cao hứng lúc đi héo đặt đạt. cũng không trách tưởng giật héo nhi hắn đều tới đi bộ mau một cái tuần cũng không thấy được cô nương lại ngượng ngùng trực tiếp tiến viện đi tìm đành phải ở trượng tử phía dưới đi bộ tân niệm tổng cảm thấy mấy ngày nay có người ở trượng tử mặt sau hoảng vốn định đi tranh chợ đen cũng nghỉ ngơi tâm tư thẳng đến đều một cái tuần vẫn là cảm giác luôn có hắc ảnh thoảng qua tới thoảng qua đi dứt khoát cắn răng một cái thay ngày thường xuyên xiêm y thoải mái hào phóng từ cửa chính đi ra ngoài muốn đi chợ đen nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào chợ đen cùng từ trước giống nhau bán ra cẩn thận che đến kín mít người mua đảo không như vậy cẩn thận rốt cuộc bán đồ vật là đầu cơ trục lợi mua đồ vật nhiều lắm xem như cái ham hưởng thụ hai hạng tội danh kém đến chính là trên trời dưới đất Khỉ ống nhi sinh ý không tồi mới vừa bán một khối ca ký bố lại có người hỏi thăm nật nhung nguyên liệu liền nghe khỉ ốm nhỏ giọng nói nật nhung như vậy hảo hóa ngươi nhưng đến chờ hai ngày kinh thị bách hóa thương trường đều mua không được đồ vật tần nghiệm liền biết nên cấp khỉ ốm nhi bổ hóa nhưng nàng hiện tại căn bản không thể từ trượng tử chui ra đi à vì thế càng sốt ruột ngẫm lại xem nhìn đến đế ai ở nhà nàng trượng tử phía dưới hoàng? bởi vì hôm nay không phải cầu tỉ mà là tần nghiệm cho nên tần nghiệm đi đúng lý hợp tình tiêu tiêu xái sái vàng nhạt váy liền áo lộ ra tuyết trắng càng chân thúc đến cao cao đôi ngựa làm tế bạch mảnh khảnh cổ nhìn không sót gì đi đường dưới chân sinh phong mỗi căn sợi tóc đều cùng có sinh mệnh lực giống nhau Tương rất chính một tay cắm túi Ngửa đầu nhìn trời, hắn hiện tại đã không hy vọng xa vời cái gì ngẫu nhiên gặp được, chính là Tổng hội bất chi bất giác đi đến nơi này, có đôi khi tại đây lẳng lặng đãi một lát liền cảm thấy tâm tình an tĩnh rất nhiều, dù sao hắn ở đâu đều là chính mình, ở đâu đều không có khác nhau. Nghĩ vậy hắn nhìn không được tự dễ cười, cũng hảo, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Đang xuất thần đâu, liền nghe được cốc cốc cốc tiếng bước chân, giống vui sướng nhịp trống giống nhau, cùng hắn bên này ông cụ non thành tiên minh đối lập. Nhưng hắn cũng không thích có người quay dày, đặc biệt là ở cái này địa phương. Hắn có chút không kiên nhẫn mà ngẩng đầu, có hình lông mày hơi khởi gọn sóng, không để phòng ở ngẩng đầu thấy đã đến người thời khắc đó trinh lăng đường trường. Là nàng. Giống ăn mặc vàng nhạt váy bạch bút bê xứ giống nhau, nàng liền như vậy vừa đứng, chung quanh hết thể đều giống mất đi nhan sắc giống nhau, chỉ có thể nhìn đến nàng, lại vô mặt khác. Tân niệm tún khí mười phần đi đến nhà nàng trượng tử ngoại ngõ nhỏ. Nàng ra cửa thời điểm cố ý từ trượng tử phùng ra bên ngoài ngắm liếc mắt một cái, là nhìn đến có hắc ảnh mới ra tới, trong lòng đã tính toán hảo, nếu là nhìn thấy cái đáng kinh, quay đầu lại liền báo cấp sở hải yến nàng mẹ, hảo hảo điều tra điều tra này không có việc gì gác ngoại hoàng người, khẳng định không phải lưu manh chính là tên du thủ du thực. Không để phòng một quải cong liền thấy một thân cao ít nhất 185 nam nhân nhẹ ý ở trên tường nhìn trời, hữu hình cầm dơ lên 45 độ giác hiện ra hơi đột hầu kết một kiện đích sắc lạnh sơ mi trắng hơi dán ở trên người vừa lúc phát hỏa ra phập phòng đường cong lấy tần nghiệm nhiều năm duyệt nam vô số hỏa nhãn tới xem mảnh khảnh chỉ là biểu tượng áo sơ mi phía dưới tuyệt đối có liêu một cặp chân dài chống đất từ eo tuyến đến lòng bàn chân đôi mắt một bình xem không xong còn cần chuyển cái đầu lại bổ liếc mắt một cái thật là điều hảo chân a nhất tuyệt chính là gương mặt kia cũng liền so bàn tay đại không nhiều làm thiếu lấy tần niệm chỉ có thể khuy đến nửa bên mặt tới nói trường mắt hơi hạp lông mi tựa quạt lông môi cao thẳng giống nhau dây núi, khóe môi tự mang độ cung, lớn lên. Thật tốt quá đi. Chờ đến người nọ nghe được nàng động tinh quay đầu tới xem, tân niệm càng là ở trong lòng hò hét vô số biến, ngoa tào. Nửa bên mặt chỉ là trạng thái tinh mỹ, chỉ có thể tán một câu đẹp, lại không có linh hồn nhỏ bé. Nhưng xứng với mang chút không kiên nhẫn biểu tình, cùng nhẹ nhẹ hiện lên lệ khí, ta thiên. Nàng không có. Tường giật tại đây chuyển ngày thứ 8, ở đã từ bỏ là lúc đột nhiên gặp được muốn gặp người Đầu óc nóng lên đã quên ở trong lòng diễn luyện quá vô số lần chỉnh trọng nhận thức phương thức. Tân Niệm ngẫu nhiên ở thời đại này, thấy được ở hiện đại cũng chưa thấy qua thần nhan, kích động dưới lấy ra ở hiện đại phao nam mô tư thế. Chỉ thấy tưởng giật môi mỏng gợi lên, đôi tay cắm túi, cười xấu xa nhẹ trọn hạ mắt đào hoa, trong miệng không tự giác liền nhảy ra tên du thủ du thực chiêu bài lời nói thúc. Nay tấm ảnh còn có như vậy tuấn cô nương đâu. Nhận thức một chút bái. Cơ hồ đồng thời, Tân Niệm chớp mắt lấp lánh. Từ trên xuống dưới đánh giá biến trước mắt người, đỏ bừng khỏe miệng nít lên, trong mắt lộ ra vài phần hứng thú tới. Bây giờ còn có như vậy hoàn mỹ chín đầu thân. Cấp tỷ tỷ đánh cái bản bái. Hai người đồng thời nói xong, đồng thời tâm lột bộ một tiếng. Tường giật hận không thể đem chính mình cả lơ phất phơ cắm túi tay băm xuống dưới, không có việc gì trang cái gì tên du thủ du thực đâu, cho người ta cô nương để lại gì dạng ấn tượng đầu tiên A. Tân niệm hận không thể đem chính mình đầu lưới can rớt, này không phải hiện đại A đại tỷ Nói như vậy phải bị người trở thành nữ lưu manh. Không chờ hai người hảo não xong đâu, đột nhiên phản ứng ra tới đối phương nói gì, lập tức lại là một trận trinh lăng. Tân nghiệp nhưng thật ra không gì, nàng gặp qua so này càng du đến gần phương thức. Tường giật nghĩ đến nàng nói câu kia có chút nghe không hiểu, nhưng đại khái có thể lý giải nói. Còn có như vậy hoàn mỹ? Thân đâu? Giúp tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tường giật tế bạch vành thai lập tức biến thành hồng thạch liệu đỏ ửng theo nhân khẩn trương mà khẽ nhúc nhích hầu kết vượng nhiễm đi xuống vẫn luôn biến mất đến áo sơ mi cổ áo hạ rốt cuộc nhìn không thấy tân niệm trong lòng chu lên một vạn biến ngoại tảo bề ngoài du khí đốt kỳ thật thẹn thùng mặt đỏ đệ đệ tuyệt tuyệt từ a đang lúc nàng còn tưởng rèn sắc khi còn nóng nói hai câu cái gì đầu đầu đôi mắt này loạn nó chính là không dám nhìn nàng đệ đệ khi một tiếng quen thuộc thông khí thanh lại vang lên tới chào đầu cơ trục lợi lạc tân niệm vô ngữ rốt cuộc có thể hay không không như vậy nghĩ kỳ a Chân còn không có động đâu, đối diện người so nàng phản ứng càng mau, một phen kéo nàng hướng nhà nàng một trượng tử tắc, biên tái còn biên nói. Chạy nhanh vào đi thôi, không cần lo lắng cho ta, ta từ này chạy ra đi vài điều nói, tùy tiện tuyển một cái là có thể chạy ra đi. Tần nghiệm. Lời này sao như vậy quen thuộc đâu. Khẽ nhúc nhích phong liên quan đem dễ người xả phòng thơm mùi vị thổi lại đây, thổi đến tần nghiệm đầu góc rung động, liền trí nhớ không tốt thần kinh nào đều lại đáp đi lên, nàng kích động chỉ vào từng giận tay nhỏ thẳng điểm ngươi ngươi ngươi, lần trước, ta ta ta, tưởng giật tâm nói đều khi nào trả lại ngươi ngươi ta ta, về sau có đến là thời gian khanh khanh ta ta. Đừng nói chuyện, chạy nhanh đi vào. Một phen đem tần niệm đẩy đi vào, còn không quên giúp đỡ đem trưởng tử che giấu hảo. Bị nhét vào ra tần niệm nghe bên ngoài biến mất chân dài chạy vội thành. Một lát sau lại có mấy người truy đuổi tiếng bước chân, ước chế không được tâm phịch phịch loạn nhảy, còn rất đàn ông, cũng không biết chạy không chạy trốn, lại nghĩ chân kia láo trưởng hẳn là không gì vấn đề đi. Tân Niệm không dám đem việc này cùng phùng bà bà nói, sợ nàng sợ hãi về sau không bao giờ làm chính mình đi chợ đen, chỉ có thể chính mình nghẹn ở trong lòng, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Tưởng giật đêm nay thượng chính là lăn qua lộn lại không ngủ, trong chốc lát nghĩ đến cùng cô nương nhận thức, nhịn không được mỹ giống chuột giường như hì hì hì, trong chốc lát lại nghĩ đến chính mình ngóc xoa giường như chào hỏi phương thức, che lại bị a a a mánh gạo hai giọng nói. Đến cuối cùng đột nhiên đột nhiên ngồi dậy, Hắn giống như còn không nói cho cô nương chính mình kêu gì. Tường giật tức giận đến thẳng nắm tóc, đây là con mẹ nó cái gì nhận thức ca. Tân niệm thật vất vả đem việc này nghẹn đến ngày hôm sau nhìn thấy sở hải yến, chim nhỏ muốn thực dường như gấp không chờ nổi cùng nàng dịu rít Ngươi biết không, ta ngày hôm qua ở nhà ta trượng từ bên ngoài nhìn đến một cái tiểu hỏa nhi, tên kia, lớn lên lao xoái. Tân Niệm giống cùng khuê mật an lợi thích idol dường như, còn thẳng dầm chân. Kia khuôn mặt nhỏ, liền lớn như vậy. Tân Niệm đem chính mình tay nhỏ qua lại phiền, còn lấy chính mình mặt khoa tay múa chân một chút. Cái mũi linh A, cùng đỉnh cổ mồ lơ ngơ mạ dường như. Hai mắt bạo ra nhi, kia là khoan, cùng đao kéo dường như. Kia chân dài, như vậy lão trưởng. Tân Niệm hai tay kéo ra, dùng sức thân từ này đầu rước lượng đến kia đầu. Sở Hải yến ấn này miêu tả ở trong đầu dùng sức suy nghĩ một chút, như vậy điểm mặt, đỉnh cổ mồ lơ ngơ mạ dường như cái mũi, đao kéo mắt to ra, kia láo lớn lên chân không khỏi run lên hai run nay còn có thể xem sao kia miệng nhỏ ai ô ô tần nghiệm sách sao sách sao miệng sở hải yến nhân cơ hội đem một khối tạc thịt nhét vào đi tần nghiệm nhai hai khẩu hương đạn hương đạn chính là này mùi vị sở hải yến không thể nào lần đầu tiên thấy liền thân thượng miệng nhi kia không có không có tần nghiệm vội vàng xua tay tạo ý tứ là đẹp thật là đẹp mắt sở hải yến thở phào dọa nàng ngảy dự nhưng nghĩ đến tần nghiệm nhan khẩu sự tích không khỏi trêu ghẹo nói Ngươi sẽ không coi trọng nhân ra đi. Có ý tưởng. Tân nghiệm cùng buồn không bị nàng làm mặt quỷ trình ngượng ngùng, bình tĩnh gật đầu lại lắc đầu. Coi trọng cũng là thật coi trọng, nhưng ý tưởng không thể có. Nói dỡn, này nếu là ở hiện đại nàng liền vọng, nhưng hiện tại chính là không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh. Nàng nhưng không nghĩ bị mang lên nữ lưu manh ngũ, vẫn là nghỉ ngơi tâm tư đi, nhìn đã mắt liền hảo. Phần 25 chương 25 Long ca làm cầu tỉ tấu. Đã đem định vị định ở nhìn đã mắt liền tốt tần nghiệp, không hề tâm lý gánh nặng cùng Sở Hải Yến ngồi ở nhà ăn ăn nhiều nhị uống lên, gần nhất cây đại thụ kia luôn là rớt lá cây, hai người đang ăn cơm đâu hộp cơm liền phiêu tiến hai mảnh lá cây tới, rứt khoát lại quay lại đến nhà ăn ăn cơm. Dù sao Thiên cũng dần dần lạnh đi lên, nhà ăn ăn cơm cũng không như vậy bị tội. Hai người chính ăn đâu, liền nghe nhà ăn cửa truyền đến xôn xao, hảo những người này vừa vào nhà ăn, còn kèm theo hoa hoa hì hì thanh âm, nhìn liền không giống như là đơn thuần ăn cơm. Tân Niệm chọn khẩu bí đao ăn, tối hôm qua không ngủ hảo, hôm nay có chút bệnh phụ, bí đao tiêu xương lợi tiểu. Vừa ăn biên mơ hồ không rõ hỏi sở hải yến. Làm sao vậy đó là? Phía trên tới kiểm tra công tác. Không biết còn tưởng rằng là phèn tiếp cơ đâu. Chỗ nào a sở hải yến xem xét liếc mắt một cái, hơi có chút không tán đồng mà lắc lắc đầu. hại. Chúng ta sửa mới tới cái công nhân, nghe nói lớn lên khá tốt, hảo chút đại cô nương tiểu tức phụ chuyên chờ nhân gia tan tầm thời điểm đi xem, từng ngày sách nhi hoa Lại nghĩ tới cái gì dường như nói, ngươi không đi xem. Không chuẩn so ngươi cái kia còn xinh đẹp đâu. Tân niệm lắc đầu, nghiêm trang nói, không đi, ta không yêu xem náo nhiệt, chính hắn lại đây ta có thể miễn cưỡng xem một cái đi. Sở hải yến cười bạch nàng liếc mắt một cái, ra hỏa này chính là như vậy sụ thí. Tống phỉ phỉ mới vừa xem xong kia tiểu hỏa trở về, nàng gần nhất mỗi ngày ăn cơm chưa thời điểm đều phải đi xem một lần, tựa như chứ ma dường như, mỗi ngày hoàn thành cái này lưu trình mới có thể an tâm ăn cơm. Nghe được hai người đối thoại không khỏi cười nhạo một tiếng. Ngươi làm tưởng giật tới xem ngươi. A, tống phỉ phỉ trong giọng nói mang theo trào phúng cùng kinh thường, giống như nàng là kia tiểu hỏa người phát ngôn dường như. Các ngươi không biết đi. Tưởng giật chưa bao giờ chủ động cùng cô nương nói chuyện, chủ động qua đi làm hắn nhìn liếc mắt một cái đều hảo không tồi, ngươi còn muốn cho hắn lại đây làm ngươi nhìn. A, vui lùa cái gì vậy? Đắc ý rào rạt như vậy thật giống như là ở cùng gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê nói chuyện giống nhau. Tần Niệm nghiêng đầu xem nàng, đem tống phỉ phỉ đều xem mau. Nàng gần nhất phiền Tần Thanh Thanh, cho nên liền không cùng triệu cường lâm bọn họ ở bên nhau. Hơn nữa nàng còn phải xem tưởng rất đâu, càng không có thời gian tìm bọn họ, bởi vậy hiện tại liền chính mình một người. Đối mặt Tần Niệm sắc bén ánh mắt tức khắc cảm thấy chính mình một cây chẳng chống vững nhà, liền lời nói cũng không dám nói, hư hư mà tới một câu, Ngươi, ngươi xem ta, làm gì? Ta suy nghĩ xưởng khánh ngày đó ngươi vẫn là không chịu đủ giao hấn, lúc này mới mấy ngày a. Đôi mắt liền lại trường trên đầu. Tống phỉ phỉ nghĩ đến xưởng khánh ngày đó thọc cái sọ hiện tại còn không có thu thập nhanh nhẹn đâu. Còn có nàng ba cảnh cáo nàng không có việc gì đừng chiêu không liên quan người, tức khắc có chút khí nhược. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Ta lại không chiêu ngươi, ta là ở giảng sự thật. Ngươi tưởng giật vốn dĩ liền không thể phản ứng ngươi, nhiều ít cô nương vây quanh hắn đâu, làm hắn lại đây làm người xem. Nằm mơ đi thôi. tưởng giật tối hôm qua không ngủ hảo. Hơn nữa đối chính mình ngày hôm qua nhìn thấy Thiên Nga cô nương khi biểu hiện thập phần không hài lòng, bởi vậy hôm nay cả người đều có chút hệ hoài, liên quan còn có cổ người sống chớ gần lệ khí, làm người không dám tiến lên đáp lời. Hắn cầm hộp cơm đang muốn đi múc cơm, chợt ba nhìn đến trong đám người có nói quang bạch loa mắt, tập trung nhìn vào, hắc Thiên Nga trắng. Mọi người liền thấy luôn luôn cao lãnh tưởng giật nhảy nhót cầm không hộp cơm chiều một bên liêu qua đi, trên mặt còn mang theo mê chết người cười. Đi ngang qua nhìn đến này cười người đều chịu không nổi bưng kín chính mình trái tim nhỏ, mẹ ra, muốn mệnh. Tống phỉ phỉ còn ở kia ba ba đâu, liền thấy một cao lớn thân ảnh bao phủ lên đỉnh đầu, nàng ngẩng đầu vừa thấy, kinh nói đều nói không nhanh nhẹn, tưởng, tưởng giật. Hắn là tới tìm ta sao? Nhất định đúng vậy, hắn là nhìn đến ta mỗi ngày đi xem hắn đi. Tưởng, tống phỉ phỉ kích động đang muốn mở miệng, liền thấy tưởng giật một chút chuyển hướng tần nghiệm, cặp mắt đào hoa kia sáng lấp lánh chớp há chớp người đến giống cái ngốc tử dường như có chút nói năng lộn xộn. Ngươi, ngươi hảo, tân nhiệm đồng chí ngươi hảo tưởng giật khẩn trương tay cũng không biết để chỗ nào, tối hôm qua ngủ khi đánh bao nhiêu lần nghĩ săn trong đầu một chữ cũng nghĩ không ra. Ta kêu tưởng giật, có thể cùng ngươi nhận thức một chút sao? Vây một tiếng. Tống phỉ Phỉ cảm thấy chính mình trong lòng cái gì sụt. Ầm ầm ầm vô số thanh. Sở Hữu đại cô nương tiểu tức phụ đều cảm thấy chính mình trong lòng cái gì sụt. Sở Hải Yến phản ứng so với ai khác đều mau nghe khoe miệng cười thọc thọc ngốc nốc tân niệm nhỏ giọng trêu ghẹo nhân ra muốn cùng ngươi nhận thức một chút đâu chủ yếu là quá đột nhiên tân niệm mới có điểm nốc hiện tại đã phản ứng lại đây nàng thoải mái hào phóng gật gật đầu không để ý tới sở hải yến đầy mặt chế nhạo sắc mặt bình tĩnh rông cái không ăn thịt lao ni cô ngươi hảo tưởng giật, thật cao hứng nhận thức ngươi trong lòng đã thổ bát thử hét lên không nghĩ tới người này là xưởng máy móc còn đã từng ở chợ đen đã cứu chính mình cũng quá xảo đi Nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt, cô nương nhất định phải đoan trụ lâu. Khí chất, ngữ khí, phạm nhi đều phải đắn đo đúng chỗ, cũng không thể cấp giống giống. Tần nghiệm hiện tại tuyệt đối đoan ở, ở chung quanh người xem ra, nàng hiện tại tựa như chỉ kiêu ngạo thiên nga trắng, ai ngờ nàng trong lòng là chỉ thổ bát thử đâu. Tâm nói như vậy xảo sự nếu là ở hiện đại, ta nguyện xưng là mệnh định duyên phận, chỉ tiếc là ở niên đại văn, chấp vá nhìn xem được. Tường giật nghe được tần niệm văn chiếu chíu mà nói thật cao hứng nhận thức hắn kích động vào đầu bức hai, ngây ngốc mà tìm đề tài. Các ngươi vừa rồi lao gì đâu? Ánh mắt ở chung quanh nhân thân thượng dạo qua một vòng, tống phỉ phỉ vừa thấy tưởng giật thế nhưng xem nàng, kích động lập tức há mồm liền phải đáp lời. Ai ngờ liền ở tống phỉ phỉ trên người ngừng một giây không đến, liền lại định ở tần niệm trên người. Tống phỉ phỉ miệng còn không có mở ra đâu, liền lại ngượng ngùng mà nhắm lại. Sở Hải Yến nhạt thiếu chút nữa chụp đùi, tần niệm tâm tình cũng không tồi, đón tưởng giật lửa nóng ánh mắt nhàn nhạt tới câu. Nga Giảng nằm mơ sự đâu? Phúc! Sở hải yến thật sự là không banh trụ, phun tới. Tống phỉ phỉ cứng lại, mặt trướng đến đỏ bừng. Vừa rồi là nàng nói làm tưởng giật chủ động lại đây cùng ngươi nói chuyện, nằm mơ đi thôi, nhân ra lời nói đặt chờ đâu. Nhưng ai có thể nghĩ đến tưởng giật thật lại đây cùng tần nghiệm nói chuyện a, còn chủ động muốn nhận thức một chút, thật là tức chết người. Từ lệ lệ các nàng đã cơm nước xong, lúc này lại đây tìm tần nghiệm Niệm niệm, niệm ngươi ăn xong không đâu. Hồi cửa hàng. Ăn xong rồi. Tân nghiệm vội nhấc tay đáp ứng, đem hộp cơm khép lại, trước cùng sở Hải Yến nói một tiếng, sau đó mới đối tượng cái hợp kỷ giống nhau nhìn chầm chầm nàng tưởng giật nói. Ta phải về cửa hàng đi làm, về sau lại liêu ha. Nói xong liền chạy chậm cùng từ lệ lệ các nàng đi rồi. Tưởng giật nhìn nàng bím tóc nhảy ai nhảy chạy đi rồi, dơ lên tay chậm chạp không đông, hắn tay kiến còn chưa nói xuất khẩu nào. Hắc! Người đều đi rồi, nên làm gì làm gì đi thôi. Sở Hải Yến xem hắn đáng thương hề hề, nhịn không được hảo tâm nhắc nhở. Tường giật vừa thấy là vẫn luôn cùng Tần Niệm cùng nhau cô nương, khó được cho xa lạ cô nương một cái cười bộ dáng. Nga nga, tốt tốt. Tay chiều Tần Niệm bóng dáng vây vây mới bông. Sở Hải Yến là lớn lên còn hành, chính là người có điểm nốc. Cái kia, ta hỏi một chút, Tần Niệm đồng chí là ở cửa hàng đi làm. Tường giật không xem nhẹ vừa rồi biết được quan trọng tin tức, nắm lấy cơ hội chạy nhanh hỏi Sở Hải Yến. Là nha ở cửa hàng bán bố sở Hải yến tâm nói xem ở ngươi ánh mắt cũng chưa cấp tống phỉ phỉ một cái phân thượng liền giúp giúp ngươi đi mỗi ngày giữa trưa đều tới ta xưởng ăn cơm cảm ơn cảm ơn tường giật dạng khởi một cái đại đại cười chết không được nàng có bố phương pháp đâu nguyên lai là quang vinh người bán hàng nha chạy nhanh múc cơm đi thôi đồ ăn đều không có sở Hải yến đi thời điểm chỉ chỉ hộp cơm người này còn ngây ngốc đứng đâu tường giật một phen khép lại hộp cơm cảm thấy vui sướng đã đem hắn dạ dày đều chiếm đầy không ăn cũng không cảm thấy đói cảm ơn ta đã no rồi sợ Hải yến quả nhiên là cánh ốc tư tưởng dẫn tới lại đến tưởng dẫn đi tống phỉ phỉ lại không đến quá một ánh mắt nàng liền nặp buồn này tần niệm chuyện gì vậy a lãng cái tụng lấy giải nhất ăn một bữa cơm được nhất tuấn tiểu hỏa nhi đến gần người này là tiên nữ nhi a tiên nữ tần niệm chính tiếp thu toàn cửa hàng người đề ra nghi vấn đâu kia tiểu tử ở theo đuổi ngươi đâu chúng đại tỷ đôi mắt lượng lượng không phải đâu Chính là nhận thức một chút. Nhận thức một chút chính là hấp dẫn. người tuổi trẻ không hiểu, này cả trai lẫn gái nha. Ai nha, về sau ngươi sẽ biết. Chúng đại tỷ mi liếc mắt đưa tình nó, trong mắt tràn ngập, ngươi hiểu ta hiểu chính là tiểu con bé không hiểu. Kia tiểu tử làm gì a? Hình như là trong xưởng mới tới học trò. Tân nghiệm hồi ước sở hải yến đôi câu vài lời. Điều kiện kém một chút nhi, thân ra cũng mỏng chút chúng đại tỷ cảm giác sâu sắc sầu lo. Tân nghiệm. Các ngài nghĩ đến cũng quá xa đi. Nàng nhưng không tưởng như vậy xa, tan tầm sau cải trang giả dạng một phen từ trượng tử chui vào chợ đen. Rốt cuộc dám lấy cầu tỉ thân phận tiến chợ đen, tân niệm còn có chút tiểu kích động, kéo cái đại, bao tải hướng người nhiều địa phương đi. Thông khí vừa thấy nàng tới lập tức thông chi khỉ ốm nhi, không trong chốc lát khỉ ốm nhi liền chạy như bay lại đây. Mẹ ruột hay, ngài nhưng rốt cuộc tới. Tân niệm không sửa đúng hắn mấy ngày không thấy chính mình dài quá đồng lứa sự, đem bao tải đi phía trước một đưa nhạ biết ngươi đoàn hóa khi ốm nhi nhìn mắt chung quanh không ai thật cẩn thận mà đem bao tải cởi bỏ hướng xem xét liếc mắt một cái run run rẩy rẩy mà nói không nên lời lời nói cầu tỷ ngưu ba thứ này đều có thể làm ra vội vàng đem một quyển tiền đưa cho tần nghiệm lại lấy ra một chương giấy tới mặt trên tất cả đều là kỳ quái ký hiệu trừ bỏ khỉ ốm nhi cùng tần nghiệm bên ngoài không ai có thể nhận được đây là một chương tiêu hóa ký lục khi ốm nhi bản nhân không biết chữ vì làm được mua bán đều có ký lục Hắn cô ý đem các loại bố dùng đặc biệt ký hiệu thay thế, bán đi một phần liền đồng dạng cái dựng, lăng lại như vậy gặp gành mà nhớ lại chứng tới. Tân niệm cũng là nhìn chúng hắn điểm này, mới lâu dài cùng hắn bắt đầu làm sinh ý. Nàng mở ra giấy nhìn kỵ biến, số lượng cùng tiền đều có thể đối được, đem chướng ngục cùng tiền cùng nhau thu hồi tới, đối khỉ ốm nhi nói. Thứ này thiếu, kinh thị đều không nhiều lắm, bán thời điểm trường cái nội tâm. Yên tâm đi, cầu tỷ, ta hiểu rõ. Vật lấy hy vi quý. Lấy ra tới bài bán liền không đáng giá tiền. Tân Niệm gật đầu, khỉ ốm nhi vẫn là rất có làm con khỉ thiên phú, hầu tinh hầu tinh. Ra tới hoàn thành nhiệm vụ tân nghiệm chuẩn bị hướng ra đi, gần nhất không yên ổn, đã thiếu chút nữa bị bắt được hai lần, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vừa muốn quẻ đến nhà mình trượng tử kia ngõ nhỏ, liền cảm giác có người đi theo chính mình. Tân Niệm trong lòng căng thẳng, lại là chảo đầu cơ trục lợi. Nàng bàn tay tiến túi, kỳ thật là rôi đến nhà kho bắt cái gậy bóng chày. Này vẫn là nàng đến này phía trước cùng các đồng sự đánh thi đấu hữu nghị, đánh xong tùy ý ném nhà kho, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt còn có thể phong thân. Tân niệm dưới chân căng chặt, tính toán chạy lên ném rất mặt sau người. Ai ngờ không đợi chạy đâu, một con bàn tay to chiều nàng dối lại đây, đang ở nàng trên vai phương, tựa muốn lập tức rơi xuống. Tân nghiệm một cái giật mình, không có gì ý tưởng, chỉ là tự vệ ý niệm chiếm thượng phong, theo bản năng rút ra gậy bóng chảy sau này một kén. loảng xoảng một tiếng. Cùng với nam nhân đau đớn rinh rỉ, tần nghiệm sách theo gậy gộc liền muốn chạy, lại nghe thấy một trận hô to. Mau tới A, Long Ca làm cầu tỷ tấu. Phần 26 chương 26 câu nhân, nhị hợp nhất. Long Ca Long Ca, ngươi thế nào? Rất nhiều hoang yêu, bọn đầu cơ, lao tới, tất cả đều hướng trên mặt đất nằm người kê buồn, có vội vàng đi nâng dậy tới, có hỏi hàn ân cần. Hoàng yêu, bọn đầu cơ, nhóm là thật lo lắng Long Ca à, từ Long Ca tới. Bọn họ hóa càng đủ, chợ đen càng phồn vinh, trật tự càng ngay ngắn, quả thực là dẫn dắt bọn họ làm giàu lĩnh quân nhân vật. Như thế đến như tâm đại ca, Hoàng yêu, bọn đầu cơ, nhóm tự nhiên đau lòng thực, đều đứng ở Long ca bên kia chết chừng mắt đem hắn một gậy gộp kén đảo người. Có thể đem Long ca một gậy gộp kén đảo, nay đến là nhiều tàn nhẫn người A. Phải biết rằng lòng ca chính là một quyền đem hổ ca răng cửa xóa sạch người tài ba, thế nhưng làm người cấp kén. Thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Chỉ có một người hô lớn bọt lại đây, cầu tỷ, ngươi thế nào cầu tỷ? Tiêu trời khóc đất bộ dáng làm tần nghiệm cho rằng chính mình có phải hay không muốn chết, nhưng ở nhìn đến liền khỉ ốm nhi một cái chạy đến nàng bên này, kiểm tra nàng cánh tay chân nhi có phải hay không đều còn khỏe mạnh thời điểm, tần nghiệm tức khắc một trận cảm động. Hảo con khỉ, tính tỷ không uổng công thương ngươi, sau này nhiều cho ngươi điểm nhi hảo hóa. Cầu tỷ, ngươi không sao chứ? Nhà còn ở đây không? khi ốm nhi trước kiểm tra xong cầu tỉ cánh tay chân nhi không bị ta rớt ngược lại quan tâm khởi tần niệm răng cửa tới nói dỡn kia chính là long ca bị kén xong còn có thể không phản kháng một quên xuống dưới cầu tỉ nguy hiểm tân niệm đa tạ quan tâm nhà còn khỏe mạnh khi ốm nhi thấy cầu tỉ toàn thân toàn ảnh lúc này mới yên lòng dãy rủa che ở tần niệm đằng trước đối mặt đối diện một chúng hoàng lưu bọn đầu cơ nói lắp lại bị dọa ra tới huynh các huynh đệ cấp cho ta cái mặt mũi ta cầu, cầu tỷ chưa thấy qua Long ca, nhất thời thất thủ. Chúng Hoàng lưu, bọn đầu cơ. Nhất thời thất thủ có thể đem Long ca kén độc, nếu là thật làm lên, Long ca còn có mệnh không? Nguyên Lai chỉ biết vị này cầu tỷ có tìm kiếm bố biện pháp, hiện tại mới biết được, vị này vẫn là cái liền Long ca đều dám tấu sắt thân a. Nhưng đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ, Long ca chính là bọn họ tài lộ, liền tính biết đánh không lại, lúc này bọn họ cũng được với a. Khiếu Nhi, đừng trách anh em không cho mặt mũi. Đánh người không vả mặt, nhìn ngươi tỉ cấp tiêm long ca tấu, nội tuấn đại não người sai vật đều đánh thanh. Chính là, một cây gậy thiếu chút nữa cấp tiêm long ca kén chết, muốn đánh ngươi cũng nhẹ điểm A. Khi ống nhi vội vàng nhận lỗi, là là, lần sau tỷ của ta nhất định chú ý, xuống tay muốn nhẹ, tuyệt không vả mặt. Tân niệm này đều người nào A. Nàng là thật không nghĩ tới cho người ta đánh như vậy trọng, nhất thời cũng có chút sợ hãi, khiêu chân nghĩ thấu hơn người đôi nhìn xem vị kia long ca thương thế thế nào. Nàng cũng thực ủy khuất ta, ngươi nói ngươi không có việc gì đi theo ta, làm gì. Chẳng những đi theo ta, còn muốn chúng ta, ta có thể không tự động phòng vệ sao. Tường giật bị một gậy gộc kén nốc, thanh tỉnh thời điểm mới phát hiện bị bao quanh vây quanh, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là, chuẩn dọa đến nàng. Vì thế dãy rủa muốn đứng lên đi tìm nàng. Long ca tỉnh. Long ca muốn tìm cầu tỷ. Long ca hỏi cầu tỷ thế nào. Long ca nói cho cầu tỷ đừng sợ. Chúng như dấu chấm hỏi mặt, long ca bị đánh choáng váng. Làm ngươi tấu còn nói cho người đừng sợ đâu. Tân Niệm nghe nói người tỉnh, lập tức cũng không rảnh lo tưởng những cái đó kỳ quái nói là có ý tứ gì. Ở khỉ ốm nhi hộ tống hạ đi đến gần chỗ, này vừa thấy hù nhảy dự. Ngươi ngươi ngươi. Ta ta ta. Tân Niệm nói năng lộn xộn, tay nhỏ trên mặt đất dựa ngồi người cùng chính mình chi gian điên cuồng qua lại chỉ vào. Tường rất suy yếu mà xả ra một cái cười. Sao như vậy ái ngươi ngươi ta ta. Hắn che lại chính mình cái chán, đau đến khỏe miệng đều có chút con không đứng dậy. Hơn nữa chung quanh những người này vây quanh, như là lượng bang sống mái với nhau bị thương lưu manh đầu lĩnh dường như. Như thế nào? Lại không quen biết ta? Khoe miệng nít lên, bị hư bị hư. Có thể không quen biết sao, chính là thân phận của ngươi quá nhiều. Tân niệm nhỏ giọng lẩm bẩm. Lại là tường giật, lại là ân nhân cứu mạng, lại là long ca, cùng đặc công phong vân dường như. Tường giật lỗ thai hảo sử, cũng nhỏ giọng nói, ngươi không cũng giống nhau sao. Tân niệm một nghẹn, cũng là, ai cũng đừng nói ai. Nàng cũng không phải cái đơn giản nữ nhân. Chúng hoang yêu, bọn đầu cơ, liền thấy hai người tại như vậy nhiều người trước mặt ngươi tới ta đi mà đánh đố. Nam nhân ôn thanh tế ngữ, nữ nhân nhỏ giọng ưng. Ngươi gặp qua long ca như vậy ôn nhu với ai nói chuyện qua sao? Không có. Ngươi gặp qua long ca cùng người cười nhiều như vậy sao? Không có. Ngươi gặp qua long ca trước mặt mọi người cùng người ve vãn đánh yêu sao? Gặp qua, liền hiện tại. Chúng lưu thêm một hầu đều nhạy bén phát hiện hai người chi gian không đơn giản, con khỉ sức tưởng tượng càng phong phú điểm, nghĩ tới cầu tỷ phong phú vải dẹp tài nguyên. Có hậu đài, có bối cảnh, có thể lộng tới kia láo chút bố. Tại đây Tân An trong thành, còn có ai so Long Ca hậu trường càng nạnh, bối cảnh càng sâu, trong tay các loại hóa tài nguyên càng phong phú. Chẳng lẽ nói cầu tỷ hậu trường chính là Long Ca? Chẳng lẽ nói đây là hai vợ chồng đánh giặc hiện trường? Khi Ốm nhi cảm thấy chính mình bắt được mấu chốt nơi như vậy hết thể liền nói thông a liền long ca kia bạo tính tình hòa hảo thân thủ cũng liền trong nhà chuyện này có thể làm hắn như vậy chịu đựng các lao ra làm tức phụ đánh một chút còn có thể đánh trả sao mà hắc ta xem ta liền đều tan đi đừng chậm trễ long ca cùng cầu tỷ thương lượng ra sự khanh khanh ta ta khi ốm nhi đối mọi người nói không lớn đôi mắt ái mỗi luận ngó, hai cái đại mẫu ngón tay còn ghé vào cùng nhau kết thân thân bộ dáng lúc này có thể đương hoàng lưu bọn đầu cơ đều là đầu góc linh kinh này đề điểm còn có cái gì không rõ cũng là một chút liền nghĩ thông suốt chết không được a liền nói long ca không như vậy được sao cái kia long ca long tẩu chúng ta đây liền không quấy dày ngài nhị vị chậm rãi giải, giải quyết ha long tẩu lần tới ngài xuống tay cũng nhẹ điểm tốt xấu cũng là chính mình nam nhân liệt đánh hỏng rồi về sau nhưng sao dùng a một cái hoang ưu, bọn đầu cơ làm mặt quỷ nói tân niệm ta dùng gì dùng ta vừa định giải thích chính mình cùng cái gì long tẩu nửa mao tiền quan hệ cũng không có, nhóm người này lại có văn phong mà tán bản lĩnh, ở tưởng giật một ánh mắt ý bảo hạ, lập tức người đều tan, Tân Nghiệm muốn tìm người ta nói minh bạch đều tìm không thấy. Tân Nghiệm nghi hoặc quay đầu lại đi xem tưởng giật, liền nhìn đến một cái vẻ mặt vô tội ôm đầu thẳng dầm gì người, đáng sợ chính là trên đầu bao đã mắt thường có thể thấy được cổ lên, cùng Nam Hải thọ tinh ông dường như. Tân Nghiệm hoàng sợ, không được, người này đến đi bệnh viện. Nói liền thượng thủ đi sang tưởng giật phần đầu tổn thương khả đại khả tiểu nhưng đừng thật cho người ta đánh hỏng rồi tường giật vốn định nói không cần quá mấy ngày tiêu sưng lên liền hảo nhưng một đôi mềm mại tay nhỏ dùng sức nâng dậy nàng đầu nhỏ cọ quá hắn cằm, tê tê dại dại hắn liền rốt cuộc nói không nên lời nửa cái không tự dựa vào nàng đi ra chợ đen đã ẩn thân hoàng lưu bọn đầu cơ xem đi quả nhiên là hai vợ chồng giá hỏa này thân cận ngồi xe bất hướng bệnh viện đi tân niệm dọc theo đường đi thu được vô số khiển trách ánh mắt Bán phiếu đại tỷ nói thẳng, sao cấp đối tượng đánh thành như vậy đâu. Tuy nói hiện tại phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng ngươi cũng không thể đem thiên sốc ca Tân nghiệm vội vàng muốn giải thích, tưởng giật thật không phải hắn đối tượng, như thế nào mỗi người đều cảm thấy hai người bọn họ là một đôi A. Không không không, hắn không phải ta. Hắn không phải người đánh. Đại tỷ hù mặt hỏi. kia nhưng thật ra. Vậy ngươi còn nói gì lặc Về sau xuống tay nhẹ điểm nhi. Tân nghiệm. trừ bỏ ngài nói rất đúng ta còn có thể nói gì đâu. thật vất vả tới rồi bệnh viện. tần niệm thấy đại phu vội vàng nói. đại phu, phiền thoái ngài cấp xem hắn đầu. nay đại phu nhìn đến tưởng giật kia đại bao cũng hù nhảy dựng, chạy nhanh làm tưởng giật ngồi xuống. sao làm cho lớn như vậy bao a? tần niệm ấp úng, ta không cẩn thận cấp đánh. đại phu quét tần niệm liếc mắt một cái, nay tiểu tức phụ xuống tay nhưng đủ tàn nhẫn. bệnh viện lúc này còn không có ct, toàn dựa vào bác sĩ kinh nghiệm phán đoán. ở lật qua tưởng giật mắt. Hỏi qua có hay không nôn mửa từ từ không khỏe trạng hôm sau, bác sĩ nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không có gì trở ngại. Nhưng nhìn đến kia tiểu tử bị đánh như vậy còn cười an ủi tức phụ. Đừng lo lắng, ta không có việc gì, ta từ nhỏ đầu liền lạnh có một hồi cùng người khác đánh giặc, người lấy đầu khai ta, kết quả hắn nằm viện, ta gì sự không có. Cũng quá sùng tức phụ. Đại phu đều là nam đồng bào sứ mệnh cảm sử dụng hắn cực có uy nghiêm mà khu khụ, tân niệm vội lôi kéo tưởng giật nghiêm túc nghe giảng. Người bị thương ngoại thương tương đối nghiêm trọng, thương không thương đến đầu vóc hiện tại còn khó mà nói, nhất định phải hảo hảo chăm sóc, nhiều hơn bổ sung dinh dưỡng, cũng không thể lại thương tới rồi, lại sau khi bị thương quả chính là rất nghiêm trọng. Tân Niệm vội gật đầu, về sau nhưng lại không dám. Hai vợ chồng sinh hoạt, có va va đập đập cũng là khó tránh khỏi, nhưng cũng không thể đánh người, này tiểu tử vừa thấy liền có sức lực, có thể ngoan ngoãn làm ngươi đánh còn không hoàn thủ, thuyết minh là thiệt tình yêu quý ngươi, trở về hảo hảo sinh hoạt. Tân Niệm không nghĩ lại giải thích. Tường giật trộm đạo mài nhếch miệng cười, bị nhạy bén Tần Niệm phát hiện nhìn thoáng qua, lập tức nhắm lại miệng, che lại đầu ai u ai u thẳng kêu to. Tần Niệm xem hắn một đầu băng gạc, bao cùng cái bánh trưng dường như, không tính toán cùng hắn chấp nhận, một mạch đỡ hắn trở về đi. Ngươi nói ngươi không có việc gì cùng ta mặt sau, còn muốn chúng ta, làm gì. Tần Niệm nhịn không được oán trách, chuyện này nháo, tuy rằng động thủ trước chính là nàng, nhưng đều là có nguyên nhân hảo đi. Ta không phải nghĩ đánh với ngươi cái tiếp đón sao tưởng giật đáng thương vô cùng mà nói. Nay biểu tình đặt ở hắn gương mặt kia thượng, nói không nên lời ủy khuất còn mang theo điểm làm lũng, ngay cả tạc Mao miêu đều có thể cấp chỉnh phục tùng lâu. Tạc Mao miêu. Tân nghiệm, tính tính, ai làm nàng mềm lòng đâu? Nhà ngươi trụ nào a? Ta đưa ngươi trở về. Sườn máy móc đại viện. Hai người thật vất vả ngồi xe trở lại đại viện, tân nghiệm vô cùng tưởng nghiệm hiện đại đánh xe phần mềm. Lớn như vậy vóc dáng đều mau đem nàng áp thành la nổi Còn không có hỏi tưởng giật ra chạy đi đâu đâu Ai ngờ nên diện liền gặp gỡ muốn đi ra ngoài tần thanh thanh Toàn sường nhất tuấn tiểu hỏa nhi tưởng giật Ở nhà ăn trước mặt mọi người muốn cùng tần nghiệm nhận thức sự đã sớm chuyến khắp Liền tần thanh thanh cái này không công tác đều có điều nghe thấy Hiện tại nhìn đến tần nghiệm đỡ cái đại cao cái Lập tức liền liên hệ thượng Ú, nhanh như vậy liền chỗ thượng Tần thanh thanh em dương quái khí nói Tuy nói nàng hy vọng tần nghiệm sớm một chút cùng người khác xử đối tượng, như vậy mới có thể ly nàng cường lâm ca xa một chút, nhưng đối mặt tần Niệm thời điểm luôn là nhịn không được gâm dương quay khí, nhìn đến tần nghiệm không thoải mái nàng mới có thể thoải mái điểm nhi. Vô dụng tần Niệm nói chuyện, tưởng giật trước không vui. Chú ý ngươi lời nói. Tần Niệm đồng chí cứu đầu bị thương ta, đem ta đưa đi bệnh viện, hiện tại còn hảo tâm đưa ta về nhà, là thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo đồng chí, không phải ngươi có thể tùy tiện mở miệng xen vào không thể hiểu được từ lúc người giả biến thành thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo thanh niên tần nghiệm dơ giơ lên đầu cùng thực sự có có chuyện như vậy dường như tần thanh thanh còn muốn nói cái gì bị tưởng giật nhìn chằm chằm không dám mở miệng người này ánh mắt quá lợi thả tràn đầy cảnh cáo làm nàng trực giác không dám trêu chọc hắn tần thanh thanh hướng bên cạnh di một bước cách bọn họ xa một ít đi phía trước rốt cuộc vẫn là ngọt ngào nói câu nghiệm nhậm tỷ, này trong đại viện ngươi hẳn là không đi qua những cái đó thiên hạ tử đi hiện tại vừa lúc đi xem Phi. một cái học trò có cái gì khả năng lại còn không phải muốn trụ như vậy thiên địa phương. Tưởng rất không rõ là có ý tứ gì, tần niệm chính là lập tức liền minh bạch. Nay đại viện phân ba cái bộ phận, đại lãnh đạo nhóm đều trụ tiểu lâu khu, trung đẳng chút trụ độc viện, giữ lại công nhân bình thường gia đình trụ thiên hạ tử. Một cái trong đại viện trụ địa phương cũng là có khác nhau, cho nên tần đại hải đời này lớn nhất nguyện vọng mới là trà trộn vào tiểu lâu khu, bởi vì này đại biểu địa vị bay lên. Tần Thanh Thanh đây là ở tổn hại tưởng giật địa vị thấp, học trò chỉ xứng trụ Thiên Hạ Tử. Tần Niệm không nghĩ làm rõ, nàng sợ tưởng giật bởi vậy trong lòng khó chịu, cho nên cũng không để ý tới Tần Thanh Thanh kia trương xú miệng. Ngược lại đúng lý hợp tình hỏi tưởng giật, nhà ngươi hướng phương hướng nào đi? Ta đưa ngươi trở về. Thiên Hạ Tử làm sao vậy? Thiên Hạ Tử cũng làm theo có thể ra nhân tài. Tưởng Giật sắc thật không hiểu các nàng hai người lời nói ý tứ, nghe được Tần Niệm hỏi chuyện, ngây thơ mở miệng đáp, ở bên kia tiểu lâu khu. Ngươi có phải hay không không có tới quá nơi này. Vẫn luôn đi phía trước đi, liền ở giữa viện. Nàng ở cửa hàng công tác, hẳn là không phải xưởng máy móc con cháu, không quen thuộc trong đại viện lộ cũng là hẳn là. Tần Thanh Thanh nghe xong lời này thiếu chút nữa trèo chân, không thể tin tưởng quay đầu lại xem, hán. Chu tiểu lâu khu. Tần Niệm cũng là ngây ngẩn cả người, nhưng ở Tần Thanh Thanh trước mặt cần thiết chống đỡ trường hợp, cười duyên lớn tiếng nói. Nha, nhà ngươi nguyên lai like chủ tiểu lâu à, ta đây là thật không đi qua nhưng đến tới kiến thức kiến thức cùng quay đầu lại lại đây tần thanh thanh ánh mắt đụng tới một chỗ tiêu ngạo giống cái tiểu khổng tức dường như trắng nàng liếc mắt một cái sau đó đỡ tưởng giật hướng tiểu lâu khu đi chỉ để lại tần thanh thanh một người tại chỗ thật dài thời gian không tiếp nhận rồi sự thật này chờ đến quẹo vào tiến vào tiểu lâu khu tần niệm trộm sau này xem xét liếc mắt một cái thấy tần thanh thanh đã nhìn không thấy mới nhẹ nhàng thở ra cười chụp một phen tưởng giận ngươi được lắm phản ứng rất nhanh người nọ đi rồi Nhà ngươi rốt cuộc trụ nào, ta đưa ngươi qua đi đi. Không thấy ra tới, lớn lên như vậy đẹp còn dài quá cái hào đầu, đủ cơ linh, vừa rồi tuyệt đối đem tần thanh thanh trấn trụ. Tường giật kỳ quái nhìn tân nghiệm, là bởi vì hắn quá dài thời gian không cùng cô nương câu thông quan hệ sao. Như thế nào cảm giác nghe không hiểu cô nương nói chuyện đâu. Nhà ta liền ở chỗ này a, Bên kia đệ nhất điệu đi. Tường giật phất phất tay đại chìa khóa, rõ ràng là đại cửa sắt mới có chìa khóa. Hoan bất quá tới biến thành tân Nghiệm. Thật ở tại tiểu lâu khu, vẫn là đệ nhất chàng. xưởng trường mới ở tại đệ nhị building, mà đệ nhất building từ tần nghiệm có ấn tượng tới nay, vẫn luôn cũng chưa người trụ. Nghe nói là để lại cho đối nhà máy có đặc thù cống hiến người nào đó. Cụ thể tình huống như thế nào không rõ ràng lắm, bởi vì là kiến xưởng thời điểm sự, nguyên chủ trong trí nhớ tin tức cũng không phải rất nhiều. Tần nghiệm đỡ người đi đến phụ cận, đây là một chàng độc môn độc viện tiểu lâu, đặc thù thời kỳ khi người nước ngoài kiến, bởi vậy là hoa lệ cung đình phong. Sau lại ở Tân An xây thành nổi lên xưởng nay phiến mới hoa cấp xưởng lãnh đạo cư trú. Đại chia khóa ninh thiết khóa, tạp sát một tiếng, khóa khai. Tưởng giật tiên tiến sân, xem tần niệm ở cửa không có vào, đột nhiên nghĩ đến chính mình tình huống, thầm mắng chính mình suy xét quá ít. Xin lỗi, vốn là tưởng mời ngươi tới trong nhà làm khách, nhưng trong nhà theo ta chính mình, sợ là đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Nếu không tưởng giật gãi đầu, đẹp lông mày đều ninh ở cùng nhau, suy nghĩ như thế nào mới có thể không thất lễ. Lại không tha chậm Tân nghiệm Đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, thật đúng là làm hắn nghĩ tới. Nếu không ta đi nhà ngươi làm khách, ta cũng đang muốn tới cửa bái phòng một chút. Lại không thất lễ, còn có thể tỏ vẻ coi trọng, hắn nhưng quá thông minh. Tân Niệm, ngươi tưởng gì Mỹ sự đâu. Đừng nói vô dụng, ngươi chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi, ngươi hiện tại là bệnh nhân. Tân Niệm vừa rồi chưa tiến vào là kinh tới rồi, hiện tại nghe tưởng giật nói như vậy, cũng cảm thấy chính mình đi vào có chút không thích hợp vội vàng xua tay làm hắn đi vào thấy tưởng giật cũng không núp nhích tân nghiệm hù mặt nói ngươi đã quên đại phu nói như thế nào làm ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi ngươi hiện tại không hảo hảo dưỡng thương là tính toán an vạ tưởng giật không hiểu an vạ là có ý tứ gì nhưng hắn hiểu cô nương đây là sinh khí vội vàng lui về phía sau hướng trong phòng tiến ta trở về trở về còn không được sao tân nghiệm thấy hắn vào phòng mới trở về đi không biết tưởng giật ở cổng lớn chống bánh trưng đầu cười đã lâu Nghĩ đến tưởng giật ra liền một người, cũng không biết hắn có thể hay không nấu cơm, đại phu còn nói muốn bảo đảm dinh dưỡng hảo hảo dưỡng thương. Tần nghiệm vẫn là đi tranh chợ đen, đụng tới một cái cụ bà, nắm hai chỉ gà, một công một mẫu. Thấy tần nghiệm dừng lại xem, đại nương nhỏ giọng hô. Cô nương mua gà A. Gà mái nhà Yêm nhà mình dưỡng gà, đã nhiều năm, nhất bổ thân mình. Nếu không phải không đẻ trứng, im cũng không thể bán. Còn có này gà trống, tổng cùng gà mái đoạt lương, im lại không ấp tiểu kê. Dứt khoát cũng mang đến bán. Tân Niệm lúc này mới nghĩ đến gà trống đại khái là động vật trong giới, nhất không tồn tại cảm giống được động vật, gà mái chính mình cũng có thể đẻ trứng, căn bản là không dùng được hắn. Nếu là không suy xét phu hóa vấn đề nói, gà trống dứt khoát có thể biến mất, điểm này thật đúng là rất khốc. Vì thế dứt khoát hai chỉ gà đều phải, không riêng tưởng giật đến bổ thân thể, các nàng toàn da già già trẻ trẻ, cũng đến hảo hảo bổ một bổ. Buổi tối hầm gà thời điểm, phùng bà bà khó khăn, ta hầm nào chỉ cho ngươi bằng hưu hầm nào chỉ a tân nhiệm buột miệng tốt ra gà mái cho hắn đi âm dương điều hòa tốt mau sao phùng ba bà, bà cô nương này ngoài miệng gì thời điểm có thể có cá biệt môn đu ngày hôm sau tưởng giật đỉnh băng gạc trên đầu ban vốn dị đến xưởng lúc sau liền đánh vài lần trượng cái này thêm điểm có tiền càng không ai dám khi dễ hắn ở trong xưởng tưởng giật luôn là có cổ bị khí không nói lời nào khi lạnh lùng người sống chớ gần cũng liền cây dương như vậy ra mặt dậy dám hướng lên trên dựa. giấc ca Này đầu sao chỉnh A. Gặp mặt trước đệ điều thuốc, Tây Dương quan tâm nói. Tiên ở ngón tay thon dài gian đánh chuyển, quen thuộc mà kẹp lên, liền có trường ánh mắt đi lên đệ hỏa. Một chút tinh quang bốc cháy lên, tưởng giật hít sâu một ngụm, sau đó phun ra vòng khói, một loạt động tác nước chảy mây trôi, tuyệt đối là cái lao yên dân. Thấy tưởng giật không trả lời, Tây Dương cũng cũng không dám hỏi nhiều, ngược lại hy cười nói về nghe được bát quái tới. Đại mao cùng ta nói giật ca ở nhà ăn chủ động nhận thức cô nương đi, ta nói sao có thể cái nào không có mắt nhận sai người liền nói như vậy đều bố trí ra đuổi theo giật ca mãn nào chạy cô nương từ xưởng này đầu có thể bài đến kia đầu liền cái kia từ kinh thị tới ngô tư tư đều thường xuyên tới tìm giật ca sao khả năng thượng vội vàng người khác sao là thật sự lúc này tưởng giật hồi dứt khoát lưu loát vứt ra mấy chữ chính là ta liền nói là giả ân cây dương choáng váng dị ngoạn ý nhi việc này là thật sự giật ca còn thừa nhận chính dại ra đâu Có người hy cười chiều bên này tê, giật ca, có người tìm. kia cửa đứng, không phải vừa rồi nhắc tới Nô Tư Tư còn có thể có ai. Tây Dương Tâm nói, xem gia vị này cùng chính mình giống nhau, đều là vì kia lời đồn tới. Chính mình nghe thế tin tức đều kinh ngạc một chút đâu, cũng không biết cô nương này có thể hay không chịu được. Thấy tưởng giật không động đậy, Nô Tư Tư chính mình đi đến, tưởng giật, ta cùng ngươi nói chuyện đâu tưởng giật. Nha, ngươi này đầu như thế nào làm cho. Tường giật từ nhỏ liền đánh nhau vô số, nhưng ngại phiền toái chưa bao giờ bao băng gạc. Cho dù là đã mở miệng tử tiêu tiêu độc tiếp tục nên làm gì làm gì, có một lần làm đại viện vệ sinh sở hộ sĩ đuổi đi đến cửa nhà, đến cuối cùng cũng rốt cuộc không băng bó, hiện tại bao thành như vậy, này đến là bao lớn thương A. Đừng nhúc đích ta, có chuyện gì nhi nói. Tường giật một phen né tránh nàng dối lại đây tay, pha quý trọng sở sở chính mình trên đầu bánh trưng, này vẫn là niệm niệm giúp đỡ hộ sĩ bao đầu. Nô tư tư bị né tránh. Trên mặt có chút không nhịn được, còn là không đi, ngạnh cổ nói. Ta là tới hỏi ngươi ngày hôm qua nhà ăn chuyện này, bọn họ nói ngươi. Là thật sự, làm sao vậy? Nô tư tư còn chưa nói xong đâu, đã bị tưởng giật tiệt hồ, thống khoái đáp. Nô tư tư xứng sở ở đương trường thật dài thời gian cũng chưa phản ứng lại đây. Tây Dương đầy mặt đồng tình, xem đi, ta liền nói người cô nương không tiếp thu được đi. Không có khả năng, ngươi chưa bao giờ chủ động phản ứng cô nương. Nô tư tư lớn tiếng nói. Tường giật là hốn, còn bị kêu tên du thủ du thực, nhưng nàng biết tưởng giật cũng không khai cô nương vui lùa cũng không chủ động cùng cô nương nói chuyện, so với kia chút nam đồng học không biết cường nhiều ít lần. Trước kia không có là không gặp gỡ, hiện tại gặp gỡ. Tưởng giật lần đầu tiên nghiêm túc nhìn ngô tư tư, chưa bao giờ có quá trình trọng, đem suy nghĩ của người đều thu hồi tới, ta 7 tuổi thời điểm liền nói, đừng đi theo ta, hiện tại cũng là giống nhau nói. Ngô tư tư không thể tin tưởng lắc đầu, nàng từ nhỏ liền nhận thức tưởng giật. Biết hắn tính cách như thế, trời sinh lãnh đạo. Nghĩ dù sao hắn sẽ không tới gần bất luận cái gì cô nương, kia nếu có một người nhất định phải ở hắn bên người nói, nhất định là cách hắn gần nhất chính mình, lại không nghĩ rằng không phải hắn không tới gần, mà là từ trước không gặp gỡ. Nô tư tư khóc lóc chạy ra phân xưởng, cái này hiện thực nàng không tiếp thu được. tưởng giật nên làm gì làm gì, tế bạch ngón tay dính lên với mỡ liền mí mắt cũng chưa chớp một chút. Một chúng nhân viên tạp vụ ở phía sau thương hương tiếc ngọc, như vậy xinh đẹp cô nương đều cự tuyệt. cự người nên có bao nhiêu thương tâm nha. Tân Niệm không biết chính mình đã thành sưởng máy móc truyền thuyết, trong lời đồn nàng lớn lên như thiên tiên, đôi mắt sẽ câu nhân, đem trong sưởng nhất tuấn tiểu tử linh hồn nhỏ bé đều câu đi rồi. Phần 27 chương 27 3 năm ôm 2 tiết tấu Cửa hàng nhà ăn nhỏ sửa được rồi, lưu giám đốc sớm tới tìm thông chi về sau có thể không cần lại đi sưởng máy móc nhà ăn ăn cơm, nghe xong lời này, đại tỷ nhóm không một cái cao hứng. Sưởng máy móc nhà ăn xa là xa điểm. Nhưng đồ ăn so ta này cường bất lao thiếu, chỉnh đến ta đều không nghĩ trở về ăn cơm. Chính là nói đâu, ta này nhà ăn còn khai gì à, bọn em linh hồn nhỏ bé đều bay đi lạc, cơm ăn đều không hương. Đại tỷ nhóm tìm được rồi cộng đồng oán giận đối tượng, chưa từng có đoàn kết lên, nói nói khai khởi vui lùa tới. Theo ta thấy à, hiện tại chỉ có một biện pháp. Gì biện pháp? Gả cá nhân qua đi bái, người xưởng máy móc không phải không đối ngoại mở ra sao, ta nếu là gả cá nhân đi qua. Còn không phải là người một nhà sao, nhà mẹ để người còn không tùy tiện ăn. Triệu phượng tiên hướng tần nghiệm bên này bảo qua, đại gia tất cả đều minh bạch có ý tứ gì, hi hi ha ha mà chế nhạo tần nghiệm. Chính là nói, bọn em nhưng đều kết hôn, nghiệm nha đầu, nếu không ngươi liền gả đến xưởng máy móc được. Quay đầu lại bọn em cũng có thể dính thơm lây, đi ăn chút cơm. Tần nghiệm biết đại gia đây là pha trò đâu, liệt miệng cười. Ta hiện tại cũng chưa đối tượng đâu, các ngươi chờ ta thả có chờ đâu nàng đôi mắt một trọn trêu gẹo trở về các tỷ tỷ gả hơn người có cái gì vội vàng trong sưởng hào chút lão quang côn đâu quay đầu lại ta cấp lưu ý lưu ý như vậy ta nhờ khả năng còn nhanh chút u hô xem nha đầu này miệng lợi lấy các tỷ tỷ vui vẻ không phải không dám không dám tần niệm ha ha cười xua tay các tỷ tỷ vui vẻ ta mới vui vẻ một câu đậu đến mọi người đều cười mị mắt cô nương này đủ tinh quái miệng còn ngọn nếu là tưởng hống ngươi thật đúng là là có thể nghị chết cá nhân Chỉ tiếc cô nương này không quá biết sinh sống, đại gia mỗi ngày ở một khối đi làm, mắt thấy nàng một bộ quần áo một bộ quần áo đổi, đều không mang theo trọng dạng. Nếu không phải nàng quá có thể tiêu tiền, chuẩn hảo những người này cho nàng giới thiệu đối tượng. Được rồi, đều đừng trêu ghẻo nhân ra tiểu cô nương, nên làm gì làm gì đi. Mã đại tỷ ra tới nói chuyện, xem như cấp việc này rơi xuống cái kết cục. Tân niệm thở phào, thượng tuổi đại tỷ nhóm từng ngày liền chút tâm tư này. Không phải quan tâm độc thân nhân sĩ chính là ham thích làm mai mối, một không cẩn thận khiến cho các nàng đưa tới mẫn cảm đề tài. Cũng may chỉ cần nàng tiêu tiền nhân thiết không ngã, phỏng chứng lúc này liền không ai dám cho nàng giới thiệu đối tượng. Nói giỡn, ai dám đem nàng cái này bại ra nữ giới thiệu cho người khác, này không phải chờ tương lai là quán trách sao. Tân nghiệm hướng mã đại Tỷ cười cười, cảm tạo ý tứ không nói cũng hiểu. Mã đại Tỷ cũng trở về cái cười, chỉ là này cười ở luôn luôn nghiêm túc trên mặt nàng bày biện ra tới. Cũng là có chút làm người khẩn trương, liền cùng kia chủ nhiệm giáo dục hướng ngươi cười dường như, ngươi còn phải tỉnh lại một chút có phải hay không chính mình nào làm sai. Tân nhiệm cương một chút, bị bên người từ lệ lệ mẫn cảm bắt giữ tới rồi. Sao? Sợ hãi? Không, chính là, mã đại tỷ có điểm nghiêm túc. Hại, có thể không lợi hại sao, nàng nguyên lai like là cao trung láo sư. Phải không? Tân nhiệm kinh, này thật đúng là lần đầu biết. Từ lệ lệ bắt quái ước số sống lại. Tho qua tới nhỏ giọng cùng tần nhiệm nói. Chính là mấy năm trước nháo sao, cao trung nháo đặc biệt lợi hại, nàng giống như còn ở trường học đương cái cái gì quan, đều cho nàng nháo nông trường đi. Nàng có cái học sinh giống như rất lợi hại, lại là đăng báo lại là khôi phục danh dự, lúc này mới trở về. Chẳng qua trường học nàng là nói cái gì cũng không đi, mới cho an bài đến ta cửa hàng. Tần nhiệm miệng trương thành cái viên, nguyên lai like là như thế này. Nàng toàn ra đều là lão sư, chẳng những nàng ba mẹ là Nàng đối tượng cùng nàng khuê nữ đều là. Tư lệ lệ tiếp tục nói, nàng đối tượng ở ta thị tiểu học đương hiệu trường nào, nàng khuê nữ là tiểu học lao sư. Tân niệm vừa nghe là tiểu học lao sư để lại tâm, thành phố liền này một khu nhà tiểu học, không chuẩn ngày nào đó còn có thể giáo đến rõ ràng đâu. Vì hoa việc học, cùng lao sư làm tốt quan hệ luôn là không sai, mặc dù là vài thập niên sau gì đều thay đổi, điểm này cũng không thay đổi. Lại chờ mã đại tỷ cô nương tới cửa hàng thời điểm, tân nghiệm cười đến ôn nhu ấm áp đến làm người biết ta là cái có tố chất gia trưởng không phải mã đại tỷ khuê nữ ngượng ngùng thẳng lăng lăng nhìn tần nghiệm trộm đạo nhìn hai mắt lại đi trên vai nàng mẹ nàng mẹ không để ý tới nàng nàng liền lại tiếp tục trộm đạo nhìn tần nghiệm hai mắt đảo đem tần nghiệm cho cười này lao sư còn rất thẹn thùng liền dứt khoát ngồi kia thoải mái hảo phóng nhậm nàng nhìn chờ mã đại tỷ thật sự chịu không nổi nàng khuê nữ tra tấn dùng sức chừng mắt nhìn nàng khuê nữ liếc mắt một cái mới chậm rãi dịch lại đây rất có điểm ngượng ngùng nói cái kia Tân nghiệm A. Giọng nói rõ ràng có điểm phát khẩn, còn khô khô thanh hai hạ, lại dùng sức chừng mắt nhìn nàng khuê nữ liếc mắt một cái. Nàng khuê nữ bị nàng trừng thẳng túi đầu, cũng là ngượng ngùng bộ dáng. Tân nghiệm biết mã đại tỷ cực nhỏ cầu người, lại chính là cảm giác nàng khuê nữ cũng rất không dễ dàng, đầu lại thấp hèn đi liền thành đà điểu. Vì thế cười nói, làm sao vậy đại tỷ? Có việc ngài liền nói lời nói, cùng ta không có gì ngượng ngùng. Mà nếu mai nhẹ nhàng thở ra, nàng người này nhất không yêu cầu người cậu người liền cùng đem nàng cổ họng lấp kín dường như tần niệm như vậy làm nàng nhẹ nhàng không ít hại còn không đều là ta này khuê nữ mã đại tỷ ngón tay dối hạ nàng khuê nữ đầu dỗi cô nương đầu cò rụt lại vẫn luôn nói ngươi xuyên váy đẹp không thấy nghỉ mỗi ngày hướng cửa hàng chạy sao chính là xem ngươi lại xuyên gì đẹp quần áo mỗi ngày về nhà nhắc mãi nhưng nhưng nào cũng mua không được ngươi xuyên y hệ phục liền tưởng chiếu ngươi làm tân váy ta cũng là thật sự làm nàng ma chịu không nổi nói xong vội vàng bỏ thêm một câu Nếu là không có phương tiện cũng đừng lý nàng, các ngươi cô nương ái xuyên cái mới mẹ ta biết, nàng chính là cảm thấy ngươi quần áo đều đẹp, mỗi ngày đi theo mê dường như. Mã Dĩnh cũng là từ tuổi trẻ thời điểm lại đây, ai mặc quần áo không yêu xuyên độc nhất phân a, đều không muốn cùng người khác xuyên giống nhau. Tân Niệm nếu là không muốn, nàng cũng là phi thường lý giải. Tân Niệm vừa nghe vui vẻ, còn có cái gì so thiết kế sư nghe được chính mình thiết kế quần áo, làm người thích đến mê muội trình độ cao hứng sứ đâu. Nàng quần áo cơ hồ kiện kiện có xảo tư hiện tại vải dệt lại quý không phải nhiều năm láo may và phỏng chừng không dám hạ cây kéo hiện tại người nếu là thích cái gì quần áo liền mượn người khác quần áo đi xem làm tay nghề tốt chiếu ước lượng hai hạ cũng liền biết như thế nào làm tân niệm nhìn này nương hai đều hơi xấu hổ bộ dáng dứt khoát nói quần áo lây không chuẩn số đo ngươi thích nào kiện quần áo ta đem bản vẽ tử họa ra tới cho ngươi quay đầu lại ngươi tìm cái tay nghề tốt vừa thấy liền minh bạch với lộ dao lập tức cao hứng lên khuôn mặt nhỏ đều tỏa ánh sáng thẳng đi lên kéo tần nhậm tay nào kiện đều được ta đều thích kỳ thật là ngươi xuyên nào kiện đều đẹp ta liền ái xem ngươi xuyên quần áo mới liền cùng điện ảnh mình tinh dường như ta mã đại tỷ một phen đem nàng khuê nữ tay chụp được tới làm gì đâu đừng lôi kéo tiểu tần nàng khuê nữ cũng không biết chứ cái gì mà, vừa thấy tiểu tần liền không phải nàng với lộ dao nở nụ cười hàm hậu cười lại quay đầu tới kích động nhìn tân nghiệm giống cái tiểu mê muội dường như tân nghiệm cười mã đại tỷ này khuê nữ cùng nàng tính cách thật đúng là không giống nhau rất đáng yêu ta đây quay đầu lại dọn dẹp một chút chọn mấy cái đặc biệt khoản cho người vẽ ra tới cô nương mánh ngợt đầu còn một hai phải cùng tần nghiệm cùng nhau ăn giữa trước cơm mã đại tỷ mặt đều phải lang địa phương thượng còn muốn động thủ bị tần nghiệm ngăn cản vương lộ giao chạy nhanh trốn tần nghiệm mặt sau tỷ hai tốt ăn cơm đi tan tầm tần nghiệm về trước ra phùng bà bà đã đem canh gà hầm hảo tần nghiệm đem hộp cơm tùy tiện cho cái quen mắt hoàng lưu bọn đầu cơ liền về nhà Rõ ràng lập tức liền phải khai giảng, nàng còn có hảo vài thứ muốn chuẩn bị đâu. Trước tiên ở cửa hàng mua sắm nguyên bộ bút buồn văn cụ, cái này đơn giản, chào hỏi một cái cấp tỷ tỷ liền cho nàng mở hầm phiếu. Còn phải chuẩn bị rõ ràng đi học quần áo mới, cũng may có phùng bà bà, đã làm cái thất thất bát bát. Giày cũng là tân mua, tiểu hai tử phí giày, rõ ràng thượng một đôi giày chân to đầu ngón tay đều đỉnh ra tới, xuyên giày thời điểm còn phải xúc chân, mới có thể bảo đảm sở hữu chân chỉ đều ở giày. Chờ đến kiểm tra đi học trang bị thời điểm, tân nghiệm mới phát hiện rõ ràng cặp sách mặt trên đánh vài cái một vá, cũng không biết là mấy tay dùng qua. Nay nào hành A. Đi cửa hàng không thấy được có tiểu hài tử cặp sách bán, tân nghiệm dứt khoát cắn răng một cái, nàng chính mình làm. Ở nhà kho tìm vài bạn, lại vẽ bản vẽ, tài phiến tài hảo. Vài bạn lại hậu lại ngạnh, vài miếng hợp ở bên nhau càng là kim đâm không ra, cầm thô nhất sửa châm mang cái đê phùng mới khó khăn xuyên thấu. Chờ đến một cái cặp sách mới làm xong. Tân Nghiệm tay đều mò phế đi. Cũng may hiệu quả cũng không tệ lắm, rõ ràng bối nắm giữ cặp sách mị không được, đều không bỏ được bắt lấy tới. Lúc này cặp sách đều là nguyên vác, Tân Nghiệm cấp rõ ràng làm cái hai vai bối, bên trong vài tầng nội túi làm công năng phân khu, sườn biên còn có túi, thập phần thực dụng. Sợ cặp sách quá trầm lặc đến bả vai, còn đem ba lô dây lưng làm thêm khoan xử lý, lại có hình lại thực dụng. Cuối cùng, Tân Nghiệm đánh trả phùng cái đại cầu đầu, đinh ở cặp sách góc trái bên dưới. Rõ ràng nhìn có chút quen thuộc lại có chút kỳ quái đầu chó, hỏi Tân Nghiệm, "Tỷ, đây là gì a?" Này đều nhìn không ra tới. "Đây là nhị hắc." À. Tân Nghiệm lại đoan chính nhìn thoáng qua, rõ ràng liền rất giống a. "Thấy thế nào không ra đâu. Ngươi không nói cũng tưởng dưỡng điều thiết chứng ra nhị hắc như vậy cầu tới bảo hộ ngươi sao? Nhà ta hiện tại còn không có điều kiện dưỡng, chờ tương lai thay đổi căn phòng lớn, tỷ cũng cho ngươi dưỡng một cái. Hiện tại khiến cho nhị hắc như vậy bồi ngươi bảo hộ ngươi đi." rõ ràng miệng há hốc nhìn như vậy uy phong nhị hắc bị hắn tỉ làm thành xuẩn manh xuẩn manh hoa hoa đầu còn mang hai cái mặt đỏ trứng luôn là híp mắt bảo trì cảnh giác đôi mắt cũng trở nên lại đại lại viên này còn nơi nào là nhị hắc ca tân nghiệm này rõ ràng chính là nhị hắc quy bản a tưởng giật giữa chưa ăn cơm không thấy được tân nghiệm tức khắc cảm thấy hộp cơm cơm đều không thơm không nghĩ tới buổi tối đi chợ đen thời điểm thu được kinh hỉ long ca long tẩu làm ta cho ngươi một hoàng ngưu bọn đầu cơ lấy ra cái dùng bố bao một tầng tầng đại tay mải đưa qua ủ rũ héo hứa tưởng giật ánh mắt sáng lên liền nghe hoàng ưu bọn đầu cơ nói long tẩu đối với ngươi cũng thật hảo a còn cố ý đem ăn đưa đến nơi này tới dặn dò long ca ăn có gì ăn ngon trong nhà ăn bái thượng này tú gì ân ái a Tưởng giật nhấp miệng cười hiền từ phảng phất không hề là cái kia một quyền xóa sạch người hai viên răng cửa con người rán giỏi tìm cái yên lặng chỗ ngồi đem tay mải mở ra bên trong là tầng tầng bao vây hai cái hộp cơm Một cái hộp cơm là gà mái giả canh, một cái khác hộp cơm là tràn đầy gà mái giả hầm đản sâm. Tường rất chính say mê đâu, liền nghe thấy chuyển biến chỗ có hai lão thái thái nói chuyện. "Gì? Này gì mùi vị a, như vậy quen thuộc." Hạ Cấp tiểu tức phụ làm ở cứ canh gà bái. Người sinh hài tử thời điểm uống lên, người con dâu ngươi khuê nữ sinh hải tử thời điểm đều uống lên, có thể không quen thuộc sao? "Là là, liền này mùi vị." Cũng không biết này phụ cận là nhà ai lại thêm nhân khẩu. Nhà ai ta là không biết, nhưng này gà mái giả hầm đảng sâm chính là đại bổ, uống lên bảo đảm 3 năm uống hai. Tường giật trong tay canh gà run lên ba cái, lại vội vàng ổn định tay, cũng không thể đem này canh gà sái, đây chính là niệm niệm hầm cho hắn làm ở cữ. Bổ thân mình đâu? Phần 28, chương 28 sinh hoạt tác phong vấn đề. Tần Thanh Thanh như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, cái kia học trò tưởng giật ở tại tiểu lâu. Ngày đó buổi tối nàng là một chút bị kinh tới rồi, nửa ngày không phản ứng lại đây hiện tại ngắm lại, nên không phải hai người hợp lại hỏa tới lửa nàng đi. Buổi tối cùng triệu cường lâm gặp mặt thời điểm liền nhịn không được thử nói, cường lâm ca, nghe nói nhà ngươi phía trước cái kia tiểu lâu vẫn luôn không không chủ người. Tiểu lâu khu đều chủ đầy, lại không nghe nói này tưởng giật là nhà ai lãnh đạo thân thích, như vậy trừ bỏ đệ nhất ra ngoại cũng không trâu ngồi ở. Triệu cường lâm đi theo ra tới là tưởng dính điểm nước luộc, tay chính sờ soạn đâu bị tần thanh thanh đánh gãy có điểm không kiên nhẫn nói. Giống như không chủ đi, không như thế nào chú ý miệng lại thấu đi lên kia tiểu lâu là nhà ai a như thế nào vẫn luôn không a Tần thanh thanh tiếp tục hỏi triệu cường lâm bị phiền đến quá sức nếu là không vì làm điểm gì ai cùng ngươi ra tới nghe ngươi hỏi đông hỏi tây a một phen đem tần thanh thanh đẩy ra xoay người muốn đi tần thanh thanh vừa thấy triệu cường lâm sinh khí lập tức dán đi lên tiểu ý ninh hót cường lâm ca ta không phải muốn hỏi thăm người khác ý tứ ta là tò mò ngươi đừng nóng giận lạp hắn ghen thị đáng để ý ta nga Triệu Cường Lâm cảm nhận được cô ý ở trên người hắn liệu hỏa Tần Thanh Thanh, một phen khóa trụ tay nàng, mang theo toàn trong rừng đi. Chờ đến Tần Thanh Thanh về đến nhà thời điểm, đã đã khuya. Cả nhà đều ngồi ở trong phòng, nghe đồng hồ để bàn đương đương đương đi dây thanh, không khí càng thêm ngưng trọng. Có biết hay không vài giờ. Rất đại cô nương như vậy vãn trở về, còn muốn mặt không cần. Tần đại hải hướng về phía đẩy cửa ra Tần Thanh Thanh một tiếng giống to. Tần Thanh Thanh run run một chút, thấy cũng không ai thế nàng nói chuyện, chỉ có thể chính mình thượng. Ba, ta có đứng đắn sự, chờ có mặt mày cái thứ nhất nói cho ngài, đến lúc đó ngài chuẩn cao hứng. Tần Thanh Thanh trên mặt phấn hồng phỉ phỉ, xem xét liếc mắt một cái người trong nhà lại moi moi chính mình ngón tay, làm ra thập phần e lệ bộ dáng. Tần Đại Hải nghe nàng lời nói cũng có chuyện, chỉ hơi làm liên tưởng, liền nghĩ tới Tần Thanh Thanh Nguyên Lai nói cùng người làm đối tượng sự. Chẳng lẽ bác tự có một phiết? Nếu là đứng đắn làm đối tượng nói, thật cũng không phải không thể. Lâm Quý Mai thấy Tần Đại Hải thái độ phóng mềm mới nói được rồi mau đi tẩy tẩy đi phích nước nóng có nước ấm như vậy vãn mới trở về đều mau phóng lạnh mạnh ngọc chân ở một bên cười lạnh này hai người lại làm nàng này tân cô em chồng lừa gạt đi qua nguyên lai like nàng còn cảm thấy này tân cô em chồng lại cần mẫn lại thành thật chờ sau lại mới phát hiện còn không bằng tần nghiệm đâu tần nghiệm ít nhất còn ra cái này từng ngày cũng không biết cùng người nào lêu lỏng đầy miệng lời nói không biết câu nào thật câu nào giả cũng liền cần mẫn hai ngày mặt sau mỗi ngày ra bên ngoài chạy Trong nhà việc làm theo còn phải nàng làm Duy nhất liền một chút Miệng sẽ nói Hai vợ chồng già làm nàng lừa gạt không biết đông nam tây bắc Thật đúng là cho rằng nàng có thể phàn thượng cao chi đâu Cũng không hảo hảo chiếu chiếu gương Tần Thanh Thanh nhìn đến mạnh ngọc chân sắc mặt Nhưng nàng hiện tại ở nhà dừng bước Liền không hề cố sức lấy lòng nàng Coi như không nhìn thấy Đúng rồi ba Các ngươi phân xưởng có phải hay không mới tới một cái học cho A Tần Thanh Thanh giống như vô tình hỏi Tần Đại Hải hồi ức một chút Hình như là tới cái học trò, lớn lên còn rất tinh thần. Nhưng bởi vì không phải tới đỉnh công tác, mà là phía trên trực tiếp nhét vào tới, hắn cũng liền không có gì ấn tượng. Mạnh Ngọc Trân lạnh lạnh nói, ngươi cũng coi trọng kia tiểu tử. Nhưng có lao chút cô nương hiếm lạ hắn. Tường giật hiện tại ở trong xưởng Nhưng hỏa thật sự, hảo những người này đều nghị luận, nói là chưa thấy qua như vậy xoáy tiểu hòa nhi, so điện ảnh mình tinh đều tuấn. Mạnh Ngọc Trân cũng đi theo đi xem qua, mai con còn loạn đụng phải hai hạ đâu, nàng nếu là cô nương thời điểm khẳng định cũng bị mê đến năm mê ba đạo. Tần Thanh Thanh đời trước đã bị triệu cường lâm thâm tình đả động, đời này một lòng một dạ nghị triệu cường lâm, nơi nào còn sẽ bao dung người khác. Ta nhưng chướng mắt cái học đồ Tần Thanh Thanh có chút khinh bị nói, lại cố ý ấp há ấp. đúng nói, là niệm nhiệm tỉ. niệm tỷ. niệm niệm cùng hắn xử đối tượng. Tần Kiến Quốc đằng một chút đứng lên, liên thanh hỏi, niệm niệm đơn thuần, lại chưa thấy qua bao nhiêu người, sẽ không mắc mưu bị lừa đi. như vậy nhận người tiểu hỏa khẳng định không phải gì hảo nam nhân. Hảo Nam Nhân đều là giống hắn như vậy, trầm ổn lộ ra cơ trí. Thượng cái gì đương, nàng tuổi này cũng nên kết hôn, tìm cái trong sưởng so bên ngoài cường. Tân Đại Hải Cân nhắc hạ, cùng nghiệm nghiệm xử đối tượng đảo không có gì, chính là này tiểu tử giống như thanh danh không tốt lắm, phân sưởng có người như vậy sợ là ảnh hưởng không tốt, nếu là làm sở Trấn giang bắt được lực điểm, còn không được nói hắn quản lý vô phương. Vẫn là sớm giải quyết Hảo. Tân Kiến Quốc nhưng không tưởng này đó, quan nghĩ hôm nào nhất định phải đi tranh cửa hàng hảo hảo cùng nghiệm nghiệm nói nói này tìm đối tượng sự nam nhân bề ngoài không quan trọng quan trọng là nội hàm cùng ý thức trách nhiệm tỉ như nàng ca chính là cái phi thường có nội hàm nam nhân chiếu tìm đúng không sai ngày hôm sau tần đại hải cố ý sớm hạ đến phân xưởng kết quả căn bản là không thấy được cái kia kêu, kêu tưởng giật tần đại hải chờ á chờ đủ chờ đến bắt đầu làm việc linh đánh mới nhìn thấy một cái trên đầu bọc băng gạc người trẻ tuổi lảo đảo lắc lư mà đi đến nay đức hạnh khẳng định là cùng người đánh giặc vừa thấy liền không phải cái người đứng đắn người như vậy lưu trữ sớm muộn gì sẽ chọc phiên thoái còn không bằng sớm một chút đuổi rồi tần đại hải ở trong lòng suy nghĩ tiếng trung đình chân cũng mại tiến vào một giây cũng chưa kém tần đại hải không chọn đến tưởng giật tới trễ tật xấu nghẹn ngẹn miệng lao lưu Hắn đối nghịch sống người kia đi ra một cái hai tấn hoa dâm sư phụ già tần chủ nhiệm nay đại buổi sáng ngài có cái gì chỉ thị a lưu sư phó cũng là cái diệu nhân nghiêng mắt nhìn tần đại hải Này lưu sư phó là phân xưởng sư phụ già, nhóm đầu tiên kiến xưởng khi lão công nhân, so tần đại hải tư lịch còn thâm. Cho nên bị như vậy rỗi một câu cũng không dám nói cái gì. ngươi gần nhất không phải tân dạy đồ đệ sao. Sống làm thế nào? Nếu là làm được không hảo cũng đừng lãng phí thời gian, ta xưởng nhưng không dưỡng kiếm cơm ăn người. Lão lưu tâm nói tần đại hải như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này, từ từ tới câu, tiểu tưởng A. Việc làm không tồi. Làm được không hảo cũng đừng chiếm địa phương. Gì? Làm được không tồi. Tần đại hải ngốc, này lưu sư phó chính là cực nhỏ khen người, nhiều năm như vậy đối học đồ nhất nghiêm khắc, liền không nghe hắn nói cái nào học đồ sống làm tốt lắm, không phải nói cái này bổn chính là nói cái kia không cần tâm, cho nên hắn mới trực tiếp hỏi hắn, không nghĩ tới hắn nói làm được không tồi. Đúng vậy, tiểu tưởng việc xác thật làm được không tồi lưu sư phó vừa lòng nói, còn thuận tay cầm cái linh kiện cấp tần đại hải xem. Ngươi nhìn xem này linh kiện gia công. Ta này lao chút năm còn không có mang quá như vậy có linh khí đồ đệ đâu, ta nghĩ kỹ rồi, tiểu tưởng về sau chính là ta quan môn đệ tử, ta phải hảo hảo giáo giáo, cấp ta sưởng dạy ra cái công nhân bậc tám mới có thể lui xuống đi. lưu sư phó ha ha cười vỗ vỗ tưởng giật phía sau lưng, thích chi tình buộc lộ ra ngoài. Tân đại hải trong tay cầm quân dụng đặc thù bộ kiện, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, hắn cũng là cơ sở công nhân xuất thân, tự nhiên biết nơi này môn đạo, mới đến mấy ngày nay liền đem sống làm thành như vậy xác thật thập phần khó được. Nhưng sống làm được lại hảo cũng không chịu nổi hắn là cái ẩn hình bom sự thật, lưu trữ như vậy cái phong bình không tốt, quay đầu lại ngày nào đó bị người theo dõi, chính là đưa tới người khác bên miệng nói bính. Mở họp. Tân Đại Hải một giọng nói, sở hữu công nhân đều dừng trong tay sống, tự động chạm thành mấy bài. Hôm nay hội nghị nội dung là, chỉnh đốn công tác tác phong cùng sinh hoạt tác phong. Có nào đó đồng chí, ỉ vào chính mình lớn lên cũng không tệ lắm, khắp nơi chê hoa gẹo nguyệt, cấp phân xưởng tạo thành rất xấu ảnh hưởng. Tân Đại Hải biên dạy bảo biên xem công nhân thần sắc, đại đa số chính là không thích nghe cũng làm ra vẻ làm làm bộ dáng, chỉ có đứng ở mặt sau cùng cái kia tưởng giận, cả lơ phất phơ cũng không biết tưởng cái gì đâu. Tân Đại Hải tức khắc khí này lên đầu đỉnh, tiểu tử này căn bản không đem hắn để vào mắt. Một cái học trò, nói đem hắn làm liền làm. Với lúc đuổi kịp mới tới phó xưởng trưởng xuống dưới phân xưởng quen thuộc hoàn cảnh, bên người là các bộ môn lãnh đạo cùng đi. Tân Đại Hải cố ý ở lãnh đạo trước mặt triển lãm chính mình làm phân xưởng chủ nhiệm thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tác phong. Về phương diện khác cũng là mang theo khí. Rõ ràng cái này phó xưởng trưởng nên là của hắn, bị một cái ngoại lai người chiếm thượng, vừa lúc ở trước mặt hắn giải xì hơi, mặt sau cái kia đại cao cái. Nói ngươi đâu? Tân Đại Hải hướng tưởng giật yêu, cái này kêu lớn tiếng dọa người, giống nhau cấp thủ hạ gờ giáp đầu tới như vậy lập tức, lại có tính tình cũng hư, ai biết tưởng giật cùng buồn không nhìn hắn. Còn ở kia như đi vào coi thần tiên nhìn trời đâu. Người kêu đại cao cái đâu, cùng ta tưởng giật có quan hệ gì. Lập tức đem tần đại hải lượng kia, dương cổ hô cả buổi cũng không ai để ý đến hắn. Ở kia ngạnh cổ không biết như thế nào xuống đài, mặt đều có chút đỏ lên. Tây dương có chút xem bất quá mắt, nhỏ giọng nói câu, chủ nhiệm, hắn kêu tưởng giận Tần đại hải thanh thanh giọng nói, chỉ có thể một lần nữa tái chiến. Cái kia, tưởng giận ngươi có biết hay không ta vừa rồi nói ai đâu? không biết Không biết. Trình đốn công tác tác phong nói chính là ngươi. Có người cùng ta báo tin, nói ngươi cá nhân tác phong rất có vấn đề. Phải không? Tưởng giật trường mi một trọn, ta cùng ai làm sao vậy? Tân Đại Hải không nghĩ tới hắn có thể trực tiếp hỏi ra tới, nhất thời có chút nghẹn lời, nghe thấy nói tốt chút cô nương vô đội xem hắn, nhưng xác thật không biết hắn đùa bỡn cái nào cảm tình. Hắn khai vương nói. Nghe nói. Nghe nói ngài đối nguyên lai like nữ nhi cũng chẳng ra gì, ta xem ngươi sinh hoạt tác phong cũng muốn tăng mạnh. Tường giật lạnh lùng tới một câu. Hắn mới biết được tần nghiệm thân thế, trong khoảng thời gian ngắn đau lòng cùng phẫn nộ tạp xoa ở bên nhau. Hắn không biết nên quái ai, giống như ai đều không có sai, nhưng xác có người tại đây sự kiện chung đã chịu không thể xóa nhòa thương tổn. Hắn biết không có huyết thống quan hệ liền không có che chở tất yếu, nhưng hắn cảm thấy nếu là hắn nói, mười mấy năm thân tình sợ không phải dễ dàng như vậy liền dứt bỏ hạ. Tân đại hải khí cực sinh giận, hắn chỉ vào từng giật, ngươi cút cho ta ra phân xưởng, về sau không cần lại đến. Một cái học trò, dám đảm đương nhiều người như vậy mặt làm chính mình xuống đài không được, thật đương chính mình là hoàng thái tử sao. Tường giật nhìn chằm chằm cái này cố chấp trung niên nam nhân, tựa như nhìn một khối lệnh người buồn nôn su thịt. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận hôm nay lời nói. Phần 29 mươi 29 ta tới xem ngươi. Tường giật đang muốn thu thập đồ vật chạy lấy người đâu, dù sao tới này đương học đồ cũng không phải hắn ý tứ, không nghĩ nên diện đụng phải đã muốn chạy tới gần chỗ phó xưởng trưởng đoàn người. Tiểu giật Này đều khởi công ngươi thượng nào A. Cũng không thể tùy tiện bỏ bê công việc A. Nô chiếm hưu cười ha hả nói, còn tiến lên vô vô tưởng giật phía sau lưng, một bộ thân mật bộ dáng.